Hảo à, vậy ngươi về sau liền vẫn luôn nắm tay của ta, đừng thả. Nàng cười khẽ, bắt tay đưa cho hắn, dây lát đã bị một đôi bàn tay to nắm chặt. Đi ngang qua một cái bán mặt nạ quầy hàng, nàng động tác một đốn, ánh mắt nhiều dừng lại vài lần, thực vi rượu biến hóa, lại đều vào mục bạch trong mắt, bị hắn cấp phát hiện. Ngươi muốn cái nào? Hắn thuận tay cầm một cái hoa hoa mặt mặt nạ ở trên mặt nàng so. Hoa hoa mặt mặt nạ làm rất thật, hoa hoa đại đại đôi mắt cười, nàng vóc dáng không coi là cao. Giờ phút này mang lên càng giống một cái tiểu hoa nhi. "Ô, công tử ánh mắt thật tốt, phu nhân mang lên cái này mặt nạ, linh động ngoan ngoãn, đặc biệt đẹp." Bán mặt nạ lão bản cười ha hả mà đưa qua một mặt gương đồng. Gương đồng chiếu đến cũng không rõ ràng, loáng thoáng có thể nhìn đến một người mặt, thoạt nhìn tựa như một cái phóng đại bản hoa pha mặt, ba tuổi cái loại này. Hoắc Nghiên ẩn ở mặt nạ sau sắc mặt cứng đờ, tiện đà một, trong mắt hắn, nàng chính là một cái hoa hoa sao? Bất quá Nàng ngược lại cũng cầm một chương hoa hoa mặt mật nạ, đưa cho hắn, nói: "Ngươi thử xem cái này." Cách mặt nạ, hắn nhìn không tới nàng nhẫn cười gương mặt kia, lại có thể nhìn đến nàng cười đến cong cong mặt mày. Hắn duỗi tay mượn quá mặt nạ, lại lắc đầu nói: "Ngươi muốn thích cho ngươi mua thì tốt rồi, ta không cần cái đó." Một đại nam nhân mang một cái hoa hoa mặt mật nạ, giống cái gì? Nàng giấu tiến lên, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói: "Kia lưu tứ tuy rằng là du côn, nhưng chưa chừng sẽ đem chuyện này nơi nơi truyền bá." Nếu là bị người có tâm nhận ra ngươi liền không hảo, mang cái mặt nạ còn ổn thỏa chút. Hắn thân mình cứng cứng đờ, có chút bất đắc dĩ, người này rõ ràng là muốn nhìn chính mình mang mặt nạ bộ dáng, còn thế nào cũng phải tìm ra như vậy một cái đường hoàng lý do. Ngươi nếu không thích cái này, chúng ta liền lại đổi một cái. Nàng rũ tay, đem trong tay hắn mặt nạ một lần nữa thả lại tới rồi quay hàng thượng, nếu hắn không thích đứa bé này mặt mặt nạ, kia vì cái gì phải cho nàng một cái, như vậy hấu trí mặt nạ. Nàng trở tay lại cầm một cái mặt nạ núi hung tợn mặt nạ đưa cho hắn, "Không bằng, ngươi thử xem cái này thế nào." Nay mặt nạ làm được còn rất rất thật, nhìn qua tựa như một cái từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ hung thú. Hắn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái nàng trong tay mặt nạ, không có tiếp, ngược lại cầm một trương mổ bạc mặt nạ mang lên. Mặt nạ thiết kế đến cực kỳ đơn giản, chỉ là giữa trán có một viên màu đỏ đa quý, nhìn như là đa quý, bất quá cũng chính là một khối màu đỏ cục đá thôi. Loại này tiểu quầy hàng Mặt nạ thượng được khảm cục đá như thế nào sẽ là đá quý đâu. Vị công tử này thật sẽ tuyển cái này mặt nạ, chỉ còn lại có một cái, giá cũng không cao, chỉ cần 5 văn tiền, đến nỗi cô nương, liền 3 văn tiền, tổng cộng 8 văn tiền. Lão bản cười nói. Mục Bạch đem ánh mắt chuyển qua Hoắc Nghiên trên mặt, trong lòng vừa động, hỏi: "Ngươi thích nải trường mặt nạ?" "Con hảo a, bởi vì là ngươi tặng cho ta nha." Hoắc Nghiên buột miệng tốt ra, dứt lời, liền có chút hối hận. Hắn có thể hay không cảm thấy chính mình quá không rụt rè. Kỳ thật nàng nguyên bản là không thế nào thích loại này mặt nạ, nhưng bởi vì là hắn đưa cho nàng, cho nên nàng mới không nghĩ đổi. Vẫn là muốn cái này đi. Mục Bạch qua tay, lại lần nữa cầm lấy vừa mới cái kia ba hoa mặt, mặt nạ. "Hảo, tổng cộng 6 văn tiền." Lão bản như cũng cười ha hả. Chương 29 ôm cây đợi tỏ. Này đó tán bạc đều ở Hoắc Nghiên túi tiền phóng, thanh toán tiền, nàng đem mặt nạ cấp Mục Bạch mang hảo, làm hắn xem. Ngươi xác định chúng ta sẽ không bởi vì đeo mặt nạ, ngược lại càng thêm dẫn nhân chú mục sao?" Hắn tả Hữu nhìn nhìn, bên người người đều không có mang mặt nạ, các nàng hai cái mang, ngược lại trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Nguyên bản thả người đôi, con nhìn không ra tới, chính là hiện tại đỉnh hai chương hoa hoa thể diện cụ, nhưng thật ra càng thêm dẫn nhân chú mục. "Ai nói muốn ngươi hôm nay đeo, chúng ta liền trước mua trở về, ngày mai tiệc khất xảo lại mang sao?" Hoắc Nghiên giúp hắn mang hảo, chỉ chỉ chủ quán gương đồng, làm hắn chiếu gương Trong gương, côi hoa hoa mặt đặc biệt dẫn nhân chú mục. Hắn ánh mắt hơi lóe, chuyển tới trên mặt nàng, nhìn đến cái kia hoa hoa mặt, có chút thoải mái. Nàng vui vẻ thì tốt rồi. Hôm nay còn không phải Tết khất xảo, cho nên mang mặt nạ người không nhiều lắm, chờ đến ngày mai, mười cái người có 8-9 cá nhân đều là mang mặt nạ. Lão bản cười ha hả giúp đỡ giải thích nói: "Mỗi năm Tết khất xảo đều dị thường náo nhiệt, bọn họ này đó bán mặt nạ, cũng tại đây mấy ngày có thể đại kiếm một bút." Mặt nạ giá cả có chút có thể nhiều chướng tam văn tiền, ít lại like tiêu thụ mạnh, liền riêng là đã nhiều ngày, cũng có thể đủ tiểu kiếm thượng một bút. Hoắc Nghiên đem mặt nạ treo ở bên hông, cười cười, lôi kéo Mục Bạch cùng nhau đi rồi. Lão bản lời này ý tứ là ngày mai mặt nạ giá cả còn sẽ chướng. Đến nỗi 10 cái người có 8 người đều mang mặt nạ những lời này, nàng cũng là cười mà qua, cũng không để ở trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, liền có khua chiêng gỗ trống thanh âm, bọn họ rửa mặt chải đầu xong, Từ trên cửa sổ đi xuống nhìn lại, không biết khi nào, trên đường phố nhân gia đã treo lên đèn lồng vải đỏ, thoạt nhìn cùng ăn Tết náo nhiệt phi phàm. Vũ sư người khua chiêng gõ trống, ăn mặc đỏ tươi sư trang từ phố này đổ vũ đến kia đầu, bốn phía tụ không ít xem náo nhiệt người, vây quanh chậm rãi về phía trước dũng đi. "Đi, chúng ta cũng đi xuống nhìn xem." Từ nàng đi vào nơi này về sau, phần lớn thời gian liền vẫn luôn đại ở trong thôn đầu, còn không có hảo hảo dạo qua nơi này đâu. Ở hiện đại khó được nhìn đến vũ sư cảnh tượng, huống chi những người này rất có vài phần tài nghệ, Hoắc Nghiên ánh mắt vẫn luôn theo bọn họ, hưng phấn không thôi. Thái thú phủ một chỗ, thừa tướng ngồi ở thượng đầu, Trần Huy ở dưới đứng. Đột nhiên, phòng trụ phía sau loẻ ra một cái hắc y ỉ nhân, quỳ một gối xuống đất, gặp qua thừa tướng đại nhân, Trần tiên sinh. Trần Huy vừa thấy người này, có chút nghi hoặc, ám vệ giống nhau là sẽ không tự hành xuất hiện ở bọn họ trước mắt, hay là có thu hoạch. Chính là đã xảy ra sự tình gì? Hàn Hoài trong lòng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghĩ đến ngày đó, chấn khẩu gặp gỡ cái kia rất giống nhị hoàng tử người. Chúng ta dựa theo mệnh lệnh, ở cửa thôn thủ, lại gặp nhị hoàng tử người, Triệu Thịnh. Ám vệ quy trên mặt đất, tối đầu, che mặt cũng thấy không rõ thần sắc, chỉ có thể nghe ra trong thanh âm cung kính thành phần. Thừa tướng nghe vậy, ngẩng ngước mắt, nói, "Tiếp tục." Triệu Thịnh ở nhờ ở một chỗ nông hộ trong nhà, bên trong chỉ có một đôi nam nữ, lại không thấy nhị hoàng tử. Trần Huy sắc mặt chấp nhận, nói như thế tới Ngày đó thừa tướng nhìn thấy người kia chính là Nhị hoàng tử, người của hắn lại nói với hắn Nhị hoàng tử thân bị trọng thương không sống được bao lâu, hiện giờ xem ra hắn còn sống hảo hảo. Đối thượng thừa tướng lánh mắt, hắn cả kinh, vội vàng quỳ trên mặt đất, không nghĩ tới Nhị hoàng tử thế nhưng mai danh nhận tích tại đây, bọn họ hiện tại khẳng định còn ở trong thị trấn, thuộc hạ này liền dẫn người ở trong thị trấn điều tra, nhất định tìm được Nhị hoàng tử. Lần này, đừng lại làm lũi, ngươi đi xuống đi. Thừa tướng ánh mắt hơi thâm Xua xua tay làm hắn đi xuống. Các người tiếp tục ở trong thôn thủ. Trần Huy là hắn môn khách, đầu óc tuy rằng có thể, nhưng là năng lực chỉ huy vẫn là kém một chút. Hắn nhưng không cho rằng Trần Huy có thể ở trong thị trấn tìm được người, rốt cuộc lấy nhị hoàng tử như vậy trí tuệ, thành trấn to lớn, muốn né tránh điều tra, thật là đơn giản. Đúng vậy ám vệ gật đầu lĩnh mệnh. Từ từ, Triệu Thịnh như thế nào? Thừa tướng đột nhiên hỏi. Người kia cũng là võ công cao cường, hắn cũng lực có nghe thấy chỉ là không biết hiện tại sống hay chết. Thuộc hạ vô năng lại bị hắn chạy thoát. Nói lên cái này, cái này ám vệ cũng có chút buồn bực. Ai biết cái này Triệu Thịnh võ công như thế cao siêu, bọn họ mấy cái quan sát hồi lâu, giết chết kia hai cái nông dân, lại sơ soạn lưu tiến hắn phòng, mặc dù lại cẩn thận, vẫn là bị phát hiện. Chờ bọn họ đi vào thời điểm, Triệu Thịnh phát hiện bọn họ tung tích, cùng bọn họ kích đấu một hồi. Triệu Thịnh đơn thương độc mã, lại lấy một trời 10, lại vẫn có thể từ bọn họ thủ hạ chạy thoát không thể không gọi bọn hắn bội phục. Thừa tướng ánh mắt hơi hàn, đột nhiên một phách bản, phế vật. Thuộc hạ có tội, đại nhân bất giận. Người này đều là hắn cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới, ai biết tới rồi nhị hoàng tử nơi đó, nhiều lần chiến nhiều lần thua. Làm hắn không khỏi sinh ra một cỗ thất bại cảm. Nhị hoàng tử nếu là có thể ở trấn trên bình yên tránh được một kiếp, thế tất sẽ trở về trong thôn. Các ngươi liền ở trong thôn ôm cây đợi thỏ, nếu là lần này lại ra sai lầm, ta tuyệt không nhệ tha. Thừa tướng xua xua tay, làm như mệt mỏi, cũng không muốn nhiều lời, làm hắn lui ra. Là, thuộc hạ định không phụ đại nhân kỳ vọng, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Tết khất xảo, chấn trên người đến người đi, đảo thật là giống như cái kêu bán mặt nạ lao bản theo như lời, mười cái người có tám chinh hận cá nhân đều là mang mặt nạ. Nàng từ trên eo cầm mặt nạ mang lên, ngược lại cười hì hì nhìn về phía mục bạch, ngươi là chính mình mang lên vẫn là ta giúp ngươi mang lên. Hắn thân mình cứng đở, nhấp môi. Mắt đen nhiên lặng dừng lại ở Hoắc Nghiên trên mặt, thấp giọng nói, "Nếu này mặt nạ là ngươi chọn lựa, vậy ngươi giúp ta mang đi." Dứt lời liền đem mặt nạ đưa qua. Hoắc Nghiên giúp hắn đem mặt nạ mang lên, nhìn hắn ánh mắt sáng sáng bộ dáng, cầm lòng không đậu mà duỗi tay điểm điểm hắn Long Mi, dẫn tới hắn Long Mi khẽ run, mắt đen hơi thâm. Mục Bạch về phía sau một chốn, thần sắc nghi hoặc nhìn nàng, "Ngươi làm cái gì?" "Ngươi Long Mi thật trường." Nàng tán thưởng nói. Nói xong lại nhịn không được duỗi tay qua đi. Long Mi chọc ở trên tay hơi ngứa, nàng ý định trêu đùa, lại muốn đi sở, lại bị Mục Bạch nghiêng người trốn rồi qua đi. Mục Bạch xoay người, đưa lưng về phía Hoắc Nghiên, rũ xuống ánh mắt chung lại là khó nén vui sướng chi tình. Bất quá, hắn cũng như hắn lời nói như vậy, dọc theo đường đi đều nắm tay nàng, mặc dù đám đông chen chúc, hắn cũng không có bung ra, dọc theo đường đi che chở nàng đi trước. Người như thế nào đột nhiên liền tê đi lên. Hoắc Nghiên bị Mục Bạch hộ ở trong ngực, Nhìn chung quanh đột nhiên trở nên xao động chen chúc đám người, đáy lòng hiện lên một tia bất an, nên không phải là ra chuyện gì. Nàng ánh mắt theo dòng người về phía sau nhìn lại, một đám quan binh người mặc phủ nha quân phục, tay cầm trường đao, trong tay còn cầm một chứng giấy, đang ở một đám kiểm tra trên đường người đi đường. Hoắc Nghiên trong lòng hoảng hốt, lúc này quan phủ kiểm tra, chẳng lẽ là thừa tướng người tới trấn trên, vẫn là nói mục bạch địch nhân phát hiện hắn bóng dáng. Tránh ra tránh ra, từng cái kiểm tra rất xa, những người này thanh âm như sóng truyền đến. Xem ra hôm nay, cho dù là này ồn ào người nhiều chợ, cũng an toàn không được vài phần. Nếu bọn họ kiểm tra thật sự chính là mục bạch, Hoắc Nghiên trong lòng hoảng hốt, loại chuyện này nhưng qua loa không được, lập tức kéo qua mục bạch tay liền hướng hẻm nhỏ đi đến. Chương 30 bất đắc. Hai người một đường trường bảo, thẳng đến Hoắc Nghiên xác định rốt cuộc nhìn không thấy những cái đó quan binh thân ảnh sau, lúc này mới ngừng lại. Hoắc Nghiên quay người lại, Thấy Mục Bạch cả người trên người hàn khí bức hiện phủ lên xương lạnh lạnh băng, ánh mắt chi gian lộ ra ẩn ẩn sắc khí, như vậy Mục Bạch là nàng chưa bao giờ gặp qua. Làm sao vậy? Hoắc Nghiên trong lòng suy đoán, mới vừa rồi kia một màn, hắn sợ là cũng thấy được. Chúng ta sợ là bị phát hiện, những người đó trong tay cầm bức họa, rõ ràng là điều tra người nào. Không nghĩ tới hắn sẽ đến đến nhanh như vậy, hôm nay trên đường người nhiều, bọn họ đều chút nào không bận tâm dân chúng. Hoắc Nghiên nghĩ đến Mục Bạch trước kia sinh hoạt, sợ là so ngày nay càng thêm nguy hiểm mà lại kinh tâm động phách, đáy lòng nhất thời không biết nên là cái gì tư vị. Nàng không dám ngẩng đầu xem Mục Bạch, trong lòng giống như áp xuống một khối tảng đá lớn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này. Mục Bạch ngước mắt quang nhìn về phía trước, đoán ra vài phần hoang nghiên tâm tư, mà khi hạ lại không biết nên như thế nào an ủi. "Không nội, chúng ta hiện tại hướng bên phải cái kia ngõ nhỏ đi, bọn họ là từ nơi đó tới, nghĩ đến đã điều tra qua. Đã bài tra qua địa phương." Hẳn là sẽ không lại đi vào mèo. Con làm cho ngươi mua cái mặt nạ, ai có thể nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh tướng quân sẽ mang một cái hoa hoa mặt mặt nạ. Hoa Nghiên nhìn hoa hoa mặt mục bạch, nỗ lực giơ lên vẻ tươi cười, muốn bài giảm trong không khí khẩn trương không khí. Nàng tổng cảm thấy hôm nay chuyện này phát sinh đến không khỏi quá mức kỳ quặc. Hai người không hề tán gẫu, một đường chạy chậm, nhanh chóng xuyên qua thâm hẻm. Bọn họ một bên bước nhanh chạy vội, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua bốn phía, đảo mắt đã tới rồi góc đường. Quan binh đã đến nhiễu loạn cái này, náo nhiệt mà lại thú vị cầu chức nữ được khéo tay theo thùa chi dạ, lại ở giây lát chi gian những cái đó vũ sư lại bắt đầu sinh động lên. Vị này tỷ tỷ, vừa mới những cái đó quan binh lả là làm gì nha, thật đáng sợ. Hoắc Nghiên ghé vào trong đám người, kéo qua một cái mang hoa hoa thể diện cụ nữ tử, trên mặt tràn đầy sợ hãi, như là bị mới vừa rồi những cái đó quan binh dọa giống nhau. Mới vừa rồi bất giác, hiện giờ bên người người phần lớn đều mang mặt nạ. Nàng mới phát hiện mang loại này hoa hoa thể diện cụ người thế nhưng không ở số ít. Nàng kia xem náo nhiệt chính xem đến vui vẻ, bị Hoắc Nghiên như vậy đột nhiên đánh gãy, ngũ khí chi gian sinh ra không vui, lại vẫn là trả lời, mới vừa rồi những cái đó quan binh là tới bắt tặc, nghe nói thừa tướng đại nhân hôm nay tới rồi chúng ta này trong thị trấn, có một cái lớn mật mao tặc trộm bảo bối của hắn, thừa tướng đại nhân nổi trận lôi đình, quan phủ liền phái người xuống dưới tìm. Ngươi đừng nói, ta xem tiểu tặc kia bức họa nhưng thật ra lớn lên thập phần tuấn thiếu. Thật tốt một. Người A, làm cái gì không tốt, cố tình làm tặc. Nàng kia xem vũ sư xem đến thập phần đầu nhập, lại không hảo không để ý tới hoác nghiên, nói chuyện chi gian đều mang theo một cổ nóng nẻ cùng không kiên nhẫn. Này tiểu tặc thật sự là ngại chính mình mệnh dài quá, nếu là làm thừa tướng đại nhân bắt được, khẳng định sẽ bị chém đầu. Quan phủ bên trong phái như vậy nhiều quan binh ra tới trang người, tiểu tặc kia lại lợi hại, cũng có bị quan phủ tìm được một ngày, chỉ là tiểu tặc kia không duyên hứng cớ sinh như vậy tốt một bộ diện mạo, thật là đáng tiếc. Kìa kẻ cấp cũng là vận khí bối, trộm ai đồ vật không tốt, càng muốn trộm được thừa tướng đại nhân nơi đó đi, hắn nơi đó bảo bối, tùy tiện một kiện đều là giá trị liên thành, đủ chúng ta sống cả đời. Cảm ơn đại tỷ. Hoác nghiên gật đầu nói tạ, xem ra này thừa tướng, sắc thật là ở tìm mục bạch không thể nghi ngờ. Thân là một người dưới vạn người phía trên hắn, cái gì bảo bối yêu cầu như thế hương sư động chúng, nếu thật sự là thiên hạ khó có gì thế chân bảo, hắn liền lại càng không nên như thế trắng trận táo bảo mà điều tra ám phía phải người đi trà người đúng. Nói là thừa tướng bảo bối bị trộm, tìm thật đâu? Hoắc Nghiên đi trở về tới, kéo qua mục bạch tay, biết này bất quá chính là thừa tướng đại nhân đánh ra tới một cái nguy trang, mục đích sợ vẫn là vì mục bạch. Bất đắc. Mục Nhiễm chăn ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên là không tin cái này lý do. Hắn mặt ẩn ở mặt nạ sau, tuy rằng giấu đi dung mạo, nhưng kia cùng tầm thường nông hộ không bình thường khí chất lại như cũ thấy được. Nay thừa tướng cũng là cái ỷ thế hiếp người. Như thế quan trọng nhặt tử, hắn sẽ không sợ bị người bẩm báo phía trên đi. Nơi này trời cao hoàng đế sa, hắn chỉ cần hơi chút chuẩn bị, thái thú sợ hãi thân phận của hắn, không có khả năng trạng bẩm báo trong kinh thành. Ở chỗ này lấy chảo tặc vì danh chừng trị vài người, không ai dám nói không phải. Thủ hạ của hắn đem bức họa quải ra tới, những cái đó huyện quan không chừng còn muốn thượng vội vàng cho hắn tặng người đâu. Hoắc Nghiên trong lòng than nhỏ, xem ra hôm nay sợ là lại sẽ có không ít người bởi vậy tao hương. Mục Bạch nói cũng là có lý, hắn đường đường một giới thừa tướng, điểm này việc nhỏ, liền tính bẩm báo phía trên, nhiều nhất bất quá chịu vài câu trách cứ thôi, loại này không đi đến đâu sự, ai sẽ không có việc gì đem này hỏa bột phân hướng chính mình trên người đôi. Chúng ta muốn mau chút rời đi nơi này, chỉ là từ trong thôn dẫn tới đồ vật còn ở khách điếm, còn có trở về hay không? Nay thị trấn sắc thật không thể lại tiếp tục đãi đi xuống, đến chạy nhanh hồi trong thôn, chỉ là khách điếm tay mãi đều còn phóng không ít nàng cấp cha mẹ mang lễ vật. Liền như vậy vứt bỏ, không khỏi quá mức đáng tiếc. Khách điểm hẳn là cũng bị điều tra, kia khách điểm lão bản tất nhiên gặp qua ta bức họa, chúng ta trở về chỉ sợ nguy hiểm, nơi đó mặc nhưng có cái gì quan trọng đồ vật. Bọn họ nếu là vào khách điểm, bị lão bản nhận ra, không khác là chui đầu vô lối, nơi đó thật sự là nguy hiểm. Kỳ thật cũng không có gì đồ vật, chính là một ít tiểu an vật. Nang Bốn định nói là cho cha mẹ mang một ít tiểu lễ vật, nghĩ lại tưởng tượng, vội sửa lại khẩu Kỳ thật vài thứ kia cũng bất quá là vật ngoài thân, chung quy đều chỉ là dùng bạc mua, không có còn có thể lại mua, nhưng nếu là lúc này trở về khách điểm, gặp gỡ những người đó, này hậu quả. Nếu là nhìn đến trên bước hòa người, liền tới nói cho chúng ta biết, quan gia có thưởng. Hai người mới vừa đi đến khách điểm cửa, liền thấy hai cái tay để đại đao quan binh từ bên trong đi ra. Quan gia yên tâm, một có tin tức, ta nhất định phái người đi báo tin. Kia khách điểm lão bản liên tục gật đầu, nhún nhường dễ bảo ti kính. Xem ra này khách điếm, hôm nay là trở về không được. Mục Bạch cùng Hoắc Nghiên hai người ẩn ở nơi tối tăm, nhìn khách điếm cửa tình hình, lắc đầu nói. "Rất lời, kia mấy cái quan binh bóng dáng từ bọn họ trong tầm mắt một chút biến mất." Thái thú trong phủ. Bang Thái thú nhìn thượng đầu ngồi ngay ngắn thừa tướng, liên thanh bồi tội, "Đại nhân, đều do hạ quan thống trị không tốt, không nghĩ này tiểu tắc thế nhưng như thế to gan lớn mật, dám ở Thái tuyế gia xúc phạm người có quyền thế, đại hạ quan bắt được người nọ, định không nhẹ tha." Bang thái thú mồ hôi đầy đầu, thần sắc gào não, hắn này chấn nhỏ mấy năm đều không có xuất hiện quá kẻ trộm, này thừa tướng gần nhất liền ra lớn như vậy bại lộ, chuyện này, nếu là bắt không được người, chẳng phải là hắn khuyết điểm. Nghe người ta nói là hắn tùy thân mang theo ngọc bội, như thế quan trọng mà lại quý giá vật phẩm, tra xét này hồi lâu cũng không có một chút tin tức, đều hắn như thế nào không nóng nảy. Thừa tướng đại nhân ở tại hắn trong phủ, thế nhưng bị tiểu tặc đêm khuya ẩn vào trong phòng, trộm đi tùy thân mang theo ngọc bội. Này còn hảo trọng chỉ là ngập bội, nếu là thích khách, hắn này cái đầu sợ là liền phải đầu rơi xuống đất. Ra chuyện lớn như vậy, cho dù hôm nay là tiết khất xảo, hắn cũng không thể không phái người đi phía dưới điều tra. Chương 31 nghiêm thêm trông coi. Nay tiểu tắc thật sự quá mức bừa bãi, bất quá hẳn là còn không có ra thị trấn, ngươi muốn nghiêm thêm phòng thủ, cha đến cẩn thận một ít, cũng đừng làm cho kia kẻ cấp dễ dàng chạy thoát. Thừa tướng ánh mắt hơi lóe, một phách cái bàn, xinh đẹp một bộ thập phần tức giận bộ dáng. Thừa tướng thấy Thái thú nhún nhường dễ bảo ti kính thật cẩn thận, mày mày chi gian tức giận hơi hơi thu liễm một chút. Chuyện này cũng không thể bức thái cực, thứ này rốt cuộc có hay không mất trộm, hắn trong lòng biết rõ ràng. Nhưng nếu lấy hắn thừa tướng quyền lợi, trực tiếp làm thái thú cấm trấn khẩu nông dân lui tới, không khỏi có vẻ quá mức cường thế. Hoàng thượng phái hắn xuống dưới xem thần tuyển, cũng không phải là làm hắn tới thống trị trị an, cho nên hắn đến tìm, cá biệt lý do. La, La hạ quan thất trách, đại nhân chớ có sinh khí. Tức điện thân mình nhưng không đăng giá. Bang thái thú cả kinh, vội vàng quỳ xuống. Thừa tướng nhắm hai mắt lại, không nói chuyện nữa, Trần Huy tiếp nhận lời nói, an ủi nói, "Chuyện này cũng không thể quấy đại nhân, chính là này tiểu tắc quá mức gan lớn mà thôi." Đại nhân vẫn là nghiêm thêm trông giữ chấn khẩu, "Đừng làm cho tiểu tắc chạy đi mới là đứng đắn." "Là." Hạ quan này liền phân phó đi xuống. Bang thái thú nơm nớp lo sợ mà đứng dậy rời đi, phân phó phủ nha thị vệ hơn phân nửa đi trông coi chấn khẩu, giống nhau không được ra ngoài. Đại nhân đi rồi, thừa tướng đột nhiên mở bừng mắt, ngước mắt nhìn về phía Trần Huy, ám vệ bên kia có tin tức sao? Đã điều tra nửa ngày, cái này thị trấn cũng không tính đại, tin tức cũng nên truyền tới, còn không có tin tức truyền đến, nay trên đường mang mặt nạ người quá nhiều, nhất nhất xem kỹ nói sợ là rất khó. Trần Huy trả lời. Thừa tướng nheo nheo mắt, thấp giọng nói, một khi đã như vậy, mang mặt nạ người quá nhiều, một khi đã xảy ra tranh chấp, cho dù là phát hiện, lấy người nọ cơ trí cũng có thể nhanh chóng chạy thoát, mê mang biển người trùng muốn tìm kiếm đến hắn, xác thật không phải một việc đơn giản. Mệnh trấn khẩu một chỗ người, làm người có thể thuận lợi thông hành. Không phải thừa tướng muốn cho trấn khẩu không thể thông hành sao? Như thế nào hiện tại lại muốn cho thông hành? Đại nhân, ngài đây là vì sao? Trần Huy thật sự là không hiểu hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nghi hoặc hỏi. Phía trước còn cùng kia thái thú nói không cho đồng hành, hiện giờ lại muốn hắn ở trong tối thả người thông qua. Này chẳng phải là tự mâu thuẫn? Giấu người hai mắt. Cứ như vậy, hắn khẳng định sẽ muốn hồi trong thôn, các ngươi ở trong thị trấn cũng tìm nửa ngày, cái gì tin tức đều không có, không bằng chúng ta khiến cho hắn về trước thôn, cuối cùng, chúng ta lại đến một cái bắt ba ba trong rọ. Thừa tướng híp híp mắt, tối đầu uống trà, hư bạch nhàn nhã sương ngủ tử không dâng lên, làm nhạt hắn đáy mắt hiện lên một tia ánh sao. Trần Huy sừng sút, tiện đà vui vẻ, vội nói, đại nhân thần, cơ diệu toán, lần này hắn chắp cánh cũng khó thoát. Thuộc hạ này liền đi hướng trong thôn mật bố trí nhân thủ. Cứ như vậy, nhiệm vụ này liền tính hoàn thành, chết ở nhị hoàng tử thủ hạ ám vệ vô số kẻ, lần này cần phải nhiều bố trí một ít. Không cần, hiện giờ mục bạch độc thân một người, hơn nữa một cái bị thương Triệu Thịnh, thế đơn lực mỏng. Trong thôn Mai phủ cám vệ còn chưa trở về, thu thập hai người kia, dự giả, còn nữa, chuyện này không dễ náo ra quá lớn động tĩnh. Thừa tướng khẽ miệng một câu, lộ ra một mạc cười, thị huyết lại ấm lãnh. Kia thuộc hạ liền trước tiên chúc mừng thừa tướng đại nhân, diệt trừ một cái trong lòng hòa lớn. Thuộc hạ cáo lui. Vì để người vạn nhất, hắn vẫn là quyết định lại nhiều điều một ít nhân thủ qua đi, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhớ tới phía trước vài lần cùng nhị điện hạ giao phong, hắn thật sự là có chút nghĩ mà sợ, hắn tự nhận là kiên không thể tồi một chi ám vệ, bị nhị hoàng tử người đánh đến còn sót lại mấy người, trọng thương trở về, tuy rằng nhị hoàng tử cũng bị trọng thương, nhưng vẫn là làm hắn cấp chạy thoát. Ở nhị hoàng tử trên người liên tục thất thủ, Lúc này đây, hắn Kinh không được bất luận cái gì sơ suất, nếu không, lấy gì mặt mũi lại đi quản giáo kia chi ám vệ. Thừa tướng nghe vậy ánh mắt hơi lóe, nghe buổi sáng ám vệ nói không ai thiệt hại, 10 cái người là có điểm thiếu. Bốn dĩ chỉ là hoang nghi, bình thường rằng sai sát 100 tuyệt không buông tha một cái, phái 10 cái ám vệ qua đi, hiện tại tính chất không giống nhau. Nhiều phái những người này cũng hảo, vạn vô nhất thất. Thừa tướng trong lòng quyết định chủ ý, gật gật đầu, vậy ngươi liền lại điều 20 cái ám vệ qua đi hai mặt giáp công. Đúng vậy. Phố người đến người đi dàn, thời gian lặng yên lưu đi, màn đêm buông xuống, trong bóng tối, hơi thở nguy hiểm cũng càng thêm tiếp cận hai người. Trên đường đèn màu treo cao, tứ phía kéo lụa đỏ, đèn đuốc rực rỡ, cười nói liên tục, một bộ tường hỏa náo nhiệt chi cảnh. Hoa Nghiên cùng Mục Bạch hai người đi ra ngoài, trên mặt lại là không có nửa điểm ý cười. Hoa đăng, bán hoa đèn, đẹp hoa đăng, ai, công tử, cấp vị tiểu thư này mua cái hoa đăng đi. Đi ngang qua một cái bán hoa đèn quầy hàng, lão bản đầy mặt ý cười mà cầm một cái thập phần đẹp hoa đăng tiếp đón Mục Bạch. Hoắc Nghiên đem tầm mắt chuyển tới quầy hàng thượng, quầy hàng không lớn, nhưng mà mặt trên phóng đầy hoa đăng, đủ loại kiểu dáng, bên trong phóng ngập đến, bậc lửa đuốc tâm xuyên thấu qua lụa trắng tràn ra vượng hoàng quang, so sánh với mặt khắc quầy hàng, chính là sáng không ít. Chúng ta mua một cái hoa đăng đi. Hoắc Nghiên giữ chặt mực bạch tay áo, nàng tới khi đáp ứng rồi mẫu thân muốn mua một cái trở về, hơn nữa này hoa đăng hình thức nhìn qua thập phần đẹp. Nàng trong lòng cũng là có chút tâm động. Mục Bạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng này nho nhỏ yêu cầu, hắn đem tầm mắt chuyển tới quầy hàng thượng, mặt trên hoa đang đủ loại kiểu dáng, xem đến hắn hoa cả mắt. "Ngươi muốn cái nào?" Mục Bạch chọn không ra, đơn giản đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hoắc Nghiên, loại này nữ nhi gia thích đồ vật, vẫn là làm nàng chứng minh tới chọn, nghe một chút nàng ý kiến. "Công tử, này đèn hoa sen cùng mẫu đơn đèn là bán đến tốt nhất, ngài xem xem." Quay hàng thượng kia lão bản lại lấy ra hai cái thủ công tinh xảo, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp hoa đang ra tới. Đèn hoa sen làm được tinh xảo, từng tầng hồng nhạt cánh hoa trùng dàn, cắm một cây ngọn nến, đốt sáng lên toàn bộ đèn, nhiệm phấn đèn giấy bị mờ nhạt ánh đèn nhuốm đẫm, thoạt nhìn lại có khác một phen ý nhị. So sánh với đèn hoa sen, mẫu đơn đèn làm được càng vì tinh tế, phiến phiến cánh hoa bao vây lấy ngọn nến, tầng tầng lấp láp, từ ngoại triển khai. Mẫu đơn đèn phiếm đỏ ửng, nhìn cao nhã mà lại vui mừng. Nay thủy đèn không thấm nước làm thực ảo, bỏ vào trong sông cầu phúc, phiêu thật sự xa, phúc vận càng dài. Kia quầy hàng lão bản thấy Hoắc Nghiên ánh mắt lộ ra vừa lòng chi sắc, vội lần thứ 2 mở miệng giới thiệu hoa đang ưu điểm. Thôn bên kia nhi, nhưng thật ra cũng có hạ. Định rồi chủ ý, Hoắc Nghiên lấy qua kia chản mỗ đèn đèn, thật cẩn thận nâng, "Lão bản, nay chản đèn bán thế nào?" Nay đèn nhìn qua đẹp, như thế nào cảm giác không gián chắc. Nàng đều sợ gió thổi qua, rơi trên mặt đất liền hỏng rồi. Tựa hồ là nhìn ra Hoắc Nghiên nghi hoặc, lão bản cười nói: "Tiểu thư, này đèn hoa sen thủ công vững chắc, chính là không bằng mẫu đơn đèn đẹp, mẫu đơn đèn làm đẹp, bởi vì cánh hoa nhiều liền có chút." Nói, lão bản cười cười, cũng liền không hướng hạ nói. Hoắc Nghiên gật gật đầu: "Này lão bản, nhưng thật ra cái thành thật. Hành đi, liền này chăn đèn, nhìn khá xinh đẹp, bao nhiêu tiền?" Nàng sờ sờ đèn thượng những cái đó cánh hoa, có chút yêu thích không buông tay. Cũng không tính gió thổi qua liền tan cái loại này. Đẹp là được. Chương 32 bình an gia trấn. Tiểu thư, ngài xem chung này chản đèn, 5 văn tiền. Lão bản vươn 5 cái ngón tay quơ, quơ. Bán mặt nạ lão bản nói hôm nay đồ vật đều sẽ tương đối quý, nói không chừng cái này đèn phía trước liền tam văn tiền. Hoắc Nghiên nhìn lão bản lúc gần lúc hiện tay cười, thanh toán tiền liền tính toán đi. Cô nương, nhưng đừng hoảng nó quăng ngà a. Phía sau truyền đến lão bản nhắc nhở. Cái này đèn như vậy không gian chắc, muốn nó làm gì? Mộc Bạch nhìn kia chần đèn, ánh mắt hơi lóe, lắc lắc đầu, này đó tiểu nữ nhi ra thích hoa đăng, hắn thật sự là xem không hiểu. Đẹp lạ được bái. Một chiếc đèn, còn có thể lấy đảm đương kiếm sự a. Nói, Hoắc Nghiên há mồm thổi tắt đèn nón nến, lại thiêu đi xuống, còn không có về đến nhà, này ngọn nến liền phải thiêu xong rồi. Đêm tối xâm lại, mâu đơn đèn trùng điệp cánh hoa lập tức cảm đậm thất sắc. Hai người đi vào trấn khẩu cách đó không xa, nhìn đến trấn khẩu thị vệ, thân mình cứng đờ. Xem ra thái thú đã tăng mạnh trấn khẩu gác, nghĩ đến kia thừa tướng là không đạt mục đích không bỏ qua. Hoắc Nghiên dừng lại bước chân, nhìn về phía trấn khẩu chỗ cầm trong tay đại đao quân binh, lo lắng mà nhìn về phía Mục Bạch. Mục Bạch tuy nói là đương kim hoàng tử, lại bị đương triều thừa tướng bức đến như thế hoàn cảnh, nàng trong lòng tức giận khó bình, cái này hoàng tử, đương đến cũng không tránh khỏi quá mức ủy khuất chút, đáy lòng đối Mục Bạch không khỏi sinh ra một chút đồng tình. Bên người có một cái như vậy không có lúc nào là không nghĩ hại chết chính mình người. Nhật tử nhất định không hảo quá đi. Trước nhìn kỹ hắn nói, mục bạch ánh mắt hơi hàn, mắt đen cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, không, thậm chí so bóng đêm còn muốn thâm thượng vài phần, gọi người thằng không đến đế. Chấn khẩu, một cái thị vệ lỡ đầu, ngồi ở trên ghế trong tay còn giơ một chén rượu, muốn ta nói này thừa tướng đại nhân thật sự là hảo, biết săn sóc cấp dưới, cho chúng ta này đó huynh đệ đưa chút uống rượu. Khi nói chuyện, một chương miệng chính là một ngụm mùi rượu, hiển nhiên là uống say. Chính là Trực ban thời điểm, thái thú đại nhân liền chưa bao giờ như thế săn sóc quá chúng ta này ở đó cấp dưới, Diệu muốn ta nói, vẫn là đi theo thừa tướng đại nhân hảo, chỉ là đáng tiếc, chúng ta không cái kia mệnh. Một người khác sắc mặt đỏ ửng, híp mắt tiếp nhận lời nói. Trên mặt đỏ ửng ẩn ở ban đêm, xem đến không quá rõ ràng. Trấn trên chúc mừng tiếng nhạc theo phong lẩn ẩn thổi qua tới một ít, những cái đó thị vệ trên đỉnh đầu, cũng treo một trận đèn tắt chưa tắt đèn màu. Bọn họ uống say. Mục bạch ánh mắt sâu thẳm. Trong lòng sinh ra một chút khác thường cảm, theo lý mà nói, này đó binh lính nên là đánh lên hoàn toàn tinh thần cha người, thừa tướng lại như thế nào sẽ ở ngay lúc này cho bọn hắn đưa rượu? Là có người ở nơi tối tâm giúp bọn hắn, vẫn là? Khác thường ý tưởng từ đấy lòng tóe ra, khá vậy chỉ là như vậy trong ngáy mắt, suy nghĩ liền bị Hoắc Nghiên thanh âm đánh gãy. Thừa dịp bọn họ hiện tại uống đến say khướt, nói vậy xem người cũng không lớn rõ ràng, chúng ta lúc này đi ra ngoài. Hoắc Nghiên nhìn mục bạch trên mặt mặt nạ, Quả cái này chấn khẩu, tự nhiên là không thể lại mang mặt nạ, đã có thể như vậy công khai đi ra ngoài, nhất định sẽ bị nhận ra tới. Nàng nghĩ nghĩ, cong hạ thân tử trực tiếp từ trên mặt đất bắt một phen thổ, đem mực bạch kia trường tuấn mỹ mặt bôi đến thấy không rõ nguyên bản màu sắc, rất giống cái khất cái, lúc này mới vừa lòng mà cười cười. Kia trộm đồ vật kẻ cắp là cái nam nhân, mà nàng lại là một nữ tử, tổng không thể là bọn họ trong miệng trộm đồ vật tiểu tạp đi. Mực bạch cũng không có từ chấn khẩu mà ra, Chỉ là vừa khéo gặp gỡ chấn khẩu người giao ban thời gian, hắn tìm một cái không đường, lợi dụng một thân tuyệt hảo khinh công, hơn nữa thần sắc siêm ý liễu, lại có đêm tối bảo hộ, thập phần thuận lợi mà liển tránh thoát chấn khẩu thủ vệ. Hoắc Nghiên trong tay dẫn theo hoa đăng, đi nhanh hướng tới chấn khẩu đi đến, lại ở đi ra ngoài nháy mắt bị người ngăn cản xuống dưới. "Đứng lại, ngươi, ngươi làm gì?" "Không có việc gì không thể xuất nhập, ngươi không biết sao?" Nhìn đến Hoắc Nghiên lại đây, thị vệ rút ra bên hông bội đao, đánh cái rượu cách Chất vẫn nói, đại ca, ta biết, là thừa tướng đại nhân đồ vật ném, cho nên mới muốn nghiêm thêm đề phòng, chính là ta một cái tiểu nữ tử như thế nào có thể làm được kêu kẻ cấp đâu. Thật không dám dâu dếm, tiểu nữ tử trong nhà gia gia bệnh nặng, ta hôm nay là vị cấp trong nhà gia gia cầu phúc, lúc này mới tới chấn trên mua này bình an đèn, hiện giờ sắc trời cũng đã trưởng, gia gia ở trong nhà tất nhiên chờ đến thập phần xuất ruột, các vị đại ca xin thương xót, phóng ta qua đi đi. Hoác nghiên nâng lên trong tay mẫu đơn đèn làm cho bọn họ thấy được rõ ràng, thanh sắc trầm thấp, nhìn qua thập phần nôn nóng mà lại sợ hãi. Một thị vệ khác thấy nàng không giống như là đang nói dối, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, liền phóng nàng đi ra ngoài, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền qua đi đi. Cảm ơn đại ca. Một để sát vào, Hoắc Nghiên đã nghe tới rồi một cổ mùi rượu, cũng không biết bọn họ uống lên nhiều ít rượu. Bất quá cũng may mắn bọn họ uống say, không có nghe được nàng lời nói lỗi trong lời nói. Bình thường nữ tử, người nhà bệnh nặng Vì sao phải buổi tối mới trở về? Không nghĩ tới này bàng thái thú phía dưới cũng là một đám thùng cơm, tại đây chờ thời điểm mấu chốt, còn uống rượu, bất quá, cứ như vậy, nhưng thật ra phương tiện bọn họ, bàng không, này trấn khẩu cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền qua đi. Hoắc Nghiên đi ra trấn khẩu, liền thấy cách đó không xa thủ mục bạch, nàng cười chạy chậm tiến lên, kéo lại hắn tay. Nguyên bản cho rằng ra này thành, hai người đó là an toàn, nhưng Hoắc Nghiên nhìn phía trước dưới ánh trăng tối tăng không rõ lộ. Đáy lòng kia cổ khẩn trương càng là giống như tế tới rồi hầu khẩu. Ánh trăng thượng, trong rừng cây cối cao to bị huy phong gợi lên, lá cây chi ràn cỏ sát ra thanh âm giống như quỷ mị, làm Hoắc Nghiên bất an càng thêm trở nên rõ ràng. Tiếp theo ánh trăng độ sáng, lộ tuy xem đến không lắm rõ ràng, lại cũng có thể hành tẩu, hai người cầm tay mà đi, dọc theo đường đi, lại là từng người hoài tâm sự. "Tới, ta có ngươi." Lần này, Hoắc Nghiên không có lại cự tuyệt, nhảy dựng lên, thượng hắn môi. Này ban đêm lộ thật sự là khó đi, nàng nếu là cường ngạnh không chịu, hai người không biết muốn khi nào mới có thể trở lại thôn. Hắn bối, ấm áp vững vàng, cũng như nàng tới khi như vậy ấm áp rải rộng. Hoắc Nghiên ghé vào mục bạch trên lưng mặt, nhẹ người thuộc về hắn độc đáo hơi thở, trong lòng trầm trọng đến tựa hồ liền nói một câu đều phải lớn lao dũng khí, hắn nếu biết chúng ta ở thị trấn, này thôn sợ là cũng không an toàn, ngươi phải đi sao? Nàng biết, mục bạch nếu là lại lưu lại đi, tình huống sẽ trở nên thập phần nguy hiểm. Hiện giờ hắn bên người chỉ có Triệu Thịnh một người, nếu là thật sự cùng thừa tướng người đối thượng, hắn tất nhiên là muốn có hại. Chuyện này, chờ về lại nói. Mục Bạch nghe ra Hoắc Nghiên trong giọng nói bất an, nhưng hôm nay sự tình diễn biến đến tận đây, cho dù hắn có tâm lại lưu, sợ là cũng không phải do hắn. Sinh mà là người, có chút ký ức, không phải hắn quên liền có thể lựa chọn trốn tránh, trước mắt này đó nguy hiểm đều là thật thật tại tại. Ánh trăng chút xuống mà xuống, chiếu vào hai người trọng điệp bóng dáng phía trên. Mục Bạch nhìn trên mặt đất chiếu ra hai người bóng dáng, nhớ tới khi bộ dáng đột nhiên cảm thấy trên lưng người nọ, trầm trọng đến hắn tựa hồ có chút không chịu nổi. Chương 33 máu chảy đầm đìa một màn. Ánh trăng han tường, Mục Bạch cùng Hoắc Nghiên lẳng lặng mà đi ở ở nông thôn đường nhỏ thượng. Giờ khắc này, thời gian tính chạy, nhiều hy vọng, thời gian dừng hình ảnh tại đây một cái chớp mắt, không, có chia lìa cùng thống khổ, chỉ còn an tưởng cùng hạnh phúc. Gió nhẹ thổi qua, mang theo đêm lạnh lẽo, Hoắc Nghiên bị đông lạnh đến run lên. Lạnh Liên nắm chặt chút, lập tức liền đến. Mục Bạch tự nhiên cũng là cảm nhận được mới vừa rồi kia một cỗ gió lạnh, dứt lời, liền vận khinh công, nhanh hơn bước chân. Thật tốt. Hoắc Nghiên trong lòng vừa động, vòng tay cổ hắn nắm thật chặt, khóe miệng giơ lên một mặc cười. Hảo cái gì? Mục Bạch khó hiểu, bọn họ hai người chính là thật vất vả mới từ trấn trên chạy ra tới, hơn nữa, hảo hảo một cái tiết khất xảo, đều làm người làm hỏng. Hảo, tự nhiên là, tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, Nhưng chúng ta lại bình yên vô sự, tuy rằng nhật tử nghèo khổ, nhưng là có ngươi có cha mẹ a. Có lẽ nhân sinh chính là lần lượt cực khổ, chịu đựng lúc sau liền sẽ nên đón hạnh phúc cánh xuân, chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi, nhân sinh buồn vui vô thường. Nhưng nàng không nghĩ quản những cái đó bi thống cực khổ, ít nhất trước mắt là hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Mục Nhiễm chăn ôm tay nàng nắm thật chặt, sắc mặt ngẩn ngơ ra, tiện đà khẽ cười nói, đó là đương nhiên, ngày lành còn ở phía sau đâu, một ngày nào đó gia còn muốn cho ngươi bổ làm một người người kinh tiện hôn lễ. Hắn muốn cho nàng biến thành mỹ lệ nhất tân nương. Thiếp thu mọi người chúc phúc. Hoắc Nghiên nhợ nhợ cười, hắn biết hắn lời này xuất phát từ chân tâm, nhưng bọn họ hiện tại đang ở nông gia, còn có người đòi giết, muốn bổ làm một người người kinh tiện hôn lễ, nói dễ hơn làm. Còn nữa, hắn còn có hắn sứ mệnh cùng qua đi, trừ phi hắn trở lại hoàng cung, như vậy, ít nhất hắn liền nhiều một tầng che chở. Nghĩ đến này, Hoắc Nghiên ánh mắt hơi lóe. Nếu là hắn trở lại trong cung, như thế nào làm được nàng muốn nhất sinh nhất thế một đôi người đâu? Mạnh mẽ áp xuống trong lòng chua xót, nàng không yêu cầu cùng trước mắt người bên nhau lâu dài, chỉ cần hắn bình an liền hảo. "Hảo, ta chờ ngươi hôn lễ." Hoắc Nghiên thấu tiến lên, tưởng thân một thân hắn sờ mặt, nam tử nhẹ nhàng vừa động, nàng môi cọ qua, chỉ hôn tới rồi lốt hai hắn. Một cổ nhàn nhã tái mượi đàng dâng lên, lại bị gió đêm lặng lẽ áp xuống. Nhìn cách đó không xa mấy cái ánh đèn, Mục Bạch nhẹ giọng nói, "Chúng ta tới rồi." Denzo là thập phần sang quý vật phẩm, người bình thường trong nhà đều là dùng không dậy nổi, bất quá đa số người đều sẽ thừa dịp sắc trời chưa hắt đấu, sớm mà liền nghỉ ngơi. Chỉ là trong nhà không chờ đến Hoắc Nghiên cùng Mục Bạch trở về, lại sợ bọn họ hai người khi trở về thấy không rõ lộ, trong nhà liền cũng đốt một trận đèn dầu. Mục Bạch dựa vào ánh trăng cùng ký ức tìm về nhà lộ, chậm rãi đi tới. Phòng ốc thượng phủ lên một tầng tuyết trắng ánh trăng, xa xa nhìn, cũng không biết Bạch chính là phòng ốc vẫn là ánh trăng. Tới rồi cửa nhà, Hoắc Nghiên tuy rằng tham luyến Mộc Bạch trên lưng ấm áp, lại cũng không tốt ở đợi, nhẹ giọng nói, "Phóng ta xuống dưới đi." Mộc Bạch không người động tác cứng lại, thân thể trở nên cứng đờ, sau một lúc lâu không có động tác. Giờ phút này Hoắc Nghiên nếu là đứng ở hắn trước người, liền có thể thấy rõ hắn đáy mắt phức tạp thần sắc. "Làm sao vậy? Ngươi mau buông ta xuống nhà, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đi vào a?" Hoắc Nghiên không rõ nguyên do, còn tưởng rằng Mộc Bạch là ở cùng nàng nói giỡn, mềm mại tiếng nói chung nhiều một tia làm nũng chi ý. Ban đêm yên tĩnh, sợ ra tiếng quá lớn, xảo chữ cha mẹ, nàng vẫn luôn đều đẻ nặng giọng nói nói chuyện. Nàng một tay nâng mẫu đơn đèn, một tay hoàn cổ hắn, thấy hắn còn không có phản ứng, không khỏi lại nhéo nhéo cổ hắn. Mục Bạch lúc này mới yên lặng đem nàng thả xuống dưới, thấy nàng muốn bỏ đi, lại giữ nàng lại. Làm sao vậy? Ngươi hôm nay hảo kỳ quái. Hoắc Nghiên thấy Mục Bạch sắc mặt không đúng, trong lòng bất an dần dần bị phóng đại, gắt gao mà nhìn chằm chằm Mục Bạch mặt, chờ hắn trả lời. Trong nhà Sợ là đã xẻ ra chuyện. Hắn giữ chặt Hoắc Nguyên Tay, kinh nghiệm xa trường người, đối huyết tinh chi khí có không giống bình thường vẫn cảm. Kia cổ nhàn nhạt hơi thở từ trong phòng truyền ra, Mục Bạch chỉ cảm thấy ngực như là bị một đạo tràn đầy thứ đầu thanh đằng cuốn lấy, đau vô cùng. Hắn tinh thần độ cao tập trung khẩn trương lên, xác định phụ cận không có gì hơi thở nguy hiểm, lúc này mới chậm rãi buông lòng ra Hoắc Nguyên Tay. Hắn trong lòng lẩn ẩn có dự cảm, bên trong tất nhiên là đã xảy ra cái gì, hơn nữa việc này nhất định cùng hắn thoát không được căn hệ. Miên Miên nếu là biết, có thể hay không không bao giờ để ý đến hắn. Ngươi nói cái gì? Hoắc Miên ngẩn ra, sắc mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, lại cường tự khởi động ý cười, lắc lắc đầu, ngươi đang nói cái gì mê sảng. Bọn họ ở trấn trên cũng chưa lục soát chúng ta, như thế nào sẽ biết chúng ta ở trong thôn đâu? Nàng cười thập phần gượng ép, kỳ thật, mới vừa rồi nàng trở về thời điểm ở cửa không có thấy cha mẹ, trong lòng liền đã tồn nghi ngờ, hiện giờ nghe được mục bạch này một phen lời nói, trong lòng sớm đã chính là trong phòng người, là nàng cha mẹ. Nàng không tin. Sao có thể đâu? Hôm qua rời đi thời điểm, mẫu thân còn đứng ở cửa, cười dặn dò nàng phải chú ý an toàn. Nàng tư thiện khuôn mặt phảng phất gần ngay trước mắt, hảo hảo một cái đại người sống, sao có thể nói không liền không có đâu. Ta không tin. Nàng trong mắt rõ ràng đã phủ lên một tầng hơi mỏng hơi nước, lại còn mạnh mẽ chịu đựng không cho nó rơi xuống. Nàng quay đầu nhìn về phía chùm đèn dầu phòng, đi bước một hướng về bên trong đi đến. Mục Bạch nhìn Hoắc Nghiên thất hồn lạc phách bóng dáng, rũ xuống tay nắm chặt thành quyền, thâm hắc con ngươi tràn đầy ra nhàn nhạt sát khí, không nói một lời mà đi theo nàng phía sau. Hoắc Nghiên đi bước một hướng tới phòng đi đến, lại ngạc nhiên phát hiện, cho tới nay, đổ trong lòng chỗ kia cổ buồn bực, lại là khó hiểu mà tán, càng là tới gần, kia phiến môn, nàng tâm lại càng thêm bình tĩnh. Cha mẹ thập phần yêu thương nàng, nếu là biết nàng cùng Mục Bạch hai người không hồi, nhất định sẽ canh giữ ở trong viện cửa chờ nàng trở lại. Nhưng nàng đều đứng ở trong viện lâu như vậy, lại là liền một tia thanh âm cũng không nghe thấy. Vừa vào cửa, tầm mắt có thể đạt được, trên mặt đất tan một đống cây đậu. Cha mẹ là thập phần yêu quý lương thực người, này cây đậu càng là chân quý thật sự, như thế nào sẽ chiếu vào trên mặt đất. Nàng bước chân một đốn, nhìn trên mặt đất cây đậu, cảm giác bất an giống như thủy triều nháy mắt đem nàng cả người bao phủ. Nàng đứng ở tại chỗ, định rồi hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đi đến nàng cha mẹ kia phòng môn, nhẹ nhàng đẩy Một cổ mùi máu tươi nhị xông vào mũi. Cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi mang theo một cổ toan sú khí, làm người ghê tởm buồn nôn. Nước mắt nháy mắt hồ nàng tầm mắt, không đợi nương ánh trăng nhìn đến cái gì, trước mắt liền đen. Đừng nhìn. Mộ Bạch từ phía sau khoanh lại Hoắc Nghiên thân mình, đau lòng mà che lại nàng đôi mắt, kiên định thâm thúy mắt, thẫn ẩn, ẩn chung cảm xúc thập phần không xong. Không xem. Chẳng lẽ không xem liền có thể thay đổi trước mắt phát sinh này hết tại sao? Đưa ra Nàng rũi tay xúc thượng mục bạch cánh tay, thanh âm ép tới rất thấp, tựa hồ sợ hai đánh thức trên mặt đất ngủ người. Thấy mục bạch không có động tác, Hoắc Nghiên thanh âm đột nhiên đề cao, dùng sức mà bẻ ra hắn tay, mạnh mẽ rãy rủa nói, "Buông ta ra." Không hề áp chế khóc nức nở, mang theo phẫn nộ cùng bi thống, như hồng thủy giống nhau phát tiết mà xuống. Thủ hạ xúc cảm ức át lại lạnh lẽo, nhắc nhở hắn, "Nàng khóc." Chương 34 giống như thấm nhập huyết sắc đỏ bừng. Hắn thở dài, bắt tay lấy ra, "Cha, nương." Nghiên Nghiên đã trở lại, các ngươi mở to mắt, nhìn xem ta. Có lẽ là ánh trăng quá mức sáng ngời, thế nhưng chiếu đến trên mặt đất hai người sắc mặt trắng qua ánh trăng càng hiện tái nhợt. Hoắc Phủ, Hoắc Mâu lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, hơi thở toàn vô, không có nàng trong trí nhớ hiện từ đáp lại cùng thanh âm. Hoắc Nghiên cả người ngã ngồi trên mặt đất, duỗi tay mới vừa chạm được Hoắc Mâu đầu tóc, chạm vào một tay dính nhớp máu tươi. Nương, ngươi lên nhìn xem ta. Hoắc Nghiên ôm Hoắc Mâu thân mình, thật cẩn thận mà kêu gọi. Một giọt đầu đại nước mắt rơi hạ, nền ở trên mặt đất, không tiếng động mà nước bắn từng đóa nước mắt. Mục Bạch đứng ở nàng phía sau, một đôi mắt giống như thấm nhập huyết sắc đỏ bừng, này hết thảy đều là bởi vì hắn, là hắn hại cha mẹ. "Đúng vậy, Mẫu Đơn Điền, Mẫu Đơn Điền." Hoắc Nghiên lẩm bẩm, từ trong lòng ngực lấy ra một cây mồi lửa, rút ra một mặt nút lọ, một thổi, liền có ánh lửa. Nàng thật cẩn thận đem mẫu đơn đèn điểm. Điểm mẫu đơn đèn như cũ thập phần mỹ lệ mà lại xinh đẹp. Nhẹ nhàng ánh sáng dần dần ổn định, chiếu hướng về phía các nơi. Nương, nữ nhi đáp ứng ngài, cho ngài lấy về tới một chiếc đèn, ngài mau tỉnh lại nhìn xem. Hoắc Nghiên Mê con mắt, tùy ý nước mắt từng giọt đi xuống riu, nàng nhìn Hoa Đăng, lại thật lâu chờ không tới Hoắc Mâu đáp lại, đột nhiên gào khóc lên, "Nương, ngài tỉnh lại nhìn xem Nghiên Nghiên được không?" La Nghiên Nhi không oằn, Nghiên Nhi về sau không bao giờ chạy loạn, ngài tỉnh lại nhìn xem Nghiên Nhi. Nghiên Nhi cho ngài mang theo Hoa Đăng trở về, khả xinh đẹp Ngài không phải nói muốn muốn một cái hoa đăng sao? Nghiên Nhi mang về tới, ngài mau tỉnh lại xem một cái. Hoa mẫu đơn đèn nhan sắc tươi đẹp bắt mắt, cùng kia đỏ tươi máu hòa hợp nhất thể, càng thêm trở nên diễm lệ. Hoắc Nghiên ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất hoa mẫu đơn đèn, biểu tình hoang hốt, "Nương, ngài có phải hay không không thích cái này hoa mẫu đơn đèn? Bằng không vì cái gì không chịu mở to mắt xem một cái?" Trước trước, nàng không phải không có trải qua quá sinh ly tử biệt, những cái đó thống khổ ký ức cũng từng nhập quá nàng động. Đem nàng tra tấn đến đau đớn muốn chết. Nhưng đi vào thế giới này mấy ngày nay, trải qua thời gian dài như vậy ở chung, nàng sớm đã đem nhị lão coi như chính mình chân chính cha mẹ, là bọn họ đem nàng từ thống khổ trong trí nhớ mang ly, cho nàng ấm áp cùng ai. Một khắc trước còn nói cười hiến hiến thân nhân, ngươi còn có thể chạm đến bọn họ trên người nhiệt độ cơ thể, ngay sau đó, đó là sinh tử cách xa nhau, lại vô hồi âm. Nương, trên mặt đất lạnh, ngài không cần tham ngủ, lên, chúng ta hồi trên giường ngủ, được không? Hoắc Nghiên ôm giận mẫu thân thi thể, cả người lâm vào bi thống bên trong. Mẫu đơn đèn chiếu rọi xuống, Hoắc Mẫu sắc mặt không hề tái nhợt như tuyết, phủ lên một tầng nhàn nhạt hơi ấm, thần sắc của nàng thập phần an tượng, giống như ngủ rồi giống nhau. Nếu không phải trên mặt đất huyết nhiễm mà khai đỏ tươi, nhưng thật ra thật sự làm người sai cho rằng nàng chỉ là ngủ rồi mà thôi. Hoắc phụ trên cổ có một đạo rõ ràng đao thương, hắn tay hướng Hoắc Mẫu, như là muốn đi kéo nàng. Hoắc Nghiên giơ tay, đem hai người tay hợp đến một chỗ. Sinh tử tương tùy, đến chết không phai, này chính là cha mẹ chi gian nhất chân thành tha thiết tình yêu đi. Nương, Nghiên Nhi nói nhiều như vậy, ngươi vì cái gì còn không tỉnh? Ngươi có phải hay không không thích cái nải hoa đăng? Nghiên Nhi lại đi cho ngươi mua một cái được không? Nếu mẫu thân không thích, Nghiên Nhi cũng liền không cần nải phá đèn. Dứt lời, Hoa Nghiên trực tiếp giơ tay, đem hoa đăng toàn bộ đánh nghiêng trên mặt đất, đèn lồng trung ngọn nến rơi xuống mà ra, bấc đèn nện ở trên mặt đất, ngọn lửa nháy mắt tắt. Cánh hoa đang bị nàng đánh bay, đụng vào cột đá thượng, cánh hoa phiến phiến rơi xuống, tan đầy đất. Hoắc Nghiên nhìn mụn vật bất kham hoa mẫu đơn đèn, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, quả nhiên, này hoa mỹ mà lại đẹp đủ vặn, chung quy đều là quá mức hư ảo. Hạnh Phúc, tựa như này hoa mẫu đơn đèn, một xúc liền toái. Nàng đứng dậy, làm bộ liền phải ra bên ngoài chạy, lại bị Mục Bạch cường thế mà ôm vào trong lòng ngực. Mục Bạch không nói một lời, chỉ là lặng lặng mà ôm Hoắc Nghiên, không cho nàng đi. Giờ khắc này, Hắn không biết chính mình có thể nói cái gì, chỉ có thể lấy như vậy hình thức, cho nàng một ít tấm áp. Hắn là một cái liền chính mình quá khứ đều nhớ không rõ người, giờ khắc này, hắn lại có thể cho được nàng cái gì? Nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể, mục bạch ánh mắt phức tạp, cuối cùng chuyển vì kiên định, xem ra có một số việc hắn cần thiết muốn đối mặt. Hoắc Nghiên Lơ đãng mà đảo qua, đột nhiên nhìn đến trên bản phóng một mâm phía trước từ trong đất trích hồi cả chua, nàng nhớ tới trong không gian mặt thủy. Lúc trước Mục Bạch bị như vậy nghiêm trọng thương đều trị hết. Nếu cũng đem cha mẹ bỏ vào không gian, hảo sinh điều dưỡng, có thể hay không cũng có thể khởi tự hồi sinh. Nhìn trên mặt đất đốm vết máu, Hoắc Nghiên tâm không ngừng đi xuống trầm, lúc trước Mục Bạch chỉ là bị thương, nhưng cha mẹ. Nhưng không thử một chút, nàng không cam lòng. Mục Bạch nhận thấy được Hoắc Nghiên cảm xúc dần dần ổn định, buông tay buông ra nàng thân mình. Ta đi xem Triệu Thịnh thế nào, có thể chuẩn xác tìm được mục tiêu, hơn nữa hạ độc thủ, chỗ tối người. Sợ là đã sớm phát hiện Triệu Thịnh tồn tại, như thế, nhất định là lại chuẩn bị mà đến. Triệu Thịnh tuy rằng biết võ công, nói vậy hiện tại cũng là giữa nhiều lành ít. Chờ một chút, ta cùng ngươi cùng đi. Hoắc Nghiên mở miệng gọi lại Mục Bạch, nâng tay áo xoa xoa nước mắt. Mục Bạch thấy Hoắc Nghiên thần sắc vô dị, trong lòng sốt ruột Triệu Thịnh, gật gật đầu, duỗi tay rắp qua tay nàng, lôi kéo nàng cùng nhau hướng tới Triệu Thịnh phòng đi đến. Liên ở hai người đóng cửa lại kia một cái trước mắt, Hoắc Nghiên điều động không gian ý thức đem hắc phụ hắc mấu dọn vào không gian. Triệu Thịnh phòng liền ở cách vách, môn là đóng lại, hai người mở cửa ra, bên trong hỗn độn một mảnh, trên mặt đất chỉ có một ít linh tinh vết máu, nghĩ đến Triệu Thịnh chịu thương không nặng, ít nhất hắn còn sống. Triệu Thịnh không chết, hắn có thể đi nơi nào? Biết Triệu Thịnh không chết, Hoắc Nghiên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng này đến khuya, bên ngoài nơi nơi đều là thừa tướng người, Triệu Thịnh lúc này rời đi, lại có thể đi nơi nào? Đương nhiên còn có một loại khả năng Đó chính là Triệu Thịnh là người của hắn. Bọn họ đem thi thể cung cấp lôi đi. Mục Bạch nhìn trên tường một đạo mang huyết chém ngân, nhíu nhíu mày. Kỳ thật mỗi người huyết đều là có khí vị. Cũng không biết có phải hay không hắn trời sinh mà cảm, vẫn là như Triệu Thịnh theo như lời, hắn phía trước là đại tướng quân, đối với loại này thấy được nhiều. Hắn trong tiềm thức cảm giác được, cái này trên tường huyết vị cùng hoắc phụ hoắc mấu nơi đó giống nhau như lúc. Nói vậy không phải Triệu Thịnh huyết. Trong phòng còn có một cái ngăn tủ cũng bị chém mấy đao chân cũng bị hoa lạ, nơi này hiển nhiên đã trải qua một hồi chiến đấu. Triệu Thịnh biết võ công, nơi này huyết không phải hắn, xem ra hắn cũng không có bị bắt đi, mà là chạy thoát. Mục Bạch ngứ khí khẳng định, giống như tận mắt nhìn thấy giống nhau, liền chính hắn đều cảm thấy nghi hoặc, đối với chính mình đáy lòng ý tưởng, hắn lại là không có một tia nghi hoặc cùng dao động. Nghe Triệu Thịnh nói, Mục Bạch cùng hắn là chinh chiến nhiều năm hảo đồng bọn, hai người chi gian tất nhiên là có người bình thường khó có thể minh bạch tân ý, hắn nói Triệu Thịnh còn sống. Nàng liền tin hắn. Chương 35: Thúc thủ chịu trói. Hắn ở chỗ này trời sa đất lạ, có thể chạy chỗ nào đi? Hiện giờ này bên ngoài, nơi nơi đều là thừa tướng người, Triệu Thịnh nếu là chạy thoát đi ra ngoài, lại sẽ bỏ chạy đi nơi nào? Không đúng, nếu bọn họ đều nhìn đến Triệu Thịnh, vì cái gì phải rời khỏi nơi này đâu? Nếu bọn họ ngay từ đầu liền biết thôn này tồn tại, biết Triệu Thịnh ở chỗ này, như vậy nhất định cũng liền sẽ điều tra ra chính mình hành tung. Nếu thừa tướng kia một phương biết hắn hành tung, Như vậy trước mắt này hết thảy liền đều là thiết kế tốt. Mục Bạch trong đầu đột nhiên hiện ra hôm nay ở trong thị trấn gặp được những cái đó đẹp đẽ quý giá xe ngựa, xem ra thừa tướng một phương thế lực so với hắn trong tưởng tượng càng vì khó chơi. Nghiên Nghiên, chúng ta đi mau, nơi này không an toàn. Nếu đối phương đã biết hắn ở nơi này, như vậy thế tất liền sẽ phái người trông coi, hắn cùng Hoắc Nghiên hai người nếu là tiếp tục lại đãi đi xuống, sợ là nguy hiểm còn ở phía sau. Không màng Hoắc Nghiên phản đối, Mục Bạch kéo tay nàng liền nhanh chóng hướng tới trên núi chạy tới. Hiện giờ, cũng cũng chỉ có này một chỗ có thể tạm lánh một đêm. Hoắc Nghiên nhìn chung quanh một mảnh trống rỗng, trong thôn liên thanh khiển vệ đều không có, trong lòng bất an càng thêm trầm trọng. Mục Bạch trước sau kiên định mà nhìn nơi xa, nơi đó có một ngọn núi, tầm thường thời điểm còn có chút thợ săn ở tại trên núi săn thú. Vào sơn, đối phương hẳn là liền không hảo tìm bọn họ. Chúng ta đi trên núi, hiện giờ bóng đêm thâm, vào cánh rừng, bọn họ muốn tìm được chúng ta liền khó khăn. Hai người dùng hết toàn lực hướng tới núi rừng chạy vừa đi, lại ở nhập lâm khẩu bị một đám Hắc Y dị nhân ngăn chặn. "Điện hạ, các ngươi đã không đường nhưng chạy thoát, vẫn là thúc thủ chịu trói đi." Người mặc Hắc Y sát thủ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, âm trầm trầm trong giọng nói lạnh băng sát khí phóng thích mà ra. Lam Hoắc Nghiên trong lòng run lên, không nghĩ tới, nhanh như vậy, những người này liền đuổi theo. Làm sao bây giờ? Hoắc Nghiên một lòng sớm đã khẩn trương tới rồi cực điểm, trước mắt ngày đó, nhưng đều là thật thật tại tại sát thủ Nhiều người như vậy, đối thượng Mục Bạch một cái, các nàng hôm nay có thể tránh được kiếp nạn này sao? Mục Bạch là trên chiến trường rong rổi chiến trường đại tướng quân, Triệu Thịnh nếu có thể từ những cái đó sát thủ trong tay chạy thoát, nói vậy Mục Bạch võ công cũng sẽ không được. Nhưng hai người ở chung thời gian dài như vậy, nàng chưa bao giờ gặp qua hắn võ công, hiện giờ còn mang theo một cái toàn vô võ công chính mình. Đừng sợ, hết thảy có ta. Như là phát giác Hoắc Nghiên đấy lòng thầm trường, hắn nhẹ nhàng nheo nhéo tay nàng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đám Hắc Y dị nhân này, trong mắt hiện lên một tia thị huyết quá mang. Quá khứ ký ức tuy rằng không còn nữa tồn tại, nhưng trước mắt một màn này, hắn tựa hồ trải qua quá ngàn ngàn vạn, vạn biến, nếu là liền hắn một người, hắn tất nhiên huyết chiến đấu tới cùng, nhưng Hoắc Nghiên còn ở bên người, hắn không thể đánh bừa, chỉ có thể dùng trí thắng được. Hai bên trợn mắt giận nhìn, Mục Bạch đột nhiên giơ tay, đem Hoắc Nghiên ôm vào trong lòng ngực, giấy lụa nhẹ điểm, giống như kinh hồng, nhảy dựng lên. Truy Phía sau truyền đến Hắc Y Liễu nhân lạnh băng mà lại hơi bực thanh âm, Hoắc Nghiên gắt gao ôm Mộc Bạch cổ, vừa nhấc đầu, vừa lúc có thể thấy hai người phía sau theo đuổi không bỏ Hắc Y Liễu nhân. Mộc Bạch khinh công, Hoắc Nghiên ngày ấy ở trấn khẩu cũng đã hiểu biết, hiện giờ phía sau những người đó đuổi không kịp bọn họ, hai bên khoảng cách trước sau liên tục, nhưng nếu là cứ thế mãi, chờ Mộc Bạch thể lực chống đỡ hết nổi khi, liền không còn có cơ hội đào tẩu. Người mau buông ta xuống, bọn họ muốn người là ngươi, sẽ không đối ta thế nào? Hai người lại như vậy liên tục đi xuống, nhất định đi không được, nhớ tới cha mẹ chết đi thảm trạng, Hoắc Nghiên biết, này đàn cùng hung cực ác sát thủ có lẽ căn bản là sẽ không bỏ qua nàng, nhưng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Mục Bạch bị những người này bắt đi. Mục Bạch nhướng mày, nhìn mắt sau lưng đuổi theo Hắc Y hiền nhân, trong mắt xẹt qua một mặt lẫm mang, ngươi phải tin tưởng ngươi nam nhân. Giờ khắc này, Hoắc Nghiên đáy lòng dâng lên một loại tên là cảm động tình tố, đúng vậy, nàng cảm động, cái này đồng đốc cho dù gặp phải nguy hiểm cũng không muốn ném xuống nàng một người rời đi. Nhưng hôm nay, hai người gặp phải sinh tử nguy hiểm, hắn này phân kiên trì, lại làm nàng cảm thấy bất đắc dĩ. Mục bạch là cái trọng tình người, nhưng người như vậy, ở kia tràn đầy âm u quỷ kế triều đình muốn bình yên sống sót, sợ là bước đi duy gian, một bước sai, đầu mình hai nơi. Hắn dưới chân giống như sinh phòng, nhanh chóng xuyên qua ở trong rừng, lợi dụng chính mình đối với địa hình hiểu biết, không bao lâu liền đem phía sau những cái đó hắc ý dị ả nhân chậm rãi ném ở phía sau. Vòng qua phiến phiến rừng cây, hai người cuối cùng là ném ra những cái đó phía sau hắc ý dị ả nhân. Người màu vùng ta xuống. Khinh công tuy mau, dường như cũng là thể lực, lúc này, tiếp theo mông lung không rõ ánh trăng, hoắc nghiên thậm chí có thể nhìn đến mục bạch trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi. Bọn họ thân ở này sơn nhưng không giống nàng phía trước du ngoạn ngọn núi, bậc thang mệt điệp, một tầng một tầng quét tốc đến sạch sẽ, không chỉ có không có nguy hiểm. Bốn phía còn có thét to bán an vật tiểu thương. Ngọn núi này trung chính là mãnh thú khắp nơi, cỏ dại mọc thành cụm, không chừng khi nào liền từ chỗ nào lao tới một con tải lang hổ báo gì đó, kia chính là một giây đều có thể muốn mạng người đổ vật. Ngay đường núi lở tiểu, cực kỳ không xong, trong rừng lại ám ảnh thật mạnh, liền dưới chân lộ đều rất khó thấy rõ, huống chi Mục Bạch còn muốn ôm nàng. Nghiên Nghiên, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết, cùng chết. Hết. Mục Bạch không có nửa điểm muốn ngừng lại ý tứ, nỗ lực mà phân biệt dưới chân lộ né tránh phía sau đội bắt, hắn sẽ không buông ra nàng, tựa như lúc trước nàng cứu chính mình giống nhau. Hoắc Nghiên ánh mắt hơi lóe, chớp chớp mắt, trên mặt hiện ra một tia chua xót bất đắc dĩ, nhưng ngươi ông ta muốn như thế nào lên núi? Liền như vậy thượng. Mục Bạch ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí hơi trầm xuống, ôm tay nàng chưa từng tùng quá một chút, nhấc chân liền hướng tới trên núi đi đến. Ánh trăng bị cây cối chống đỡ, trên núi đen nhành một mảnh, ngẫu nhiên có lờ mờ ánh sáng. Thủ địa rướn ác, Nơi nơi đều là không đồng đều chỉnh gồ ghề lồi lõm. Trong rừng cây cối cũng không cao lớn sum suê, dù cho là các nàng có tâm trốn tránh, lại cũng là muốn tránh cũng không được tảng không thể tảng. Các ngươi chạy không được, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đột nhiên, phía sau lại có tà tứ bừa bãi tiếng cười truyền đến, cười dữ tợn thanh bị gió núi thổi đến hết sức vang mèo, lạnh xe xưa ánh trăng xuyên thấu qua kành lá đánh hạ tới, gọi người sau lưng phát lạnh. Đại ca, tiểu tử này còn tưởng rằng thật có thể tránh được chúng ta lòng bàn tay. Không nghi tới, mới như vậy trong chốc lát, vẫn là làm chúng ta bắt được. Lại là một tiếng cười khẽ truyền ra, người tới nhìn Mục Bạch Hoắc Nghiên hai người, thần sắc chi gian tràn đầy đắc ý, động thủ liền nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ. Thập phần bọn họ ngoài miệng tuy có lý không tha người, nhưng tinh thần đều toàn bộ thập phần mà đều đặt ở hai người trên người, mới vừa rồi đại ý làm cho bọn họ chạy thoát, hiện giờ tuyệt không sẽ lại có lần thứ hai. Hoắc Nghiên nhìn đứng ở đối diện Hắc Ý già nhân, ôm sát Mục Bạch cổ, ngữ khí nhẹ chào nói: Ta nói các ngươi cũng thật là đủ trộng, nếu không phải chúng ta đem toàn bộ núi rừng đi dạo một vòng, cảm thấy thật sự là không có gì phong cảnh đẹp, các ngươi không chừng muốn bao lâu mới có thể đuổi theo. Chương 36 lại là như thế lợi hại. Các ngươi nhiều người như vậy lại chảo không được chúng ta hai người, này võ công đều bậc học, còn phải chúng ta dừng lại chờ các ngươi, ta nếu là các ngươi à, sợ là đã sớm xấu hổ đến chui vào dưới nền đất bên trong đi, cư nhiên còn ở nơi này rống rạc. Võ công như vậy vô dụng cũng hảo ra tới mất mặt xấu hổ. Nay một thân hắc y Dì xuyên các ngươi trên người đều vũ nhục sát thủ cái này chức nghiệp, ta xem các ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm trở về hảo hảo tu luyện tu luyện lại đến, không đến không duyên cớ ném các ngươi chủ tử mặt." Hoắc Nghiên rúc vào mục bạch trong lòng ngực, nhìn trước mắt ngăn đón đường đi hắc y hiệp nhân, ngoài miệng lại là đưa bọn họ hung hăng nhục nhã một phen. Nàng biết, nàng ở sức chiến đấu thượng rất có khả năng so bất quá đối diện những người đó, cho nên này khí thế, càng thêm không thể thua. Ta nhưng thật ra không biết Ngụy Lai nghiên nghiên một chút miệng, lại lại như thế lợi hại. Nghe xong Hoắc Nghiên buổi nói chuyện, mục bạch khẽ miệng gợi lên một tia nhợt nhạt ý cười, sát khí tất lộ đáy mắt lưu chuyển ra một tia ôn nhu. Hoắc Nghiên cười cười, trên mặt lộ ra một tia kiêu ngạo thần sắc, "Hừ, ta lợi hại, nhưng đều còn cất giấu đâu, về sau, ngươi sẽ chậm rãi phát hiện." Nàng biết trước mắt thế cục thập phần nguy hiểm, nhưng lại cũng chỉ có như vậy mới có thể giả bộ chút nào không khẩn trương bộ dáng. Tiểu tiện nhân nói chuyện nhưng thật ra rất lợi hại chỉ là không biết ngươi mệnh có phải hay không cũng có thể như vậy nặng, điện hạ cùng này nữ tử như thế ân ái, không bằng hoàng tuyển trên đường cùng nhau đi, làm một đôi bỏ mạng nguyên ương hảo. Ngươi nọ ngữ khí hung tợn, còn chưa có nói xong, liền dẫn theo trong tay đại đao hướng tới hai người chạy vội tới. Mục Bạch ánh mắt lạnh lùng, bế lên hắc nghiên đó là một cái lăng không sao toàn, dưới chân về phía trước đạp vào, trên mặt đất một khối tảng đá lớn liền theo hắn lực đạo hướng về kia hắc ý yả nhân cuồng phi mà đi. Hắn trong lòng hơi kinh Mới vừa rồi hắn đá ra đi kia một chân, tựa hồ còn ẩn chứa cái gọi là nội lực, nhưng vài thứ kia đến tột cùng là như thế nào mà đến, trong đầu có chút vụn vật hình ảnh chợt lóe mà qua, lại là cái gì đều khâu không ra. Nói vậy, đây là quá khứ hắn ẩn chứa trong cơ thể nội lực đi, mới vừa rồi kia nhất triều, cơ hồ là hoàn toàn không lưỡng lự, theo bản năng liền công kích mà ra, nhưng cái đó hắn quên đi trong trí nhớ, đến tột cùng từng có cái gì. Chúng ta đến trên đỉnh núi đi. Mục Bạch hướng về những người đó nhìn lướt qua, lại lần nữa mang theo Hoắc Nghiên cùng hướng tới trên núi chạy tới. Xem ra những người này, hôm nay là sẽ không bỏ qua bọn họ hai người. Loại này bị đuổi giết tinh tiết, tựa hồ ở hắn trong trí nhớ tồn tại quá vô số lần, thế nhưng khắc hắn sinh không ra nửa phần xa lạ cùng sợ hãi, ẩn ẩn điệu tạng ở máu, là một loại gọi là thích giết chó manh thú, ngo ngoe dục dịch. Phía sau những người đó như là cố ý buông tha, hai người thế nhưng bình yên mà lên núi, tới đỉnh núi. Con đường này, đi thông chỗ nào? Hoắc Nghiên nhìn Mục Bạch hành tẩu qua rừng cây, nơi này, nàng tựa hồ cũng không có cái gì ký ức. Ta cũng không biết, đi xem liền đã biết. Mục Bạch lắc lắc đầu, hiện giờ, bọn họ chỉ còn lại có này một cái lỗ có thể đi, nếu là ở chân núi hạ cùng bọn họ giằng co, sớm hay muộn sẽ rơi vào bọn họ trong tay, chi bằng đua thượng một phen, có lẽ còn sẽ có một tia sinh tồn cơ hội. Hai người liền như thế thuận lợi mà tới đỉnh núi, bởi vì không còn có kia núi rừng che đậy. Hoác Nghiên có thể tình tưởng thấy trước mắt này phiến đất trống, mặt trên hình dáng nhưng thật ra có vẻ thập phần mà rõ ràng, trừ bỏ một kia thật nhỏ cỏ dại, lại vô mặt khác. Xem ra, bọn họ đã không đường có thể đi. Hoác Nghiên nhìn phía trước về nhai, một lòng chầm lại chầm, lại không nghĩ là mụ bạch nhìn ra chính mình đấy mắt mất mắt cùng khẩn trương, liền cường tự khởi động một kia ý cười nói, xem ra, chúng ta vận khí không tốt lắm, nơi này là đoạn nhai. Như thế, kiếp này... Ta sợ là không thể bồi người cùng nhau đồng cam cậu khổ, có thể đồng sinh cậu tử đảo cũng không tồi. Mục bạch xoay người nhìn về phía hoác nghiên, ngựa khí chi gian, là tương tự hài hước treo gẹo ý vị. Điện hạ, này dọc theo đường đi, nên xem phong cảnh cũng nhìn, cũng đừng chậm chế chúng ta huynh đệ mấy cái làm việc, ngài là chính mình tới, vẫn là chúng ta độc thủ. Kia hắc ý gì hề nhân thấy phía trước đó là huyền ngai, đảo cũng không đổi, đứng ở hai người cách đó không xa, khăn che mặt hạ thanh em phản phất hai người sớm đã là một cái người chết. Nay dọc theo đường đi, nàng Tâm vẫn luôn căng chặt, chưa từng thả lỏng quá một phân, hiện giờ tiếp theo ánh trăng, lúc này mới thấy rõ, tới Hắc Y Liễu Nhân, thế nhưng có 30 tới cái. Xem ra, đối phương là thật sự muốn chí mục Bạch cùng từ địa, thế nhưng phái nhiều như vậy sát thủ lại đây. Mục Bạch luôn hoắc nghiên thân mình, xoay người liền phải hướng đám kia Hắc Y Liễu Nhân đi đến, Hoắc Nghiên tiến lên một bước, bắt được hắn tay áo, mới vừa rồi là nàng đã ý, đám Hắc Y Liễu Nhân này, thế tới giao dạng, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hắn một người, thật sự được không? Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới Triệu Thịnh, cũng không biết hắn hay không còn sống, lại bỏ chạy đi nơi nào, Mục Bạch hiện giờ có nguy hiểm, hắn có biết hay không? Yên tâm, ta sẽ không có việc gì, ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại. Mục Bạch chột sợ hoắc nguyên tay, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, liền lập tức hướng tới những cái đó hấp ý yểm nhân đi đến. Huyền Nhai vứt đá, lui không thể lui. Hoắc Nguyên buông ra tay, cố nén trong lòng kia một mạt sợ hãi, cười ngẩng đầu nhìn về phía Mục Bạch. Đường quên, ngươi đáp ứng phải cho ta hôn lễ, ta chờ ngươi." Nang Lịch ánh trăng, kia hoa mỹ lưu sa phủ lên nàng nhợt nhạt tươi cười, mặt mày dịu dàng, ý cười dung ấm, chỉ liếc mắt một cái, liền lại khó quên lại, khắc vào linh hồn. "Hảo." Hắn gật đầu, chỉ rơi xuống nhàn nhạt một chữ, chuyển qua nhìn về phía đối diện Hạ Y Nhi nhân, dưới ánh trăng khẽ miệng gợi lên tươi cười ở bóng đêm phụ trợ hạ có vẻ thập phần thị huyết lại khủng bố. Hắn từng bước hướng tới Hạ Y Nhi nhân đến gần. Trên người kinh nghiệm sa trường băng hàn sát khí nháy mắt phóng thích mà ra, hôm nay, cho dù là vì nghiêng nghiêng, hắn cũng cần thiết dết trước mắt những người này. Đứng hắn đối diện những cái đó hắc y gì hề nhân lại là không khỏi bị trên người hắn dết lạnh uy áp chấn đến cả kinh, lại là có trong nháy mắt vô pháp núp đích, nguyên lai, đây là nhị hoàng tử chân chính thực lực, hôm nay, tháng bại cùng không, có thể cùng như vậy chuyển hướng kỳ nhân vật đấu một trận, cũng không nguồn công chuyến này. Từng bước từng bước đánh quá phiền thoái, các người cùng nhau đi. Mục bạch lạnh lùng quét về phía đối diện người, một tay phụ với phía sau, huyền sắc bố y đi theo gió mà dương, rắn người đỉnh bản. Giờ khắp này, hoác nghiên tử hồ nhìn xem tới rồi cái kia đã từng ở trên xa trường bảy mưu lập kế mục bạch, cái kia thái sơn áp đỉnh mà không kinh mục bạch. Như vậy nàng, làm nàng cảm thấy khâm phủ, đồng thời, rồi lại cảm thấy sợ hãi cùng xa lạ. Nàng vẫn luôn muốn trôn tránh hắn quá khứ, cũng thật thoát được sao. Như vậy hắn, mới là nhất chân thật hắn, hiện giờ hắn bất quá là quên mất qua đi quên mất chính mình sứ mệnh cùng huy hoàng, những cái đó ráng lạn truyền kỳ chuyện xưa, với hắn mà nói, chỉ là chuyện xưa, nhưng nếu là có một ngày, hắn về tới chuyện xưa bản lĩnh, còn sẽ giống hôm nay như vậy, đối nàng không rời không bỏ sao. Mục Bạch, thực xin lỗi, tha thứ ta ích kỷ, có ngươi làm bạn nhật tử, thật sự thực hạnh phúc, nhưng sở hữu tốt đẹp, có lẽ, đêm nay qua đi, cũng nên đình chỉ. Người có con đường của ngươi phải đi, ta không thể cự tuyệt, càng không thể làm ngươi bồi ta cùng nhau trốn tránh, trước đó ta sẽ bội người, thẳng đến một ngày kia, ngươi nhớ lại hết thảy, nói cho ta, ngươi không hề yêu cầu ta. Chương 37 bị trở thành con tin. Mục Bạch nhìn trước mắt này đó sát thủ, nhắm mắt lại, lại chớp mắt, trong mắt tràn đầy thị huyết sát ý. Kìa 30 cái hắc y hiền nhân cho nhau liếc nhau, gật gật đầu, cầm kiếm liền cùng nhau hướng tới Mục Bạch vọt đi lên. Hoắc Nghiên đứng ở Mục Bạch phía sau, tầm mắt trước sau gắt gao mà chăm chú vào hắn thân ảnh thượng, nhìn đồng thời vây công đi lên hắc y hiền nhân, trong lòng có chút hốt hoảng kia chính là 30 cá nhân A. Tuy nói mục bạch đã từng là trên sa trường đại tướng quân, có thể lấy một địch trăm, nhưng quá khứ hắn cho dù lại như thế nào lợi hại kia cũng chung quy chỉ là qua đi, hiện giờ hắn mất chi nhớ, võ công tất nhiên cũng quên mất không ít, mà trước mắt những người này, lại cũng mỗi người đều là võ công thượng thừa hảo thủ, hắn sao có thể đánh thắng được nhiều như vậy người. Hoặc nghiên nhìn kia hắc y ghi hề nhân hướng tới mục bạch tới gần, hắn tay không tiếp được đối thượng lên kiếm, một khấu, vừa kéo, một thứ, dưới ch liền có một cái màu đen thân ảnh ngã xuống. Nhìn kia dần dần ngã xuống hắc y hiền nhân, mục bạch trong đầu hiện lên một tia huyết tinh đoáng ngắn, những cái đó hay là chính là hắn phía trước sợ tao ngộ quá khứ. Không kịp nghĩ nhiều, ngay sau đó liền cùng những người đó tiến vào hỗn chiến. Hoắc Nghiên trong lòng tuy rằng sốt ruột, lại cũng không thể nề hà, mục bạch hiện tại, nhất phân tâm không được, nàng hiện giờ cái gì đều không giúp được, chỉ có thể tận lực né tránh những cái đó hắc y hiền nhân, để tránh bị bắt lấy đường con tin. Trận này ác chiến, thật sự là nguy hiểm, nàng không thể lại cấp mục bạch kéo chân sau. Nhìn kia từng khối ngã xuống thi thể, Hoắc Nghiên đáy lòng thoáng tặng chút, xem ra nàng xem nhẹ mục bạch năng lực, người như vậy, chớ nói lấy một đích trăm, đã ở trên chiến trường, tuy là lấy một đích Ản, cũng không quá. Chỉ thấy mục bạch xuất kỳ bất ý một cái quét ngang, lượ đổ một cái hắc y hiệp nhân, duỗi tay đoạt quá trong tay han kiếm, ngay sau đó, đó là nhất kiếm phong hầu. Kia hắc y hiệp nhân chết không nhắm mắt mà nhìn chằm chằm mục bạch như là đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình cơ nhiên sẽ như thế dễ dàng mà liền chết ở hắn trong tay, hắn tốc độ, mau đến làm nhân tâm kinh. Có kiếm ở trên tay, mục bạch liền không cần lại chỗ tránh, chuyển thủ thành công, hắn rút kiếm cùng đám kia hắc y nhân gắt gao dây dưa, dưới ánh trăng, huyết tinh hơi thở dần dần tràn ngập mở ra, Hoắc Nghiên nhìn ở huyết quang thượng bay múa mục bạch, ánh mắt có chút ngẩn ngơ, người này, thật sự vẫn là nàng nhận thức mục bạch sao? Tiếp tục. Lệnh băng mà lại thị huyết thanh âm truyền ra, Mục Bạch cũng không thèm nhìn tới ngã vào chính mình dưới chân kia một khối thi thể, ngước mắt quét về phía vây công hắn hắc y kia nhân. Này liếc mắt một cái, dọa lui chung quanh ám vệ, cầm đầu ám vệ động tác một đốn, mơ hồ lộ ra kiêng kỵ, không nghĩ tới, này nhị điện hạ thế nhưng sẽ là như thế khó chơi, 30 cá nhân, hiện giờ liền đã chết chín, giữ lại, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút thương, người này, thật sự là thật là đáng sợ. Bọn họ bất động, Mục Bạch lại động, hắn rút kiếm dựng lên, tắm máu mà công. Dây lát gian liền lại là một khối thi thể ngã xuống. Hoắc Nghiên chớp chớp mắt, muốn nỗ lực thấy rõ Hoắc Nghiên công kích chiêu thức, nhưng hai bên đánh nhau động tác thật sự là quá nhanh, giờ phút này lại là ở trong đêm tối, nàng mở to hai mắt nhìn cũng chỉ nhìn đến kiếm quang múa may, kéo điểm điểm hàn mang. Bất quá, nàng nhưng thật ra nhận ra, nhất tới gần nàng bên chân, cái thứ nhất liền chết Hắc Ý Diệp nhân. Chính là mới vừa rồi cái kia luôn miệng nói làm nàng kiến thức một chút hắn lợi hại cái kia lắm mồm Hắc Ý Diệp nhân. Hắn là cố ý sao? Hoác nghiên ánh mắt nhẹ nhàng, lại đem tầm mắt chuyển tới hai bên trên chiến trường, lúc đó đao kiếm không ngừng bên thai, trong đêm đen, không biết lại có bao nhiêu người ngã xuống vũng máu bên trong. Đao kiếm phát ra và chạm thanh âm, bén nhọn lại trói thai, chấn đến người mảng thai sinh đau. Hắc y ghi hề nhân một đám ngã xuống, đảo mắt cũng chỉ dư lại mười mấy người. Mùi máu tươi nhi cũng càng ngày càng nặng. Nung liệt huyết tinh hơi thở chuyển vào nàng cho mũi, hoác nghiên cho mày, trong lòng lo lắng, như vậy trọng mùi máu tươi nên sẽ không đêm này, núi rừng trung gia thú đều cấp trêu chọc đến đây đi. Hoắc Nghiên ánh mắt loạn chuyển, mọi nơi xem xét, nếu là thật sự ra tới một con tải lang hổ báo, mục bạch hắn, có lẽ có thể nhẹ nhàn chút. Bởi vì phân tâm mà khắp nơi loạn xem, Hoắc Nghiên ánh mắt từ chiến trường trung chuyển di ra tới, lại không nhìn thấy một thanh lạnh băng hàn kiếm hướng tới nàng phía sau lưng, thẳng tắp công tới. Chỉ là người nọ còn chưa tới gần Hoắc Nghiên, thân thể liền yên lặng ở giữa không trung, Hoắc Nghiên lấy lại tinh thần, thở nhẹ một tiếng. Theo bản năng lùi lại một bước, kia hắc y liễu nhân liền từ không trung na xuống, chết ở nàng trước mắt. Đừng loạn xem. Mục Bạch rút ra linh kiếm, ngữ khí bên trong mang theo trách cứ tức giận cùng phẫn nộ, mới vừa rồi, nếu không phải hắn tử giữa rút ra, giết này nam tử, hậu quả không dám tưởng tượng. Xin, xin lỗi. Hoắc Nghiên nãy nãy mà rũ xuống đầu, mới vừa rồi, là nàng đã ý. Tiểu Tâm mặt sau. Hoắc Nghiên đột nhiên hô to một tiếng, hai người ngôn ngữ hết sức Có một hắc y yễn nhân trong tay giờ lánh kiếm triệu mục bạch công tới, mục bạch xoay người đi chắn kia kiếm, lại có mấy người, cuốn lấy hắn, kia dẫn đầu hắc y yễn nhân phi thân mà qua, dễ như trở bàn tay mà liền bắt cốc ở Hoắc Nghiên. Dương tay. Nhị hoàng tử, ngươi tiểu nương tử hiện giờ, nhưng ở trong tay ta, vũ binh khí, ta tha nàng bất tử. Hoắc Nghiên vừa muốn mở miệng, chỉ cảm thấy phía sau người nhỏ ở nàng trên người điểm vài cái, nàng tứ chi liền giống như trong truyền thuyết bị điểm huyết đạo giống nhau, rốt cuộc không thể động đậy kia cầm đầu hắc y ghi hẻ nhân nhưng thật ra cái thông minh, biết nếu là tiếp tục cùng hắn háo đi xuống, hắn không chỉ có không nhất định có thể bắt được người, ngược lại sẽ tổn thất thẳng trọng, ở mục bạch trên tay, hắn đã ăn quá nhiều mệnh, lần này nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, hắn này mệnh, sợ là đêm nay cũng liền phải công đạo, ngươi đừng nghe hắn, đừng tới đây, ngươi liền tính buông binh khí hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, hoặc nghiên biết, kiểm chế nàng, bất quá chính là dùng để huy hiếp mục bạch lấy cơ thôi bọn họ liền hai cái vô tội nông dân đều không có bưng tha, lại như thế nào sẽ bỏ qua nàng? Câm miệng. Kia Hắc Ilya nhân bị Hoắc Nghiên phản ứng chọc giận, nay tầm thường tiểu cô nương bị bắt cóc, không nên cầu đối phương cứu chính mình sao? Cái này tiểu cô nương nhưng thật ra không sợ chết, nàng liền không lo lắng, nhị điện hạ thật sự bỏ nàng với không màng. Mục Bạch thấy Hoắc Nghiên bị bắt, trong lòng sốt ruột, động tác một đốn, ngay mắt liền bị người chui chỗ trống, vô số đem lạnh băng hàn kiếm đồng thời giá thượng cổ hắn, bất quá một cái chớp mắt công phu. Liên bị Hắc Y Liễu Nhân bắt. "Các huynh đệ, hôm nay chúng ta nhiệm vụ hoàn thành." Cầm đầu Hắc Y Liễu Nhân thấy Mục Bạch bị bắt, đáy mắt lộ ra nhẹ nhẹ khó ý, cái khăn đen bên ngoài hai mắt đỏ đậm, "Hôm nay Mục Bạch giết hắn như vậy nhiều huynh đệ, hắn liền muốn Mục Bạch nợ máu trả bằng máu." "Các huynh đệ, giết hắn, vì chúng ta chết đi huynh đệ báo thù." Kia cầm đầu đầu linh đứng ở Hoắc Nghiên bên người, vung tay một hồ, đối diện Hắc Y Liễu Nhân liền đồng thời giơ lên linh kiếm, hướng tới Mục Bạch đâm tới. "Hự!" Không biết từ chỗ nào đột nhiên bay ra chi chi tên bắn lén, nháy mắt đối diện Hắc Y nghiẻ nhân, liền đã chết một nửa. Điện hạ, thuộc hạ cứu giá chấm trễ, điện hạ thứ tội. Hoắc Nghiên nhìn về phía người tới, ánh mắt sáng lên, quả thật là trời không tuyệt đường người, không nghĩ tới, như thế nghìn cần treo sợi tóc thời điểm, Triệu Thịnh cư nhiên thật sự chạy tới. Chương 38 rơi xuống Huyền Ngai. Bất quá trong khoảnh khắc, đối phương Hắc Y nghiẻ nhân đã bị Triệu Thịnh mang đến nhân mã tiêu diệt. Dung ra nàng, ta thả ngươi đi. Mục Bạch nhìn bắt Cốc Hoắc Nghiên hắc y dị nhân, trong mắt tràn đầy lạnh băng tàn nhẫn. "Đi. Hôm nay trở về cũng là chết, một khi đã như vậy, nhị điện hạ, nữ nhân này ta liền mang đi." "Không." Kia hắc y dị nhân không đợi mọi người tới gần, lôi kéo Hoắc Nghiên liền từ trên vách núi nhảy xuống. "Nghiên Nghiên." Mục Bạch khan cả giọng thống khổ thanh dần dần biến xa. Hai người song song nhảy xuống, kia nam tử lại giữa đường bị hoành chi ngăn lại, bất đắc dĩ buông ra Hoắc Nghiên, thẳng tắp hướng tới phía dưới rơi đi. Hoắc Nghiên quĩnh lên, đột nhiên nhớ tới chính mình còn có một cái vạn năng không gian. Nàng có thể trốn vào đi, mặc dù ngã xuống lực đánh vào vẫn là sẽ rất lớn, ít nhất sẽ không chết. Nghĩ đến đây, Hoắc Nghiên ý niệm vừa động, cả người vô thanh vô tức mà biến mất ở không trung. Vừa tiến vào, Hoắc Nghiên liền thấy bên hồ thượng hai người, là Hoắc thị vợ chồng. Không biết là trong không gian không khí tơi mát, linh khí xung tốc duyên cớ, vẫn là kia thủy có được khép lại công hiệu, Hoắc phụ Hoắc mẫu hai người sắc mặt thoạt nhìn không hề là lạnh băng tái nhợt. Tuy rằng như cũng là bạch, nhưng là lại thiếu một kia người chết vị. Đột nhiên, một tiếng vang lớn, toàn bộ không gian đều vì này chấn động. Hoác nghiên mày nhăn lại, dạ dày sông quận biển gầm, hơi kém nổ ra. Xem ra là rơi xuống đế. Bất quá hiện tại cũng không đổi mà đi ra ngoài, không biết bên ngoài là cái gì cái tình huống. Không bằng làm nàng ở chỗ này trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng nhắm lại con người, bất quá mấy cái hô hấp chi gian, trên người liền đã là có thể nhúc nhích. Hoác nghiên trong lòng hơi hỉ. Xem ra này trong không gian, còn có rất nhiều nàng không có phát giác ra tới công hiệu đâu. Nàng giật giật ngón tay, khoe miệng giơ lên một tia ý cười, cuối cùng đã không có cái loại này xuyên tim thực cốt ma ý. Hoắc Nghiên mở to mắt, bò dậy, đi tới hoắc phụ hoắc mẫu bên người. Hiện tại đi ra ngoài cũng là đêm khuya, nàng rơi xuống địa phương còn không biết có thể hay không tìm được đường đi ra ngoài, bên ngoài lại càng không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ nàng. Đêm nay, vẫn là tiếp tục đãi tại đây trong không gian mặt tương đối bảo hiểm. Trong đầu vang lên nàng rơi xuống khi, Mộc Bạch kia tê tâm liệt phế thống khổ thanh, Hoắc Nghiên chỉ cảm thấy trong lòng tê dần, Mộc Bạch hắn có thể hay không cho rằng chính mình đã chết đâu. Triệu Thịnh mang theo như vậy nhiều người, chắc là đã liên hệ thượng trong triều thế lực, kế tiếp, kia thừa tướng muốn lại đối phó hắn, sợ là liền không dễ dàng như vậy. Có phía trước trị liệu Mộc Bạch trải qua, hiển nhiên, lần này nàng phải tâm ứng tay đến nhiều. Nàng chậm rãi đi đến bên hồ, dùng lòng bàn tay phủ một chút không gian thủy lại đây rơi tại hoác phụ hoắc mổ trên người. Thủy ở chạm vào da thịt trong nháy mắt, liền tất cả thấm vào, nhưng trừ bỏ biến mất, hoắc thị vợ chồng thi thể, lại là không có nửa phần biến hóa. Hoắc Nghiên đem hoắc thị vợ chồng quần áo đều cởi bỏ, chỉ để lại màu trắng áo trong, phương tiện nàng thấy rõ nơi nào có thương tích. Hoắc phụ trên người, chỉ có trên cổ kia một đạo vết thương chí mạng. Nhưng vô luận nàng giải nhiều ít không gian thủy đi lên, kia miệng vết thương đều không có khép lại dấu hiệu, càng đừng nói một tia sinh mệnh dấu hiệu xuất hiện. Chẳng lẽ thật sự cứu không được sao? Hoắc Miên vô lực mà đưa tay, một mạt dày đặc đau thương hơi thở từ nàng đấy lòng dần dần truyền ra, bao phủ toàn bộ không gian. Nàng đem tầm mắt chuyển tới hoắc mâu trên người, hoắc mâu trên người chỉ có trên đầu một chỗ vết thương chí mạng, không giống như là bị chém, đạo như là bị đẩy ở nơi nào đục vào. Trừ bỏ cái trán, trên người nàng còn có một ít xanh tím vết thương, thoạt nhìn đích xác như là đâm thương. Nàng tiếp tục từ bên hồ phụng ra thủy tới, tới đến hoắc mâu trên trán như cũng là không hề động tĩnh. Hoắc Nghiên xoa xoa mơ hồ hai mắt, nhìn này thần kỳ hồ nước, đối đã chết người, là không, có nửa phần dư hiệu. Nhận rõ Hoắc thị vợ chồng tử vong sự thật, Hoắc Nghiên một người ngơ ngác mà ngồi trên trên mặt đất, hồi lâu chưa động, nàng cái gì cũng chưa tưởng, chỉ lặng như vậy lẳng lặng mà ngồi. Cuối cùng, nàng đứng dậy, đem Hoắc thị vợ chồng thay đổi một khối thoải mái điểm địa phương. Hiện giờ, việc cấp bách là muốn đem cha mẹ hảo sinh ăn táng, rốt cuộc cổ đại chú ý chính là lá dụng về cõi Sốn Mộ Vi An, nàng cũng nên vẫn một tấn làm nữ nhi hiếu tâm. Ngày này đã xảy ra quá nhiều sự tình, nàng tâm sớm đã là mỏi mệt bất ham, hiện giờ đã là đêm khuya, Hoắc Nghiên rúc vào Hoắc Mâu bên cạnh, mơ mơ màng màng, thế nhưng đã ngủ. Trong động, Hoắc Mâu cầm kia chản mẫu đơn đèn cười đến thập phần hiền từ. Này hoa đăng cũng thật xinh đẹp, ta muốn đem nó phóng tới thôn đầu trong sông, kia hà thông hướng biển rộng, như vậy, năm sau các ngươi phúc khí liền sẽ lại nhiều lại trưởng. Hoa Mẫu nhìn trong tay diễm lệ mẫu đơn đèn, lôi kéo Hoắc Nghiên tay, mặt mày chi gian tràn đầy hiển từ tình yêu cùng Ô Nhu. "Nương, ngươi nếu là thích liền lưu giữ, ta lại mua một cái là được." Thấy Hoa Mẫu đối kia hoa đang yêu thích không buông tay, Hoắc Nghiên đấy lòng cũng thập phần cao hứng, đang muốn lại nói chút cái gì, đột nhiên trước mắt một trận tận trời ánh lửa phun ra mà ra, nàng trong lòng cả kinh, lại quay đầu lại nhìn về phía Hoa Mẫu khi, nơi nào còn có Hoa Mẫu bóng dáng. Ở nàng trong tay lẳng lặng nằm Rõ ràng là một trận sắp châm tấn hoa mẫu đơn đèn. Nàng sợ tới mức co rúm lại, vội vàng đem kia mẫu đơn đèn cấp ném, kỳ quái chính là, kia mẫu đơn đèn thế nhưng cũng không có năng nàng. Mới vừa rồi rõ ràng vẫn là ban ngày, như thế nào mới bất quá một cái chớp mắt công phu, bóng đêm liền thâm xuống dưới. Hoa mẫu đơn đèn như cũ ở một bên tiêu đốt, hoa mẫu lại không thấy, hoặc nhiên gấp đến độ mọi nơi nhìn xung quanh, trong miệng lớn tiếng kêu gọi, "Nương, ngươi đi đâu nhỉ?" Trước mắt là một mảnh trắng xóa sương mù. Nàng cái gì đều thấy không rõ. Đột nhiên, nàng tựa hồ nhận thấy được dưới chân xúc chứ thứ gì, nàng vội vàng cúi đầu. Sương mù sự tán sắc hai, nàng lúc này mới thấy rõ, chỉ thấy trên mặt đất, mỗ đơn đèn chiếu sáng lên khu vực, nam hoắc mâu tái nhợt không có chút máu thân thể. A, nương. Hoắc Nghiên khóc lóc quỳ xuống, từ hoắc mâu phía sau, đỏ tươi máu dần dần chảy xuôi mà ra, loạt vào trong tầm mắt chi gian, khắp nơi đều có giẫm lệ đỏ tươi, giống như nhân gian địa ngục giống nhau. Nương Hoắc Nghiên hô to một tiếng, đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy, thấy rõ trong không gian mặt tình cảnh khi, lúc này mới phản ứng lại đây, Nguyên Lai mới vừa rồi hết thảy đều chỉ là ngộng. Nàng trên trán tràn đầy đổ mồ hôi, Hoắc Nghiên giỗi tay đi lau trên trán mồ hôi. Nguyên Lai làm ngộng. Nàng mơ hồ mà mở mắt ra, tầm mắt vừa chuyển, chạm được một bên Hoắc phụ Hoắc Mâu thi thể khi, ánh mắt một ngừng, ký ức dần dần thu hồi, vô tận chua xót thấp giọng dần dần truyền ra, Nguyên Lai không phải ngộng, chỉ là không biết, người nọ ra sao. Nhai thượng hết thảy, cũng sớm đã quy về bình tĩnh. Thời gian hồi tưởng, Mục Bạch nhìn đến Hoắc Nghiên rơi xuống huyền nhai nháy mắt, cả trái tim liền giống như bị kia hàn kiếm hung hăng đâm vào nhất kiếm, đau đến hít thở không thông. Nghiên Nghiên, hắn hét lớn một tiếng, trong mắt nháy mắt sum huyết, phi thân liền hướng tới Hoắc Nghiên rơi xuống mà xuống huyền nhai khẩu đánh tới, Triệu Thịnh thấy thế, trong lòng cả kinh, theo sau tới, gắt gao mà tú Mục Bạch bả vai, lo lắng hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng, mà làm ra cái gì việc gốc. Mục Bạch nhìn Trống Rống Huyền nhai khẩu, nơi nào còn có Hoắc Nghiên thân ảnh. Trừ bỏ Trống Rống hắc ám, đó là sâu không thấy đáy vực sâu. Chương 39 sợ là khó có sinh cơ. Triệu Thịnh lòng còn sợ hãi mà nhìn Mục Bạch, còn hảo hắn kịp thời đem hắn ngăn cản xuống dưới, nếu bằng không, hắn thật đúng là lo lắng nhà hắn điện hạ làm ra cái gì việc nốt tới. Điện hạ. Triệu Thịnh không biết nên nói cái gì, từ như vậy Cao Huyền nhai nga xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoắc Nghiên sợ là khó có sinh cơ. Ta đáp ứng quá cho nàng một hồi cử thế vô song hôn lễ, nàng như thế nào có thể nuốt lời đâu." Mục Bạch đối với Trống Rống Huyền Ngai, trong miệng lẩm bẩm tự nói, "Tiện đã." Hắn xoay người, nhìn về phía Triệu Thịnh, chà quá bờ vai của hắn, hung hăng nói, "Ngươi nhiều phái chút nhân thủ, đi xuống tra, vô luận như thế nào, đều phải tìm được nàng." Triệu Thịnh trên mặt tràn đầy ấy náy, đêm đó hắn nhận thấy được không thích hợp, chính là thời gian đã muộn, hóa phụ hóa mâu đã bị sát hại, hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình. Liêu Mạng chạy đến trong thị trấn liên hệ với người, lại nhìn đến trấn trên quan binh đầy đường tra người. Liên hệ thượng thất là cá mẹ sau, được đến tin tức, có một chi 30 người tới sát thủ đội ngũ tới này thôn, hơn nữa thế tới rảo rạt như là hướng tới nhị điện hạ mà đi, hắn lúc ấy liền mang theo ám vệ vội vàng đuổi lại đây. Không nghĩ, vẫn là đã tới chậm một bước. Điện hạ, những người này làm sao bây giờ? Triệu Thịnh những người, chỉ hướng cách đó không xa hắc ý yểm nhân thi thể. Phía dưới chính là vực sâu đem thi thể trực tiếp ném xuống vách núi, nhưng thật ra một cái đơn giản phương tiện xử lý phương pháp, đem những người này ném xuống, chính là sẽ làm sợ nàng. Mục Nhiễm chăm nhìn phía vách núi kia chỗ, đáy mắt thế nhưng lóe ra một màn ôn nhu, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa rừng cây, cười, nơi này dã thú rất nhiều, coi như là uy chúng nó. Đúng vậy, Triệu Thịnh, ngươi hiện tại liền đi điều khiển nhân thủ, đi xuống tìm nàng. Mục Bạch sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, không đợi Triệu Thịnh mở miệng dò hỏi, Mục Bạch trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, hai mắt một bế, liền hôn mê bất tỉnh. Điện hạ, điện hạ. Triệu Thịnh nhìn cái xỉu ở chính mình trong lòng ngực Mục Bạch, giây đặc ánh mắt thượng rơi xuống một tia đau lòng, điện hạ đối hoắc cô nương như thế trọng tình, sợ không phải một chuyện tốt. Đoàn người vội suất đêm Hà Sơn, đi vào trong thị trấn, Triệu Thịnh lại phái người ra giọi thúc ngựa tìm tới đại phu vì Mục Bạch trị liệu. Đương cởi bỏ quần áo, nhìn đến kia khắp cả người kiếm thương, nơi chốn thâm có thể thấy được cốt, Triệu Thịnh trong lòng cả kinh. Hắn không dám tưởng tượng, hôm nay nếu là hắn tới lại vãn một bước, sẽ là như thế nào cảnh tượng. Điện hạ buồn mất máu quá nhiều, hơn nữa khó thở công tâm, lúc này mới hôn mê bất tỉnh, gần đoạn thời gian, tốt nhất tĩnh dưỡng. Kia đại phu xem xong mục bạch bệnh sau, từ từ phun ra như vậy một câu. Điện hạ khi nào mới có thể tỉnh? Hiện giờ này thị trấn còn không an toàn, ở lâu một giây, liền sẽ nhiều một giây đồng hồ nguy hiểm, điện hạ cần thiết nhanh lên rời đi nơi này mới được. Điện hạ thân thể đấy không tồi, Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền sẽ thức tỉnh. Làm phiên Thái Y-i-i-e. Triệu Thịnh hướng tới Lao Nhân kia, đó là ôm quyền thi lễ. Lao Hủ đã không phải Thái Y-i-e, tiêu ta Trương Láo Nhân thì tốt rồi. Trương Láo Nhân vầy vây tay, mi từ mục thiện chi gian, nhưng thật ra không hề có ngạo lenh chi khí. Lời tuy như thế, nhưng này Trương Thái Y-i-e dù sao cũng là đã từng vì điện hạ trị liệu ngựa Y-i-e. Triệu Thịnh ở trong lòng, vẫn như cũ là đối hắn còn có tôn kính chi ý. Quả nhiên không ra chương thái y y lời nói, ngày thứ hai, Mục Nhiễm Chân liền tỉnh lại. "Trương lão nhân, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Mục Nhiễm Chân nhìn đến Trương lão nhân, ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng, Trương lão nhân không phải đi một cái sa xôi địa phương. "Từ từ, sa xôi địa phương." Hắn sẽ không bị đuổi giết đến cái kia sa xôi địa phương đi. "Triệu Thịnh nói điện hạ bị người ám sát, đuổi theo Huyền Ngài, còn hảo hắn kịp thời đổi tới, lão hủ ta mới muốn hỏi một tiếng điện hạ, như thế nào tới nơi này?" Trứng lão nhân nhìn thấy Mục Nhiễm trấn tĩnh, mày cũng giãn ra chút, dù sao cũng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên người. Mục Nhiễm trấn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn bị người ám sát, đuổi theo Huyền Nhai. Đều cái gì lung tung rối loạn. Hắn rõ ràng là ở một chỗ bờ sông bị người đổi giết, Triệu Thịnh liều chết tương hộ, từ từ, hiện giờ hắn ở chỗ này, kia Triệu Thịnh đâu? Triệu Thịnh đâu? Trứng lão nhân chỉ chỉ bên ngoài, hô câu, bên ngoài tiểu tử, mau chút vào đi, nhà ngươi điện hạ tỉnh. Vừa dứt lời, Triệu Thịnh liền đẩy cửa mà vào. Hắn vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, bọn họ nói cũng đều nghe được, chỉ là nhìn về phía Mục Nhiễm chăn ánh mắt trùng, vài phần kinh hỉ, vài phần nghi hoặc, càng thêm vài phần phức tạp. Mục Nhiễm chăn nhìn mắt Triệu Thịnh, tối đầu tới nhìn nhìn chính mình, đáy mắt nghi hoặc càng sâu, bọn họ hai cái không phải cùng nhau bị đuổi giết sao? Như thế nào lúc này Triệu Thịnh nhìn như không việc gì, hắn lại là đầy người lỗ thủng. Hắn áp xuống trong lòng nghi hoặc, ngước mắt hỏi hướng Triệu Thịnh, nghe Trương lão nhân nói Ta bị đuổi theo Huyền Nhai, cũng may ngươi kịp thời đuổi tới. Bản tướng quân khi nào bị đuổi theo Huyền Nhai? Triệu Thịnh ngẩn ra, đống nhiên ngẩng đầu, điện hạ, ngài thật sự không nhớ được. Nghe được Triệu Thịnh này tịch lời nói, Mục Nhiễm chăn trầm mặc sau một lúc lâu, ở trong đầu tìm tòi hồi lâu, xác định chính mình là thật sự không nhớ được có như vậy một chuyện, ngược lại lần thứ 2 mở miệng hỏi, nhớ rõ? Ta nên nhớ rõ cái gì? Cũng hoặc là nói, ta đã quên cái gì? Triệu Thịnh trong lòng cả kinh, vội mở miệng giải thích. Điện hạ, hành tung của ngài bị thừa tướng phát hiện, nay phải ám vệ đuổi giết ngài đến vách núi, may mà thuộc hạ kịp thời đổi tới, cứu ngài. Việc này, ám vệ đội đều có thể làm chứng. Điện hạ thế nhưng không nhớ rõ bị đuổi theo vách núi sự tình, Kiêu Hoắc Nghiên cô nâng đâu, hắn còn nhớ rõ sao? Mục Nhiễm chăn ánh mắt hơi thầm, tâm trầm trầm, hắn không nhớ rõ chuyện này, nhưng Triệu Thịnh là tuyệt không sẽ lừa gạt hắn. Ta nhớ rõ ngày đó bị một đội Hắc Y Ly nhân đuổi tới bờ sông, lại sau lại ký ức, liền đều không có. Ngươi nói một chút, ngươi lại như thế nào tìm được ta? Nhưng hắn đối với Triệu Thịnh nói những cái đó, lại lạc nửa phần ký ức cũng không, nơi này, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Triệu Thịnh nghe vậy mẩn ra, thân xác phức tạp, kia, điện hạ còn nhớ rõ Hoắc gia vợ chồng. Hoắc Nghiên tên ở hắn đấy lòng xoay một vòng tròn, chung quy vẫn là không có nhổ ra. Đương nói Hoắc Nghiên hiện tại rất xuống huyền nhai sinh tử không rõ, liền tính là nàng còn sống, lấy Hoắc Nghiên thân phận, muốn gả cho điện hạ, không khác thiên phương giả đảm. Chuyện giơ điện hạ đem nàng quên mất, ngược lại là một chuyện tốt, hắn vẫn là đừng nhắc lại hảo. Hoắc gia vợ chồng là ai? Mục Nhiễm chăn nỗ lực nghĩ nghĩ, lại phát hiện hắn trong đầu căn bản là không có hai người kia tồn tại, hắn giơ tay xoa cái trán, cực rất chung, hắn tựa hồ quên đi cái gì trọng yếu phi thường ký ức. Triệu Thịnh quyết tâm, thở dài nói, điện hạ nếu đều quên mất, thuộc hạ liền cùng điện hạ đơn giản nói một chút. Ngày đó điện hạ theo dòng nước phiêu bạc mà xuống, bị Hoắc gia vợ chồng cứu, sau khi tỉnh lại lại ký ức toàn vô. Hoắc thị vì ngài đặt tên vì Mộc Bạch. Mộc Bạch. Nghe thấy cái này tên, Mộc Nghiễm chần trong lòng trầm xuống, mới vừa rồi, tựa hồ có người ở gọi tên này, rất quen thuộc thanh âm, nhưng hắn thế nhưng nhất thời nghĩ không ra, đến tụt cùng là ai. Sau lại, điện hạ ngài ở bờ sông cứu trọng thương hôn meta, bởi vì bị thương quá nặng, điện hạ liền cùng thuộc hạ thương lượng, đãi thuộc hạ thương hảo sau, chúng ta liền cùng nhau rời đi. Ai ngờ hôm qua thừa tướng xuống nông thôn, thế nhưng đã biết ngươi ta hành tung, phái người ám sát. Thủ hạ đi tìm ám vệ khi, điện hạ bị truy đến đỉnh núi, một hồi đại chiến, ngài cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi vựng là được qua đi, tỉnh lại, đó là hiện giờ. Chương 40 vẫn là không cần để cho thỏa đáng. Sở hữu sự tình đều không có thay đổi, duy độc thiếu Hoắc Nghiên người này. Triệu Thịnh sợ hãi tư cập chuyện cũ, vạn nhất nào một cây huyền xúc động tâm tư, kia chính là khó lường. Vì để người vạn nhất, người này vẫn là không cần để cho thỏa đáng. Tiết Khất xảo, kia hắn Chẳng phải là mất trí nhớ. Thời gian dài như vậy, cũng không phải biết trong triều thế nào. Hoắc gia vợ chồng. Triệu Thịnh, một khi đã như vậy, Hoắc gia vợ chồng, ngươi hảo sinh ăn táng, nếu là bọn họ còn muốn có thân nhân gì đó, nhiều cấp chút bạc đi, rốt cuộc cũng coi như là ngươi ta ân nhân cứ mạng. Hoắc gia vợ chồng. Hai người kia, hắn như là từ chỗ nào nghe qua, nhưng nghĩ lại dưới, lại là nhớ không dậy nổi nửa phần. Đúng vậy. Triệu Thịnh nhìn Mục Nhiễm chăm trên người miệng vết thương. Điện Hạ lẻ loi một mình đối thượng 30 cái võ công cao cường sát thủ, còn phải phân tâm bận tâm hoắc cô nương ăn nguy, nơi này khó khăn, có thể nghĩ, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, đến ra, hắn một người một mình đối mặt những cái đó sát thủ khi trường hợp. Điện Hạ cho dù quên mất qua đi, nhưng mà có chút đồ vật, lại là cho dù mất trí nhớ cũng vô pháp quên. Triệu Thịnh trong đầu đột nhiên hiện ra một mạt tiểu tiêu bóng dáng. Có lẽ, Điện Hạ đều là vì nàng đi. Nghĩ đến tối hôm qua, Mục Nhiễm chăn điên cuồng, Điện Hạ nói phải cho Hoắc Cô Nương một hồi mỗi người kinh tiện hôn lễ. Điện hạ thân phận tôn quý, cho dù kia Hoắc Cô Nương là người phàm. Tính lại hảo, nay hôn lễ lại há là nói cho là có thể cấp. Triệu Thịnh ánh mắt lộ ra một tia mê mang, dấu giếm Hoắc Cô Nương sự, hắn làm sai sao? Nhưng hôm nay điện hạ sớm đã quên mất quá vãng, hắn chỉ có thể như thế. Hiện giờ, trong triều thế cục như thế nào? Nếu sự thật thật sự giống như Triệu Thịnh lời nói, hắn ở cái này trong thôn tiêu hao rất dài thời gian, như vậy Ở hắn không ở trong khoảng thời gian này, Triều lĩnh nội cục diễn biến thành cái gì bộ dạng? Triệu Thịnh nhìn mục nhiễm chân lại khôi phục tới rồi qua đi thanh lãnh khuôn mặt, nhớ tới mấy ngày nay tới giờ gặp được cái kia có máu có thịt điện hạ, trong lòng nhất thời không biết nên ra sao loại tư vị, hiện giờ điện hạ cũng thực hảo, nhưng hắn lại tổng cảm thấy, này hảo bên trong, lại khuyết thiếu chút cái gì. Thấy hắn hỏi, Triệu Thịnh liền đúng sự thật đem hiện giờ hai người tình thế cùng hắn nói một phen. Thu thập hành lý, ngày mai khởi hành, hồi kinh. Điện hạ, hồi kinh chi lộ, đường sá xá sát rồi, ngài lại chịu nể trọng thương, vì sao không hề thứ tu chỉnh mấy ngày, đại thân thể khôi phục chút, lại trở về. Nơi đây Ly Kinh thành ngồi xe ngựa ít nói cũng có, liền hơn phân nửa tháng lộ trình, hiện giờ hắn trên người còn mang theo thương, này một đường tàu xe mệt nhọc, tuy là làm bằng sắt thân mình, cũng sẽ chịu không nổi. Thừa tướng tặng ta như thế một phần đại lễ, ta lại như thế nào có thể an tâm dưỡng thương, vô luận như thế nào, này phần đại lễ đều phải đáp lễ với hắn mới là. Mục Nhiễm chăm nhìn trên người bọc tầng tầng lớp lớp trắng, đỏ tươi máu xuyên thấu qua băng gạc, tiêm nhiễm khai từng đóa diễm lệ huyết hoa, nơi nơi đều là lũa trắng bao vây, nhu nhu mỹ mỹ. Đáp lễ quá khứ cũng không phải là cái gì chân chính lễ vật, mà là chân chân thật thật một hồi huyết tinh tàn sát. Triệu Thịnh gật gật đầu, hắn nhưng thật ra đã quên, đây mới là điện hạ chân chính tính cách. Là lúc mấy ngày này ở trung tới nay, hắn dường như đã quen thuộc phía trước cách sống, muốn trở lại quá khứ nói, lại muốn sửa lại La, thuộc hạ này liền đi xuống phân phó. Triệu Thịnh hành lễ, được đến chấp thuận, xoay người rời đi. Trong phòng, Trương lão nhân thở dài, lại đây cho hắn một lần nữa băng bó, điện hạ, báo thủ cũng không vội tại đây luôn luôn. Đại nhưng đem thân mình dưỡng hảo lại qua đi, bằng không này dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, này thân mình nào chịu nổi a. Nói xong lại tà hữu nhìn nhìn hắn miệng vết thương, đau lòng nói, này nếu là không hảo hảo dưỡng, liền tính ta lấy ra ta tổ truyền bí phương, sợ là cũng sẽ lưu lại vết sẹo. Trương lão nhân, hảo hảo băng bó. Nam tử hắn đại trượng phu, lại không phải một cái nũng nịu tiểu cô nương, trên người có vài đạo sẹo làm sao vậy? Một cái ở bên ngoài xuất trình đánh rạc người, trên người nếu là không có một lưỡng đạo vết sẹo, ngược lại là gọi người xem bất quá đi. Ngoài cửa, Triệu Thịnh mới ra tới, liền có ám vệ xuất hiện, "Hồi đại nhân, chúng ta ở Huyền Nhai cẩn thận điều tra một lần, chỉ tìm được chết hắc y y hiền nhân, cũng không có phát hiện hoắc cô nương thân ảnh." Lại nói tiếp, "Bọn họ cũng buồn bực." Nếu là có người ngã xuống, liền tính là bị dã thú ăn, cũng nên có điểm huyết nha." Triệu Thịnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, vẫy vẫy tay, "Nếu là như thế, vậy không cần lại tìm, cũng không cần lại ở điện hạ trước mặt nhắc lại việc này, miễn cho điện hạ đa tâm." "Đúng vậy." Ám vệ hành lễ liền phải lui xuống đi. "Từ từ." Triệu Thịnh giơ tay ngăn lại ám vệ bước chân. Ám vệ xoay người, chờ Triệu Thịnh kế tiếp nói. Nghĩ đến Hoắc phụ Hoắc Mẫu hiện từ gương mặt tươi cười, Triệu Thắng trong lòng cứng lại đi hoạch da đem hoạch phụ hoạch mâu hầu táng. Đúng rồi, ngày mai liền phải rời đi, ngươi phân phó đi xuống dọn dẹp một chút, chờ xuất phát. Triệu Thịnh còn nói thêm. Đúng vậy. Triệu Thịnh đi vào thời điểm, Mục Nhiễm Chân đã mặc chỉnh tề, một bộ bạch y không nhiễm hạt bụi nhỏ, Ngọc Chi nhăn nghẹn, cùng hắn phía trước phong cách khác nhau rất lớn. Mục Nhiễm Chân nhíu nhíu mày, ngay màu trắng quần áo mặc ở trên người, hắn tổng cảm thấy có chút không quá thích hứng, giơ tay liền muốn tởi. Đừng đừng đừng, thật đẹp. Trương lão nhân vội vàng ngăn đón. Bản tướng quân vẫn là thói quen xuyên một thân hắc y. y, này một thân bạch không thích hợp ta. Hắc y. y, ở trên chiến trường, hắn là tướng quân, nếu là bị cái gì thương, dễ dàng bị người xem dấu vết khẩu, một thân hắc y. y, chẳng sợ đổ máu cũng sẽ ẩn ở trong quần áo, sẽ không làm người nhìn đến. Tướng quân là một chi đội ngũ trung tâm, cho nên hắn cần thiết thời khắc vẫn duy trì chính mình tốt nhất trạng thái. Như vậy quân tâm mới có thể ổn. Chỉ là lâu dài xuống dưới chẳng sợ không phải xuất trình đánh giặc, hắn cũng sớm đã thói quen một thân hắc y. Hiện tại lại không cần ngươi đánh giặc, xuyên thân bạch y làm sao vậy? Trưởng lão nhân nghệ thuật tinh vi, là trong cung lão thái y, cũng là tự mục nhiễm chân khi còn nhỏ liền cho hắn chữa thương chữa bệnh, nhưng thật ra cũng thân cần chút, ta cùng ngươi nói, bây giờ còn có một cái lý do, đó chính là mặc vào bạch y phục, trên người của ngươi miệng vết thương chỗ nào đứt ra, ta nhìn đến xuất huyết, còn có thể kịp thời cho ngươi bổ thượng dược, bằng không một thân hắc Trên người của ngươi lạn xong rồi, ta cũng không biết. Nay tự nhiên bất quá là một cái cớ, chỉ là mục nhiễm chăn nhìn trường láo nhân như thế kiên trì, nhưng thật ra cũng không hảo lại thay đổi. Triệu Thịnh thấy vậy, ánh mắt khẽ nhúc đích, như vậy tướng quân dường như lại làm hắn gặp được ở hoắc nghiên cô nương trước mặt cái kia hắn giống nhau. Đây là cái gì? Mục nhiễm chăn tầm mắt chuyển tới ngày hôm qua hắn thay thế kia một thân hắc y dì hề, ánh mắt hơi thâm. Hắc y dì hề đã bị lợi kiếm cấp cắt qua, sớm đã không thể xuyên mà hắn nhìn chính là Hắc Y Liệp bên cạnh, bố trên eo treo một cái mặt nạ. Một chương hoa hoa mặt mặt nạ, nhìn qua cũng chính là cái ba tuổi hoa hoa, cười ha hả một khuôn mặt. Triệu Thịnh đem mặt nạ hái xuống, đưa qua đi, hồi điện hạ, một cái mặt nạ mà tôi. Mục Nhiễm chăn tiếp nhận mặt nạ, mặt nạ thượng còn có nhẹ nhẹ vết máu, cũng không biết là của hắn, vẫn là tối hôm qua những cái đó Hắc Y Liệp nhân. Chương 41 là địch là bạn. Nghe Trương lão nhân nói quần áo trên người là bản tướng quân, kia cái này mặt nạ Mục Nhiễm chăn cau mày, hắn thật sự nghĩ không ra hắn nơi nào mua quá bộ dáng này mặt nạ, này hoàn toàn không phải hắn thích phong cách. Triệu Thị nghe vậy, cả kinh, cái này mặt nạ đại khái là Hoắc Nghiên cô nương, cấp chủ tử chọn đi. Nhưng là lại không giống, bởi vì Hoắc Nghiên cô nương cũng không nhất định sẽ thích bộ dáng này mặt nạ. Nhưng là tương so mà nói, chủ tử càng không thích. Bất quá, trừ bỏ Hoắc Nghiên cô nương cho hắn mặt nạ, chủ tử sẽ huệ thân mang theo, hắn không thể tưởng được khác lý do. Điện hạ, nếu đã quên Vậy cũng không cần suy nghĩ, cũng không có gì ghê gớm, sự tình đã qua đi, cái này mặt nạ nếu ngài không thích, thuộc hạ đem nó cất ném chính là. Triệu Thịnh giơ tay liền muốn đi đem mặt nạ cất kế tiếp. Ném cũng hảo, miễn cho nhìn vật nhớ người. Trong thôn phát sinh sự tình, nên quên liền đã quên đi. Đều là ý trời, mặc dù là nhớ tới lại có thể như thế nào. Phía trước ký ức, điện hạ đã tìm trở về, chẳng sợ nhớ tới cũng chỉ là đồ tăng thương tâm mà thôi. Rốt cuộc Hoắc Miên cô nương đã tính Cái này mặt nạ bản tướng quân lưu trữ. Mục Nhiễm chăn muốn gì đã đem mặt nạ đưa cho Triệu Thịnh, nhưng là không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cứng lại, hắn nhìn kia chiếc mặt nạ, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia không tha, liền giơ tay đem kia mặt nạ lại cất cầm trở về. Triệu Thịnh nhếch môi, bắt tay thu trở về, "Hảo đi, kia điện hạ liền lưu trữ." Mục Nhiễm chăn nhìn mặt nạ, đầu tê dần, hoảng hốt gian, hắn thấy được náo nhiệt phố xá đều là mang mặt nạ cả trai lẫn gái. Dường như cũng có một nữ tử cùng hắn tay nắm tay đi phía trước đi tới. Một trận đau đớn muốn chết thống khổ từ hắn đầu trung ẩn ẩn truyền ra, hắn đau đến cong hạ thân mình. "Điện hạ, ngươi làm sao vậy?" Triệu Thịnh cả kinh, vội vàng đem một bên Trương lão nhân cấp xả lại đây. "Trương lão nhân, ngươi mau nhìn xem chủ tử làm sao vậy." Hắn liền biết Điện hạ bị trọng thương, không hảo hảo nghỉ ngơi, đối thân mình không tốt, nhưng lúc này mới uống thuốc xong, như thế nào sẽ biến thành như vậy. "Trương lão nhân cả kinh." duỗi tay lại đây liền phải bắt mạch. Hắn cấp mục nhiễm chăn trị như vậy nhiều lần hơn, số đều đến không hết, chưa bao giờ thấy hắn như thế thống khổ, phần lớn thời điểm, chẳng sợ chính hắn thân bị trọng thương, cũng muốn an ổn tướng sĩ, cũng bất quá là nhẹ điểm mày. Bản tướng quân không có việc gì. Mục nhiễm chăn xoa xoa cái trán, có chút bất đắc dĩ, khi nào bọn họ hai cái như thế đại kinh tiểu quái. Bất quá, vừa mới hắn giống như nhìn thấy gì. Đến toột cùng là cái gì đâu? Tựa hồ rất quan trọng giống nhau, nhưng hắn Nghĩ không ra. Ai, đích xác không có việc gì, chính là thân thể yếu đối điểm. Trương lão nhân đem xong mạch sau, cấp Triệu Thịnh ăn một viên thuốc căn thần. Điện hạ, dược trên hảo. Một cái gã sai vặt từ bên ngoài đã đi tới, trong tay hắn cầm nâng một cái khay, bên trong thả một chén canh cùng một chén cháo trắng. Đi xuống đi. Mục Nhiễm chăn tiếp nhận chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Ta mệt mỏi, muốn ngủ, ngươi lui ra đi. Mục Nhiễm chăn vẫy vẫy tay, chậm rãi nằm đi xuống. Đúng vậy, Triệu Thịnh rời khỏi cửa phòng, nhìn trong phòng mục nhiêm trăn, thấp thấp thở dài, cũng không biết vì cái gì, hắn đột nhiên thập phần tưởng niệm cái kia ở trong thôn, tuy bình tĩnh trầm ổn, lại càng nhiều một kia pháo hoa nhân khí mù bạch. Mà những cái đó bị phái tới siêu tầm người, ở đáy vực tìm 3 vòng nhi cũng không có tìm được Hoắc Nghiên thân ảnh. Đại ca, ngươi nói chúng ta có phải hay không đã quên địa phương nào a? Tìm 3 vòng nhi lúc sau, có một người rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Bị xưng là đại ca người, hít sâu một hơi, chầm giọng nói, hy vọng là như thế, lại cẩn thận tìm xem, nếu thật sự tìm không thấy, chúng ta liền trở về phục mệnh. Cái này đáy vực trình không lớn quy tắc hình tròn, chẳng như chén đế, vòng đi vòng lại, bọn họ đã tìm 3 vòng nhi. Cho dù là một cái hàng nam luyện võ người vạm vỡ từ nhai thượng nga xuống, cũng đến quăng ngã thành thê nát, huống chi là một cái bình thường cô nương. Tục nữ nói sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, ngã xuống này đáy vực tới, tựa như đi vào cái lỗ khẩu ngõ cụt, đó là nhặt nửa cái mạng cũng lại khó bò lên trên đi. Nhưng tạm môn chính là, này đáy vực hạ cố tình liền phiến quần áo bố phiến đều không có. Dẫn đầu đại ca dương mắt nhìn nhìn yêu cầu cao thấy đỉnh quanh mình vết đá, sờ sờ cằm. Nếu là nàng không chết đến thành, từ nơi này bò lên trên đi, khó như lên trời. Nhưng này trong bụi cỏ như thế nào sẽ liền một tia huyết đều không có đâu. Chẳng lẽ căn bản là không có rơi xuống. Nay càng là không có khả năng sự, như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, trừ phi nàng là rải quá cánh chim tức nửa đường bay. Ở đây vực lại dạo qua một vòng, rốt cuộc không có kết quả lúc sau, vẫn là hạ đạt mệnh lệnh, "Được rồi, tìm không thấy chúng ta liền đi thôi." Đã tìm bốn biến, nếu thật sự tìm không thấy nói, lại ở chỗ này đãi quá dài thời gian cũng vô dụng, không bằng sớm chút trở về phục mệnh. "Đúng vậy mọi người đáp." Mà lúc này bọn họ rời đi, lại trùng hợp cùng nàng bỏ lỡ. Hoắc Nghiên không biết có phải hay không một ngày trải qua quá nhiều, sau đó bị đả kích tới rồi, tình lúc sau nhắm hai mắt lại, Huôn huôn chầm chầm chi gian cư nhiên lại ngủ. Mà nàng ngủ rồi, tự nhiên không cảm giác được bên ngoài có người lại đây tìm nàng. Hoác nghiên không biết bên này phát sinh sự tình, những người đó đi rồi có một đoạn thời gian, mới sâu kín truyền tình, ra không gian, ở đoạn ngai hạ đi tới. Nàng không nghĩ tới, đoạn ngai dưới, thế nhưng có khác một mảnh thiên địa, không có nàng ở rơi xuống thời điểm sở tưởng tượng khắp nơi đá vụt. Ngược lại có hoa có thảo, thậm chí còn có mấy cây cây nhỏ đón gió trường. Chứ bỏ có một mặt tất cả đều là cục đá, nhìn qua có chút nguy hiểm ở ngoài, phong cảnh nhìn qua cư nhiên không tồi. Thậm chí, nàng còn ở nơi này thấy được rất nhiều dược liệu, chỉ là lúc này nàng cũng không tâm ngắt lấy, rốt cuộc đối nàng tới nói không có gì dùng. Thiên, nơi này dược liệu cũng thật nhiều. Hoác nghiên kinh ngạc đến nhìn trước mắt tràn đầy thảo dược mặt đất, nếu không phải vội vã đi ra ngoài, nàng đều tưởng ở chỗ này thải một ít dược liệu. Tùy tay tháo xuống một ít trị liệu phong hàn thảo dược. Hoắc Nghiên đặt ở chóp mũi nhẹ người người, nhập mũi, chính là một mảnh hương thơm. Mặt trên còn dính sương sớm, nhìn qua xanh tươi nhan sắc, thật là khả quan. Cái này dựa không coi là khổ, nàng lau hai hạ liền hướng trong miệng phóng đi. Này hương vị thật đúng là không tính là khó ăn, nếu không phải ăn nhiều không tốt, đều có thể đường cơm sáng ăn. Hoắc Nghiên nhai hai hạ, ánh mắt sáng ngời. Nghĩ đến Hoắc phụ Hoắc mẫu, Hoắc Nghiên ánh mắt tối sầm lại, dựa theo quy củ, cha mẹ thi thể là muốn nhập phần mộ tổ tiên chính là ta hiện tại liền ra đều ra không được. Ngẩng đầu hướng thiên nhìn lại, sắc trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, thật cũng coi như là một cái hảo thời tiết. Chỉ là nơi này Ly thôn nói vậy còn muốn một khoảng cách đi, nàng thậm chí không biết đây là thôn nào một bên. Thời đại này thờ phụng quỷ thần, nếu là lầm cánh giờ, đạo thật là không tốt. Có người. Hoắc Nghiên nhĩ tiêm mà nghe được một chút tiếng bước chân, nhẹ nhàng mà từ xa đến gần. Phân không rõ là địch là bạn, Hoắc Nghiên vội vàng trốn đến một bên. Chuẩn bị âm thầm quan sát một phen, nếu là địch, liền dựa vào không gian đào tẩu, nếu là hữu, liền có thể đi theo rời đi. Cũng may có cây tươi tốt, nàng nuốt ở phía sau mặt, nhưng thật ra nhìn không ra tới cái gì. Chương 42 xuất gốc. Một thân bạch tí thiếu niên làng, có một cái giỏ thuốc, từ nơi xa đã đi tới. Mặt mày đoan chính giá người tuần lãng, là vương chạch duệ. Đối với vương chạch duệ nàng vẫn là có chút tấn tượng, thiếu niên này, tuổi tuy nhỏ, ở y đi hay thuật thượng, lại là thập phần siêu quần là cái thập phần khó được hảo đại phu. Ai du? Hoắc Nghiên trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống, nháo ra hứa đại động tĩnh. Là ai? Vương Trạch Duệ nghe được thanh âm, trong lòng tuy rằng sợ hãi, lại như cũ tráng lá gan dần dần tới gần, đương thấy rõ là Hoắc Nghiên khi, vội vàng tiến lên lăng, "Hoắc cô nương, nơi đây như thế nguy hiểm, ngươi như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Ta nghe nói nơi này có thảo dược, ta cha mẹ gần nhất sinh phong tật, liền nghĩ lại đây thải chút." Ai biết thảo dược còn không có tìm nhưng thật ra bên trong lộ quá khó đi, té ngã một cái. Hoắc Nghiên nói, nâng nâng tay, trong tay nắm chặt một phen vừa mới ngắt lấy trị liệu phát sốt thảo dược. Hoắc phụ Hoắc mẫu nhiễm phong hàn. Vương Trạch Duệ liếc mắt một cái nhận ra những cái đó thảo dược đều là trị liệu đau đầu phát sốt thảo dược. Nếu là thật sự chỉ là loại này tiểu bệnh nói, này đó thảo dược nhưng thật ra cũng đủ. Hoắc Nghiên nghĩ đến Hoắc phụ Hoắc mẫu, đáy mắt chợt lạnh, thở dài nói, cũng không phải là cha mẹ tuổi lớn. Lại hơn nửa ngày gần đây mệt nhọc, một cái hai cái đều phát sốt, ta nghe nói nơi này có thảo dược, liền nghĩ lại đây ngắt lấy một ít. Vương Trạch Duệ nghe vậy, gật gật đầu, hiện giờ đúng là đổi mùa thời điểm, thời tiết có chút lạnh. Hoắc phụ Hoắc Mẫu sinh ra Phong Hàn cũng là bình thường, bất quá ngươi không cần lo lắng, nếu thật sự là Phong Hàn, ta cho ngươi khai hai dáng dược, ngươi trở về đem thảo dược nấu thành canh, cho bọn hắn hai người uống xong liền thành. Hoắc Nghiên gật gật đầu, trong lòng thiên nổi lên một cổ toan, nếu là thật sự Chính mình cha mẹ chỉ là đâu đầu, thật là tốt biết bao. Hai người nhất thời đối diện không nói gì, chỉ có bốn phía tiếng gió thổi qua thảo dược, phát ra hô hô tiếng vang. "Khụ, không nghĩ tới ngươi tới còn rất sớm, ta lúc này mới vừa tới." Vương Trạch Duệ cười cười, xoay người đi hướng một bên ngắt lấy thảo dược đi. Hắn từ sọt lấy ra một phen lưới hái, lưới hái không tính đại, vừa vặn có thể dùng để cắt nải đó thảo dược. Nơi này thổ địa mềm suốt, một chút liền hảo. Hoắc Nghiên nhìn Vương Trạch Duệ chọn thảo dược từng cây cắt Cảm thấy có chút phiền phức. Nếu là thật sự cảm thấy thảo tốt như vậy còn không bằng rút, sau đó trở về trồng trộn. Hắn không phải nói nơi này ly thôn rất xa sao? Như vậy một cây một cây thiết, cảm giác càng là phiền toái. Trong thôn lúc trước cũng là có hảo chút thảo dược, chính là bởi vì nơi này rút một gốc cây, chỗ đó rút một gốc cây, hiện tại đều rất ít, còn không bằng ở chỗ này cắt, còn có thể làm chúng nó tiếp tục sinh trưởng. Vương Trạch Duệ nhớ lại chuyện cũ, ngực khí có chút trầm thấp. Tố nghe Vương Trạch Duệ thích đi diệt thuật chỉ là không nghĩ đối với thảo dược cũng như thế yêu quý. Hoắc Nghiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi qua, kia Vương đại phu là nghĩ muốn cái gì thảo dược đâu? Muốn hay không ta hỗ trợ tìm một chút? Mặc dù là ra nơi này, nàng cũng không thấy đến có thể sợ đến trở về lộ, chi bằng ở chỗ này bồi hắn thải một lát thảo dược, cùng trở về. Vương Trạch Duệ sửng sốt, động tác một đốn, không cần lạm, thảo dược nói hắn vừa định nói thảo dược, nói ngươi cũng không có biết. Không phải hắn khinh thường Hoắc Nghiên mà là trong thôn trừ bỏ đoàn chính hiếm khi có nhận thức thảo dược người. Hương chi là nữ tử. Bọn họ này đó thôn nhỏ người, nữ tử liền hiểu biết chữ nghĩa, đều là khó, Hương chi là nhận thức thảo dược, loại này tối nghĩa khó phân biệt độ vặn. Chính là nói một nửa, hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình trước mắt cái này, chính là trị hết hắn đều trị không hết ôn dịch nữ tử. Là trị liệu đau sốt, kinh nghiệm phong hàn cái loại này khớp xương đau sốt thảo dược, nhà ta những cái đó dùng xong rồi. Vương Trạch Duệ cũng không làm ra vẻ Trực tiếp liền nói ra tới. Hắn cũng muốn nhìn một chút, nữ tử này y y thuật có phải hay không thực sự có như vậy lợi hại. Cho nên hắn cũng không có trực tiếp đem dược liệu tên cấp nói ra, mà là đem bệnh trạng thuyết mình một chút. Muốn cho Hoắc Nghiên đúng bệnh hốt thuốc mà tìm dược liệu. "Hảo." Hoắc Nghiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười cười, gật đầu liền ứng. Y y thuật thượng, nàng khả năng không hiểu gì, nhưng là đối với thảo dược, nàng vẫn là nhận được một ít, thủ hạ động tác cũng không chậm, chỉ chốc lát sau liền tìm thật nhiều dược liệu ôm vào trong ngực đã đi tới. Ta không có lười hái không thể cắt, ngươi nhìn xem này đó dược liệu, nếu là hảo liền cầm, trở về loại ở trong sơn. Hoắc Nghiên một tay ôm dược liệu, một cái tay khác vỗ vỗ trên người dính bùn đất. Vương Trạch Dụệ nhưng thật ra không nghĩ tới nàng động tác nhanh như vậy, có chút giật mình, chỉ chốc lát sau hai người liền tìm tràn đầy một sọt. Đa tạ Hoắc gia cô nương. Vương Trạch Dụệ nhẹ giọng nói lời cảm tạ, con ngươi giật điểm điểm bội phục, ngược lại nhìn nhìn sắc trời, giờ phút này đã sắp bữa trưa. Sáng trời không còn sớm, chúng ta mau chút trở về đi. Hoắc Nghiên cầu mà không được, lập tức liền đi theo hắn đi ra nơi này. Ra lúc sau mới biết được nguyên lai like nơi này là sơn một khắc mặt, dường như một cái sơn cốc giống nhau. Nang vừa vặn rất ở cái kia cái khe bên trong, tới rồi đại cốc. Đi đến sơn một khắc mặt chính là bọn họ đem qua lên núi lộ. Ngọn núi này không lớn, chính là vây quanh sơn chuyển một vòng nhi vẫn là phí không ít thời gian. Vương đại phu, ta tuy rằng cũng hiểu được một ít ý địa thuật, nhưng là Ta cha mẹ nơi đó, vẫn là hy vọng vương đại phu đi xem một chút." Hoắc Nghiên thấp giọng nói, như vậy rõ như 3 ngày dưới, nàng truyền ra nhà mình cha mẹ chết thảm trong nhà, không tránh được có người sẽ hoài nghi đến nàng trên đầu. Tuy rằng không có gì chứng cứ, nhưng là chuyện này rốt cuộc quá mức không thể tưởng tượng, rốt cuộc cũng không có bất luận kẻ nào nhìn đến có người ở chỗ này 3 ngày hành hung. Nếu là đêm tối nói, nàng thân là Hoắc gia hai lão nữ nhi, vì sao buổi tối liền không có một chút phát hiện đâu? Ban đêm cha mẹ tao đột tử, Ba ngày nữa Nhi còn ra cửa tìm thảo dược, về tình về lý đều khó làm người tin phục. Hoắc Nghiên ánh mắt chợt lóe, trong lòng ẩn ẩn có chút thê lương cảm giác. Nàng vì Hoắc phụ Hoắc mẫu chi tử đau xót, chính là nhân ngôn đáng sợ, nàng không thể nói thẳng cha mẹ nguyên nhân chết, ngược lại nếu muốn cái biện pháp, đem chuyện này thiên ý yỂ vô cùng mà che lấp qua đi. Rốt cuộc trong thôn còn là có đoan chính cái này e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa ở đâu. Thừa tướng cùng mục nhiễm trăm lần oán, nàng không thể lộ ra một chút tiếng gió. Hoắc cô nương kiêm tốn, hoắc cô nương ngày đó có thể trị hạo ôn dịch, nói vậy ý y thuật so tại hạ còn muốn tinh vi. Vương Trạch Duệ vội vàng vây vây tay, khiêm tốn điệu đạo. Hắn là thật sự bội phục nàng, như vậy khó trị ôn dịch không biết đã chết bao nhiêu người, thế nhưng bị nàng cấp trị hết. Cha mẹ tuổi lớn, trên người ngẫu nhiên có chút đau sốt, ta cũng không biết nên như thế nào trị liệu, hôm nay nếu gặp được vương đại phu, nói cái gì cũng muốn đem ngài cấp thỉnh về đi. Hoắc Nghiên liễm đi trong mắt thương xót, khẽ cười nói: Tuy rằng là nói giỡn ngự khí, nhưng là sắc mặt lại là nghiêm túc vô cùng. Vương Trạch Duệ cười cười, Đảo cũng không hảo phản bác, gật gật đầu, một khi đã như vậy, ta đây liền tùy ngươi đi một chuyến. Hắn trong lòng cũng không tưởng nhiều, chỉ là cảm thấy, Hoắc Nghiên khả năng lo lắng một người trần trị sai lầm, rốt cuộc quan tâm sẽ bị loạn. Chương 43 không biết từ chỗ nào vang lên. Hai người cứ như vậy lao việc nhà về tới trong thôn. Trong thôn còn như ngày xưa giống nhau, hiện tại không phải ngày mùa thời tiết Có chút người top 5 top 3 ngồi ở cửa nhà, tùy ý tán gẫu. Thỉnh thoảng, cũng không biết từ chỗ nào vang lên hai tiếng quyền thế, trong mấy mắt, nhưng thật ra thêm vài phần an tưởng ý cảnh. Tới rồi hóa ra, mới vừa đi tiến viện môn khẩu, Vương Trạch Duệ bước chân một đốn, nhíu mày. "Vương đại phu, thỉnh đi." Hoắc Nghiên ngón tay khẽ run đẩy ra viện môn, miễn cưỡng cười cười, lại thấy Vương Trạch Duệ vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, hiếu kỳ nói, "Vương đại phu, chính là có chuyện gì?" Có một cổ mùi máu tươi Vương Trạch Duệ ánh mắt hơi ngưng, nhìn trong viện sái đầy đất cây đậu, trong lòng trầm trầm. "Nha, này cây đậu sao sái?" Hoắc Nghiên theo Vương Trạch Thụy tầm mắt xem qua đi, thấy được những cái đó cây đậu, sắc mặt biến đổi, hoảng loạn mà nhảo qua đi, giống như muốn thu cây đậu giống nhau. Ngón tay còn không có đụng tới cây đậu lại dường như điện giật giống nhau thu hồi tay, ánh mắt dại ra lại không dám tin từng nói, "Vương đại phu, ngươi vừa mới nói cái gì?" "Cái gì mùi máu tươi nhi?" Hoắc Nghiên ngón tay bất an nhéo vào áo Trong lòng thầm than khẩu khí, này tính cái gì? Rõ ràng nàng là người bị hại, như thế nào hiện tại cảm giác chính mình đảo như là hung thủ. Vương đại phu vào sân, tầm mắt qua lại quét, nhìn đến Triệu Thịnh kia phòng cửa phòng mở rộng ra, mơ hồ, trên cửa còn có một ít đao kiếm chém ngân. Không tốt, bên trong sợ là đã xẻ ra chuyện. Hắn làm nghề y yề nhiều năm, đối với người huyết hơi thở sớm đã là thập phần rõ ràng, này huyết, cũng không phải người bình thường trong nhà sát gà súc vật máu, là người Hoắc Nghiên nghe vậy cả người chấn động, vội vàng đứng lên, chiều trong phòng chạy đi, "Cha, nương." Thoạt nhìn thật như là một cái bị dọa choáng váng bộ dáng, lại là liền đi đường đều có chút không xong. Đẩy cửa ra trong nháy mắt kia, Hoắc Nghiên thần thức khẽ nhúc nhích, đem Hoắc phụ Hoắc mẫu lại cấp dọn ra tới. Hai người lại nằm ở phía trước địa phương, nhìn qua phản phất như là đẩy mở cửa liền nhìn đến hai người nằm ở nơi đó giống nhau. Hoắc phụ Hoắc mẫu quần áo Hoắc Nghiên sớm vì bọn họ hai người mặc chỉnh tề. "Cha, nương." Các ngươi làm sao vậy? Đường Dọa Nghiên nhi a. Hoắc Nghiên biết cha mẹ sớm đã qua đời, nhưng lại lần nữa nhìn đến trong lòng khó tránh khỏi vẫn là sẽ có điều xúc động, cũ tình cũ cảnh lại nảy lên trong lòng, lần này, nàng không chỉ có mất đi cha mẹ, liền mục nhiễm chân cũng không biết đi nơi nào. Diễn tuy rằng là giả, nhưng này cảm tình lại là thật sự, tiếng la bi thống, người nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ. Hoắc phụ Hoắc Mâu tính nết là khó được hảo tính tình, làm người chính trực, lại không thích chiếm tiểu tiện nghi. Vương Trạch Duệ nhìn đến, kia đã tái nhợt phิém nhẹ nhẹ từ khí thi thể, thần sắc ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng, hóa ra vợ chồng như thế hảo tính tình người gặp ai độc thủ. Giống như ban ngày dưới dám hành hung. "Hoắc cô nương, ngươi trước đừng tương tâm, làm ta nhìn xem." Vương Trạch Duệ thấp giọng nói, thấu tiến lên nhìn nhìn Hoắc gia vợ chồng miệng vết thương. Miệng vết thương tuy rằng ở không gian thời điểm đã bị nâng cấp rửa sạch sẽ, nhưng là Vương Trạch Thụy vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra miệng vết thương ở đâu. "Chú ý chú ý vọng." Quan, vẫn, thiết, vừa nhìn liền biết miệng vết thương nơi là cơ bản nhất. Miệng vết thương tuy rằng bị rửa sạch thật sự sạch sẽ, nhưng là vẫn là mất máu quá nhiều mà chết. Vương Trạch Dụệ nhíu nhíu mày, là cái gì thâm cửu đại hận, làm người đại buổi sáng liền tiệm nhập hoắc gia. Mạc Danh, Vương Trạch Dụệ đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hoắc Nghiên, so sánh với Hoắc gia vợ chồng điệu thấp an ổn, cái này cô nương chính là ra hết nổi bật a. Chỉ sợ hôm nay nếu không phải nàng đi ngắt lấy thảo dược, cũng không tránh được vừa chết lại còn có có một kiện càng thêm không thể tưởng tượng sự tình, ngay đó hung thủ cũng thật là kỳ quái, người đều đã chết, còn muốn rửa sạch sạch vết miệng vết thương. Chỉ là kỳ quái về kỳ quái, hắn cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc loại chuyện này tưởng cũng không nghĩ ra. Thật mau, hóa ra vợ chồng nô hại sự tình truyền khắp toàn bộ thôn trang. Thôn trang cũng trước nay liền không có xuất hiện quá nô hại mưu sát loại chuyện này, trong lúc nhất thời xem náo nhiệt, trên đời sân. Được rồi, đều đừng xảo. Mã án mắt lạnh nhìn lướt qua trong viện người. Ngược lại ôn nhu đối với Hoắc Nghiên nói, "Khuyên nữ, bằng không đem cha mẹ ngươi trước cấp an táng đi. Hiện giờ thời tiết đã chậm rãi truyền nhiệt, thi thể gửi đến trong phòng có mùi lạ nhi không nói, chỉ sợ về sau còn không hảo rửa sạch." "Hung Chi, bọn họ nơi này quy củ cũng là trong vòng 3 ngày cần thiết muốn an táng. Rốt cuộc là ai muốn giết hại ta cha mẹ Hoắc Nghiên hồng con mắt, lẩm bẩm tự nói, giống như căn bản là không có nghe được Mã An nói chuyện giống nhau. Thiết, còn có thể là ai muốn giết hại cha mẹ ngươi?" Không chừng những người đó chính là hướng ngươi tới, hại chết chính mình cha mẹ, còn có mặt núi khóc. Đoan Chính ở một bên, đột nhiên hướng trên mặt đất phi một ngụm, cười lạnh nói: "Hoắc Nghiên lánh mắt khẽ ngẩng, liền tưởng một cái tát đánh qua đi, lại không nghĩ có người trước nàng một bước. Bang." Thanh thủy bàn tay tiếng vang triệt bên hai. Đoan Chính mặt tức thì nhiều một cái bàn tay ấn. Mà đánh hắn thế, nhưng là Vương Trạch Duệ, cái kia thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu nữ lang. Người con mẹ nó làm gì? Lão tử nói sai rồi sao? Hoắc gia vợ chồng có tiếng hảo tính tình, không phải bị đứa con gái này cắp mang xuống thủy, còn có thể là bởi vì sự tình gì. Đoan chính ánh mắt đỏ lên, liền phải nhào qua đi hỏi đánh Vương Trạch Duệ. Sự tình chân tướng còn chưa điều tra rõ, ngươi lại biết cái gì? Hoắc cô nương đã đủ thương tâm, ngươi bất an an ủi liền thôi, sao hảo lại như thế thương nàng? Ngươi nếu lại như vậy vô cớ gây rối, người ta chi gian thảo dược lui tới, sợ là cũng làm không nổi nữa. Vương Trạch Duệ khó được cường thế một lần, lời nói nhất trâm kiên quyết. Đoan Chính bị hắn khí thế trấn đến sửng sốt, nâng lên tay chậm rãi thả xuống dưới. "Hảo, đều đừng xạo, đều bao lớn người, còn khi dễ nhân ra một cái tiểu cô nương." Mã An ánh mắt tự Đoan Chính trên mặt đỏ qua, nói chính là ai, ý tứ không cần nói cũng biết. Cuối cùng, Hoắc phụ Hoắc Mâu vẫn là bị hạ táng, ở phần mộ tổ tiên, quê nhà các hương thân cùng nhau giúp đỡ làm hậu sự, không bao lâu, liền chôn Hảo. Xem náo nhiệt người, phát hiện không thú vị cũng đều tàn, Hoắc Nghiên một thân bạch y, quỳ trên mặt đất, buông xuống ánh mắt, thật lâu, không nói một lời, chỉ là vẫn luôn ngây ngốc mà nhìn Hoắc thị vợ chồng mộ bia. "Khuyên nữ, người này chết không thể sống lại, nhập tử vẫn là muôn quá đi xuống." Lớn lên người, "Ta quyết định, rời đi thôn." Hoắc Nghiên thanh âm lượm lượm, còn mang theo khóc nức nở, nghiêm nhiên là một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Mã An vốn dĩ muốn lại khuyên nủ, rốt cuộc nàng một cái nữa nhi gia, một mình bên ngoài, có thể có cái gì tốt sinh hoạt. Chính là Nghe tới đoạn chính câu kia hóa ra vợ chồng có tiếng hảo tính tình, không phải bị đứa con gái này mang xuống thủy, còn có thể là bởi vì sự tình gì. Môi giật giật, đến miệng một câu cự tuyệt nuốt đi xuống. "Ngươi muốn đi ra ngoài cũng hảo, bất quá ngươi muốn đi đâu nhì đâu?" Rốt cuộc hắn cũng là từ nhỏ nhìn Hoắc Nghiên lớn lên, nàng cũng không có gì mặt khác thân thích. "Ta phu quân còn sống, còn có ta phu quân biểu đệ, bọn họ chịu kẻ gian lãng hại, hiện giờ lại cùng ta phân cách hai nơi, ta muốn đi tìm bọn họ." Hoắc Nghiên mạnh mẽ cười vui, buồn cười rung lại là trở nên càng thêm chua xót. Cũng không biết Mục Bạch hiện tại sống hay chết, cuối cùng Triệu Thịnh kịp thời đổi tới, lại tiêu diệt những cái đó hắc y liệp nhân, nghĩ đến, hắn hẳn là an toàn, nhưng nếu hắn an toàn, vì sao không tới tìm chính mình? Chương 44 không biết từ nơi nào nhảy ra. Nhưng này thiên hạ to lớn, biển người mê mang, ngươi muốn đi đâu tìm bọn họ hai người? Nhà đầu này chưa bao giờ ra quá thị trấn, này bên ngoài, đại thật sự Nàng nho nhỏ một cái cô nương ra, muốn trên thế giới này tìm được hai người, nói dễ hơn làm. Vương Trạch Duệ cũng ở một bên, nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại chung quy không nói thêm gì, chỉ là tiến lên thượng một nén nhang. Làm văn rối, đây là hắn hẳn là. Không được, ngươi không thể đi. Đoan Chính không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, hét lên. Thân sắc thoạt nhìn cực kỳ không kiên nhẫn, loại này thể mệnh lệnh ngữ khí làm người thập phần khó chịu. Úp, không thể đi. Hoắc Nghiên tầm mắt lạnh lùng. Biết này Đoan Chính sẽ tìm phiền toái, còn hảo nàng phía trước liền làm một ít chuẩn bị, bằng không còn không biết hắn sẽ như thế nào bố trí đâu. Hiện giờ ta cha mẹ đều không còn nữa, liền chỉ còn lại có ta tướng công một người thân, không đi, lưu lại nơi này bị ngươi khi dễ sao? Trước kia, Hoắc thị vợ chồng còn sống thời điểm, này đó Hương thân liền tổng chịu Đoan Chính châm ngòi, cùng nàng khó xử, hiện giờ đã không có cha mẹ che chở, này thôn, nàng như thế nào còn có thể đợi đến đi xuống? Ngươi, ngươi Đoan chính ánh mắt hơi lóe, trong đầu xoay vài vòng nhi, nhìn đến Vương Trạch Duệ, đột nhiên nói: "Cha mẹ ngươi nói không chừng chính là bị ngươi cấp hạ chết. Nếu ngươi đi rồi, thương tổn cha mẹ ngươi người lại tới nữa, chúng ta thôn này chẳng phải là đều phải bởi vì ngươi mà gặp nguy hiểm." Nói tới đây, hắn ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, thật giống như là nhận định như vậy một sự thật giống nhau. Hoắc Nghiên khí cực phản cười, há mồm phản bác nói: "Nếu không phải ta đi ngắt lấy thảo dược, chỉ sợ hiện tại cũng đã chết." Những cái đó người xấu nếu là thật sự bởi vì ta mà tìm cha mẹ phiền toái. Kia ấn ngươi theo như lời, tìm không thấy ta, vì cái gì không đi ở trong thôn muốn làm gì thì làm đâu? Nếu là thật sự muốn ở trong thôn làm sảng làm bậy nói, cần gì phải cùng ta nhắc lên quan hệ. Chính là, đoan chính ngươi còn ở nơi này hồ nháo, chẳng lẽ là nhà ngươi thảo dược quá ít, không cần người khác thu. Vương trách rượi mặt mày một lệ, đi tới cả giận nói: Hắn đã sớm nhìn ra tới cái này, Đoan Chính đối Hoắc Nghiên thái độ thượng có chút quái dị, lại không nghĩ rằng hôm nay thế nhưng sẽ như thế tìm tra. Quan ngươi đánh rắm. Đoan Chính tầm mắt vừa chuyển, chuyển tới vương trạch duệ trên người, Hoắc Nghiên há mồm đem sự tình lý cái rõ ràng, nàng nói bất quá nàng, chẳng lẽ còn nói bất quá hắn sao? Nga, ta đã biết, ngươi tổng giúp đỡ Hoắc Nghiên nói chuyện, chẳng lẽ này hết thảy đều là các ngươi hai người làm được, các ngươi hai người âm thầm Đoan Trinh đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng về phía bọn họ hai người. Hắn ánh mắt phẫn nộ, trên mặt lại cười. Hoắc Nghiên cảm thấy, này Đoan Trinh chính, chính là bị nguyên chủ cấp cự tuyệt lúc sau, trong lòng vẫn mẹo. Thậm chí không thể gặp người khác đối nàng có nửa điểm hảo. Đoan Trinh ngươi đừng nói bậy, nàng chính là có phu quân người. Vương Trạch rựe mặt đỏ lên, cũng là không nghĩ tới Đoan Trinh cũng dám bộ dạng này nói, vội vàng giải thích nói. Đoan Trinh hừ lạnh một tiếng, đối với Vương Trạch rựe giải thích, có chút khinh thường nói ngươi cũng biết nàng là có phu quân người, thế nhưng bộ dáng này giúp nàng nói chuyện. Đoan chính, cơm miệu. Hoắc Nghiên hướng trên mặt đất phi một ngụm, đứng dậy, hướng Đoan chính nơi đó đi rồi hai bước, thanh âm lảnh lén, ánh mắt lạnh hơn, chúng ta hai cái có hay không quan hệ, Minh Bạch người liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, không cần ngươi một cái mắt mù ở chỗ này khoa tay múa chân, càng không liên quan chuyện của ngươi, ta phải rời khỏi thôn, lớn lên người cũng đã đồng ý, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ là ngươi cảm thấy ngươi so lớn lên người còn muốn đại? Nàng cảm thấy chính là không thể cùng Đoan Trinh nói quá nhiều, nói mấy câu đem sự tình nói rõ, không để ý tới hắn còn chưa tính, nói càng nhiều, người này càng là có thể càng quái. Nói xong, liền đem tầm mắt chuyển tới một bên Mã An thân thượng, ánh mắt Hàn Ý cũng cười một ít, lớn lên người, ta nói cũng nói thực minh bạch, Đoan Trinh người này vẫn luôn ở chỗ này càng quái, ta cũng không nói với hắn cái gì, chuyện này lớn lên người cũng thấy được rõ ràng. Đoan Chính Hóa Mồm còn tưởng lại nói chút cái gì, lập tức đã bị Mã An cấp đánh gãy. "Câm miệng, nói nhiều như vậy, vẫn luôn cho nhân gia tìm phiền toái, ngươi không biết xấu hổ sao?" Mã An nổi giận nói, tiếp theo đem tầm mắt chuyển tới Hoắc Nghiên trên người, nhẹ giọng nói, "Một khi đã như vậy, ngươi tưởng khi nào rời đi liền rời đi đi." Tạ lớn lên người. Kỳ thật, nàng muốn rời đi thôn không cần cùng Mã An nói, nhưng là lần này vừa đi, cũng không biết khi nào có thể trở về, vẫn là nói một tiếng tương đối hảo. Đến nỗi lần thứ hai nói, đơn thuần là vì lập kiến Đoan Chính miệu. Không lấy Mã A Nạp chế, hắn sẽ vẫn luôn ở lại nhải. Vương Trạch Duệ trên mặt đỏ ửng tan đi, nhìn Đoan Chính, thần sắc càng thêm lết bỏ, hắn phía trước thế nhưng cùng người như vậy hợp tác rồi như vậy lớn lên thời gian. "Ừ, Vương đại phu, một khi đã như vậy, vậy ngươi cũng đi theo ngươi tiểu tình nhân đi thôi, ta này thảo dược cửa hàng sinh ý cũng liền cũng không cần ngươi lại thăm." Đoan Chính đột nhiên mở miệng, ngôn ngữ gian rõ ràng ở đuổi Vương Trạch Duệ. Vương Trạch Duệ không kiên nhẫn nhìn Đoan Chính liếc mắt một cái, thầm nghĩ người này tuyệt đối có bệnh, hơn nữa đã bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Không nhọc ngươi mở miệng, ta về sau cũng sẽ không lại tham ngươi thảo dược cửa hàng. Chẳng sợ hắn mỗi ngày đi ra ngoài thải thảo dược, cũng sẽ không lại đi hắn nơi đó mua thảo dược. Loại này lòng dạ hiểm độc người có thể bán ra cái gì tốt thảo dược tới. Đoan Chính tầm mắt đảo qua, quen đến Vương Trạch Duệ một bên sọn, tràn đầy một sọt thảo dược, thần sắc lạnh lùng. Nơi nào là về sau sẽ không lại tham hắn thảo dược cửa hàng, là liền không muốn lại tham hắn thảo dược cửa hàng đi, sẽ không tốt nhất." Đoan Trinh cười lạnh nói, dù sao phạm vi 10 dặm, cũng theo ta này một nhà bán thảo dược, nếu là không mua ngươi liền tùy ý, nếu là mua nói liền lấy ra gấp 2 giá cả mua. Lời này chính là rõ ràng mà khi dễ người. Một cái đại phu tổng không thể nói thiếu thảo dược đi. Hắn lời này ý tứ còn không phải là thượng đội vàng đuổi nhân ra đi sao? Ai có thể lấy gấp 2 giá cả mua hắn thảo dược. Vương Trạch Duệ tức giận đến trên ngực hạ phập phồng, hiển nhiên là đối loại người này không thể nể hạ, nếu là hắn là Tà Võ, chỉ sợ Đoan Trình đã bị đánh không ra hình người. Gấp 2 liền gấp 2. Đột nhiên một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến, ba người xem qua đi, cư nhiên là Hoắc Nghiên, mụ nữ cư nhiên theo Đoan Trình nói, gật gật đầu, tươi hơ mỉm cười, nói, ngươi nếu là tưởng gấp 2 bán, vậy gấp 2 hảo, dù sao chỉ cần phạm vi mấy dặm Cung Liển Vương đại phu này, một cái đại phu, trong thị trấn đại phu một đám thu phí, một cái so một cái cao, đến lúc đó xem buổi chính là ai. Hoắc Nghiên cho Vương Trạch Duệ một cái an tâm ánh mắt, đoan chính chỉ là ở chỗ này nói một câu đã bị rôi trở về, không có nói thắng quá, trong lòng có chút không cân bằng thôi. Nếu là thật sự đánh mất Vương đại phu này một người khách nhân, thì hắn cũng là muốn bồi không ít tiền. Không cần. Vương Trạch Duệ ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy tư một lát, đột nhiên nói: Có lẽ chính như Hoắc Cô nương theo như lời, lưu lại nơi này, muốn thưởng xuyên đê người nào đó tinh kỹ cùng áp chế, cùng với như thế, chi bằng đi bên ngoài thế giới nhìn xem, nguyên bản ta cũng đang có ý này, hiện tại đã có ít người đem hỏa, vậy hạ quyết định này bãi. Hắn tích cóp hảo chút bạc, chống đỡ một đoạn thời gian là tuyệt đối không thành vấn đề. Chương 45 khác phái huynh muội. Nghe được Vương Trạch Duệ muốn đi trong thị trấn, ở đây người đều sừng sốt. Đoan Chính cho rằng Vương Trạch Duệ muốn bắt rời đi uy hiếp chính mình. Hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, ngươi phải rời khỏi cũng không ai ngăn đón, dù sao ta này thảo dược ngươi nếu là tự mua, phải lấy ra gấp hai giá, nếu không không bán nữa. Đoan chính tự nhiên là không sao cả, không có hắn cái này đại phu, trong thôn nhân sinh bị bệnh, yêu cầu cái gì dược liệu, vẫn là chỉ có thể từ hắn nơi này mua, cũng tổn thất không được hắn nhiều ít ích lợi. Nhưng Vương Trạch Dụệ nếu là phải đi, trong thôn người về sau nếu là sinh bệnh tìm ai nhìn lại, này phạm vi trăm rộng đã có thể chỉ có chỉ có Vương Trạch Dụệ như vậy một cái đại phu. Mã An thấy không khí xấu hổ, vội ra tới hòa giải, ngữ khí nhẹ an ủi nói, "Trạch Dụệ a, ngươi còn trẻ, làm chuyện gì đều đừng quá quá xúc động, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại." Vương Trạch Dụệ nếu là đi rồi, nay trong thôn nếu là có cái bệnh gì đau, nhưng làm sao bây giờ? Vương Trạch Dụệ cũng là cái tính tình quật, lời nói đã xuất khẩu, liền không tính toán lại thu hồi đi, nếu là thật sự làm quyết định, cũng không ai có thể ngăn lại hắn. Lớn lên người tại ý ý quyết, ngài cũng đừng lại khuyên. Vương Trạch Duệ nghiêng đầu nhìn đoàn chính kia phiên đắc ý giảo giạt bộ dáng, trong lòng càng là chán ghét, loại người này, không giao tiếp cũng thế. Nghe được Vương Trạch Duệ kiên định trả lời, mà An ánh mắt tối sầm lại, Trạch Duệ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng lại y y thuật lại là nhất đẳng nhất hảo. Về sau nếu là thật sự đi trong thị trấn, bọn họ này trong tôn người, đã có thể phiền toái. Nhưng, thái độ của hắn là như thế kiên quyết mà lại kiên định, hắn cũng không hảo lại quên cái gì. Thôi Nếu ngươi tâm ý đã quyết, tùy từ các ngươi đi thôi." Mã An bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tang thương khuôn mặt nhễ nhại một tia mỏi mệt, hắn tuổi tác cũng lớn, sống không được mấy năm, này trẻ tuổi sự, liền giao cho chính bọn họ đi xử lý hảo. "Nhiều lời vô ích, Mã An xoay người liền phải rời đi, Đoan Chính nhìn hắn bóng dáng, còn muốn nói gì, Mã An đột nhiên bước chân một đốn, xoay người, nhìn về phía Đoan Chính, trầm giọng nói, "Đoan Chính, ngươi cho ta lại đây, ta có lời cùng ngươi nói." Nay ngữ khí, vừa nghe liền biết Tất nhiên không phải cái gì lợi hay, chỉ là Mã An dù sao cũng là trưởng, hắn nói, Đoan Trinh vẫn là cần thiết đến nghe, nâng lên chân liền theo đi lên. Các ngươi, cho ta chở. Đoan Trinh bước chân một đốn, vừa chuyển phương hướng, nhìn về phía mọi người, hung tợn mà lưu lại một câu. Cuối cùng, vẫn là Triều Mã An rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Hoắc Nghiên khẽ cười một tiếng, cũng không có đem Đoan Trinh nói để ở trong lòng. Đừng nói nàng lập tức liền phải rời đi nơi này, rốt cuộc không đáng cùng hắn khái. Liên tính là không rời đi, đoan chính lời này, cũng bất quá là cố làm ra vẻ thôi. "Ngươi thật sự muốn cùng ta cùng nhau rời đi nơi này?" Hoắc Nghiên xoay người nhìn về phía Vương Trạch Duệ, mới vừa rồi đó là người nhiều, hắn vì cho chính mình giải bày, nói ra kia một phen lời nói tới cũng là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng thái độ của hắn lại quá mức kiên định, ngược lại làm Hoắc Nghiên cảm thấy hồ đồ. Rốt cuộc, chuyến này rời đi, nàng sở muốn đi địa phương, cũng không phải là cái gì thị trấn, mà là Sa Sôi kinh thành. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta như là ở nói giỡn. Con nữa, ta đã sớm nghĩ ra đi xem, tổng không thể cả đời đều câu với đầy đất đi. Vương Trạch Duệ khẽ cười một tiếng, đối với Hoắc Nghiên y hiểu thuận, hắn là tin được, kia chẳng thiên thai chính là tốt nhất chứng minh, chỉ là hắn thấy Hoắc Nghiên sắc mặt không đúng, hình như có khó xử, trong lòng ý niệm vừa chuyển, ngươi nếu là cảm thấy không tiện, coi như là ta đường đột, xin lỗi. Hắn ôm quyền đối với nàng chính là thi lễ, này nhất cử động Nhưng thật ra Lam Hoắc Nghiên cảm thấy quái ngưỡng ngủng, trên đường có thể có cái bạn nhi là cầu còn không được sự tỉnh, nàng như thế nào sẽ không muốn đâu. Không không không. Hoắc Nghiên vội vây vây tay, mày buông xuống, ngữ khí cũng trở nên có chút trầm thấp, chỉ là ta phu quân cũng không biết ở nơi nào, biển người mờ mịt này, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được hắn. Đi một chuyến thị trấn, nhưng thật ra dễ dàng, chỉ là nàng muốn đi, chính là kinh thành, tại đây phương tiện giao thông đều không phát đạt cổ đại. Muốn đi một chuyến xa ở vạn giảm thủ đô, nói dễ hơn làm. "Cha, nương, nữ nhi đi." Hoắc Nghiên ánh mắt tối sầm lại, chuyển qua tới cấp Hoắc phụ Hoắc mẫu chước mộ, lại dập đầu lạy ba cái. Thông thả lại trầm trọng, gió thổi khời, mang theo một tia tê lương. Vương Trạch Duệ từ nhỏ không cha không mẹ, trong lòng cũng mạc danh nhễu một phần đau thương, nhẹ giọng nói, "Thúc thúc, thiểm, các ngươi yên tâm đi, ta khẳng định che chở nàng đến nàng phu quân nơi đó." Vương đại ca Người ta nếu về sau đều phải một đường đồng hành, ta thập phần vui mừng, lại kính ngưỡng ngươi là người, ngươi nếu là không chề, hôm nay ở cha mẹ ta trước mộ, người ta không bằng kết làm khác phái huynh muội, dọc theo đường đi, cũng hảo có cái cách nói. Bọn họ này hai người, trai đơn gái chiếc, trên đường nếu là có người hỏi, tổng không thể nói là kết cái bạn mà thôi, cái gì quan hệ đều không có đi. Hoắc cô nương nói quá lời, ta từ nhỏ không cha không mẹ, nếu là có thể có người như vậy một cái muội tử, ta hứng còn không kịp đâu. Lại như thế nào sẽ ghét bỏ. Hai người lập tức thu thập hành lý, hướng trong thị trấn chạy đến. Nhiều như vậy thiên đi qua, cũng không biết phu quân còn ở đây không trong thị trấn. Hoắc Nghiên trong thâm âm mang theo vô hạn chờ mong cùng cần trường, nghĩ đến sắp đã đến kết quả, lâu như vậy cũng không có tới tìm nàng, chắc là không còn nữa đi. Vương Trạch Duệ vội ra tiếng an ủi, mặc kệ hắn đi chỗ nào, ta đều sẽ bồi ngươi, thẳng đến tìm được hắn. Nếu nói muốn che chở nàng, kia khẳng định là muốn giúp nàng tìm được phu quân. Ngươi không phải muốn ở trấn trên khai ra y y quán sao? Hoắc Nghiên mắt đẹp chớp chớp, có chút nghi hoặc, nếu là cùng nàng đi kinh thành, hắn cái này hy vọng không phải thất bại sao? Vương Trạch Duệ gật gật đầu, lại tiếp theo lại lắc lắc đầu, mở y y quán nhưng thật ra tiếp theo, ta chỉ là tưởng trị bệnh cứu người mà thôi. Cứu trị càng nhiều nhân tài là ta ước nguyện ban đầu, nói nữa, chữa bệnh, nơi nào không thể trị đâu. Vương Trạch Duệ ngước mắt nhìn nơi xa, phương xa dãy núi liên miên không ngứt, bởi vì sa sôi đều bị nhuộm thành một mạt lam nhạt thanh lãnh bộ dáng. Hoắc Nghiên gật gật đầu, nguyên lai là cái dạng này, như vậy cho dù là ở trên đường cứu người, chẳng sợ không mở y liệt quán, ở kinh thành lại như thế nào, chỉ cần có thể cứu người, hắn trong lòng cũng là vui vẻ. Đi đến nửa đường, Hoắc Nghiên liền thở hổn hển, xem nàng dáng vẻ này, Vương Trạch Duệ muốn mở miệng nói cái gì đó, lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống. Từ xưa nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi nàng vẫn là có phu quân người. Ôm là ôm không được. Bối cũng bối không thành, chỉ có thể tận lực nâng nàng. Thật vất vả tới rồi chấn trên, thừa tướng tuy rằng còn không có đi, nhưng là Hoắc Nghiên cũng không sợ, bởi vì ngày đó nàng đeo mặt nạ, mà gặp qua nàng những cái đó hắc y hiền nhân, chỉ sợ cũng đều đã chết, rốt cuộc ai có thể tưởng được đến nàng rơi xuống huyền nhai còn có thể tồn tại trở về. Ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi, ta hỏi một chút ta phu quân còn ở đây không? Hoắc Nghiên lãnh vương trách dụệ tới rồi ngày đó khách điểm, làm hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, ngược lại đi tìm trưởng quầy. Khách điểm này chính là ngày đó bọn họ chủ kia ra khách điểm. Chương 46 có chút khẩn trương. Hiện tại đã tới rồi chính ngọ, gã sai vật đều ở bận trước bận sau bưng thức ăn, đánh tạp. Bọn họ vào được, cũng không có người tiếp đón. Hoắc Nghiên nhưng không thèm để ý cái đó, lập tức đi tới trưởng quầy trước mặt, kia trưởng quầy như cũng là không để ý đến chuyện bên ngoài, túi đầu cầm cái sổ sách không ngừng tính chút cái gì. Trưởng quầy, trước hai ngày phòng chữ Thiên số 1 khách nhân đã trở lại sao? Hoắc Nghiên nhẹ giọng dò hỏi. Trong lòng có chút khẩn trương. Phòng chữ thiên số 1 chính là ngày đó bọn họ chủ phòng, sau lại bọn họ mới hiểu biết đến, nguyên lai like đó là phòng tốt nhất. Nơi này dù sao cũng là chấn trên trần, cùng đại thành so không được, như vậy phòng đã là xem như số 1 số 2. Chỉ là nàng không nghĩ tới hắn chỉ là nói một gian thượng phòng, cư nhiên cầm đỉnh tốt phòng cho bọn hắn. Trước hai ngày, phòng chữ thiên số 1 khách nhân trưởng quẹt nghe vậy tay ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên, trong mắt có chút mê mang, một lát mới hỏi nói: Ngươi nói chính là cái kia phòng chữ thiên số 1 khách nhân, không, có trở về. A tại trường quay. Tuy rằng đã sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng Hoắc Nghiên trong lòng vẫn là có chút mất mát, thiên điểu to lớn, mục bạch thật sự sẽ đi theo Triệu Thịnh cùng nhau trở lại kinh thành sao? Hắn tận mắt nhìn thấy chính mình rơi xuống huyễn nhai, nhất định cho rằng nàng đã chết đi. Nhưng nếu là đi kinh thành cũng tìm không được hắn. Hoắc Nghiên cắn từng cái môi, không dám nghĩ tiếp. Nàng tới đây dò hỏi Bất quá là vì tiêu trừ Vương Trạch Duệ lòng nghi ngờ, đi ngang qua sân khấu, chỉ là trên mặt lo lắng cùng thất vọng, lại phi ngủ chang. Như thế nào cảm thấy ngày đó cũng không có trở về đâu. Phía sau, trưởng quay lại bắt đầu khẽ nổi lên bản tính, chỉ là nghe được hắn như thế lẩm bẩm nói. Ngày đó là ngày nào đó. Nói vậy chính là đêm qua đi, bọn họ trở về thôn. Hoắc Nghiên đi đến Vương Trạch Duệ trước mặt, thở dài. Như thế nào? Hắn đi rồi sao? Chúng ta đây nên đi nơi nào tìm hắn? Vương Trạch Duệ nhìn Hoắc Nghiên sắc mặt, cũng không có lộ ra lùi bước chi ý, ngược lại thành tâm lại nôn nóng mà dò hỏi. Hoắc Nghiên trong lòng bất ổn, lại vẫn là cường giả ra một tiếng cười, bị ngươi cấp nói chúng rồi. Hoắc Nghiên nhịn không được thở dài một hơi, hắn phòng trừng là thật sự đi kinh thành, chúng ta muốn chuẩn bị thượng kinh. Chúng ta đây khi nào khởi hành đâu? Hoắc Nghiên nhìn nhìn sắc trời, lắc lắc đầu, hiện tại đã giữa trưa, lúc này tìm xe ngựa đi kinh thành cũng có chút vãn. Chi bằng Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi cả đêm. Nàng nhưng không nghĩ thức đêm lên đường, rốt cuộc xe ngựa chúng quy chỉ là xe ngựa, đường sá xá xa xôi, ngẫu nhiên có số này, khẳng định sẽ không thoải mái. Nếu là lại thức đêm lên đường, không chừng lại đến trì hoãn một đoạn thời gian, lại đến nhiều chịu một đoạn thời gian tội. Suống hổ từ buổi sáng bắt đầu, cũng liền không có ăn cái gì đồ vật, hiện tại trong bụng cũng có chút đói khác. Cũng hảo. Vương Trạch Duệ gật gật đầu, thái độ khiêm tốn, làm người hiền lành, cái gì đều nghe nàng. Hai người lập tức đi hướng trưởng quầy, nơi đó muốn hai gian phòng. Trưởng quầy ở chỗ. Hoắc Nghiên gõ gõ cái bàn, cái bàn là gỗ đỏ, phát ra thanh thúy tiếng vang, đem trưởng quầy gọi lên. "Muốn mấy gian? Cái gì phòng?" Trưởng quầy xoa xoa đôi mắt, nhẹ giọng hỏi. Liền như vậy một lát sau, nay trưởng quầy thế nhưng liền ngủ rồi, nay suy nghĩ, như thế nào làm đi xuống? "Muốn hai quyển thượng phòng." Hoắc Nghiên nhẹ giọng nói, ngừng lại một chút, lại mở miệng nói, "Không cần thiên tự hào phòng." Thiên tự hào chính là nàng trước hai ngày trụ cái kia phòng. Chết quý không nói, cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo, nàng đảo muốn nhìn, này bình thường thượng phòng, cùng cái kia cái gọi là thiên tự hào thượng phòng có cái gì tranh lệnh. Trường quay nâng nâng mí mắt, nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu, tiếp đón lại đây một người gã sai vật nói, hai gian bình thường thượng phòng. Gã sai vật gật gật đầu, xoay người rời đi, tổng cộng nhiều ít văn tiền, hoặc nghiên lấy ra túi tiền. Tuy rằng kiếm đại đa số bạc đều ở mục bạch nơi đó, nhưng là cũng may bởi vì muốn dạo, tiết khất xảo, nàng chính mình cũng để lại một ít. Ngày đó nàng nói nàng muốn lấy chút bạc, mục bạch nhưng thật ra hào phóng, cho nàng không ít bạc, này đó bạc khai ra cửa hàng đều vậy là đủ rồi. Tổng cộng 200 văn tiền. Trưởng quầy nói. Hoắc Nghiên nhướng mày, gật gật đầu, trực tiếp lấy ra bạc thanh toán tiền, nói như vậy một gian thượng phòng mới 100 văn tiền, nàng kia một gian phòng, bổ thêm mấy đĩa khó ăn đến muốn chết đồ ăn muốn 300 văn tiền. Như thế nào có thể làm ngươi tới trả tiền đâu? Vương Trạch Duệ vội vàng cũng móc ra túi tiền cầm tiền ra tới. Chính là trưởng quầy đã đem tiền thu hảo, nhìn đến Vương Trạch Duệ cái dạng này, nhíu nhíu mày, ngữ khí một lệ, nói, tưởng trả tiền, sớm làm gì đi, hiện tại đều thu, lấy về đi thôi. Bất đắc dĩ, Vương Trạch Duệ đành phải đem tiền thu trở về, đối với nàng, thấp giọng nói, ta đây đem tiền thuê nhà cho ngươi. Hoắc Nghiên lắc lắc đầu, Nàng nếu thanh toán ra tới liền không nghĩ tới lại lấy hắn tiền. Người ta nếu ở cha mẹ ta trước mộ kết làm huynh muội, đó là người một nhà, người một nhà, nào còn có còn tiền vừa nói. Nói nữa, ta trên người tiền cũng không nhiều lắm, này kế tiếp nhật tử, trên đường không tránh khỏi muốn dựa vào ngươi. Vương Trạch Duệ cười gật gật đầu, đem bạc một lần nữa thu trở về. Tức, đúng rồi, chúng ta trong chốc lát lên phố đi ăn một chút gì đi, nơi này đồ ăn, thật sự là khó có thể nuốt xuống. Hoắc Nghiên xoay người nhìn về phía Vương Trạch Duệ, cũng cho hắn đề ra cái tỉnh, miễn cho gia hỏa này ở nàng không chú ý thời điểm, điểm này khách điếm mặt thức ăn. "Hảo." Vương Trạch Duệ gật đầu đồng ý, dù sao, với hắn mà nói, ở nơi nào ăn, ăn cái gì, cũng không có bao lớn bất đồng. Hai người đem hành lý an trí ở từng người trong phòng, liền ra cửa. Ngay phố là phồn hoa chủ phố, đối diện chính là một nhà tửu lâu, chỉ là cách một cái phố mà thôi, nhưng thật ra phương tiện So sánh với khách điếm đơn giản u tĩnh, tiểu lâu tiếng người ồn nào, gã sai vật cũng nhiều thượng rất nhiều. Hai người tiến tiểu lâu liền có một cái gã sai vật đón lại đây, "Ai, khách quan bên này thỉnh, khách quan ăn chút cái gì a?" Tiểu lâu không tính tiểu, chỉ là lúc này đã tới rồi chính ngọ, đúng là thượng khách thời điểm. Trong đại sảnh tứ phương bàn đã bị chiếm cái tràn đầy, càng không nói đến trung gian bàn bát tiên. Gã sai vật đem bọn họ lánh tới rồi lầu 2 giữa cửa sổ vị trí, túi đầu liền có thể nhìn đến phồn hoa phố cảnh nhưng thật ra một cái hảo vị trí. Các ngươi nơi này có cái chiêu gì bày đồ ăn?" Hoắc Nghiên dò hỏi, nàng cũng là lần đầu tiên tới nơi này, cũng không biết nơi này có cái gì ăn ngon. Gã sai vật nghe vậy cười cười, trước cho bọn hắn hai người từng người đổ một ly trà thủy, nói: "Hai vị khách nhân nhìn lạ mắt, chắc là lần đầu tiên tới chúng ta nơi này, chúng ta nơi này là trong thị trấn lớn nhất tiểu lâu, chiêu bày đồ ăn có thịt kho tàu sư tử đầu, cả tím sảo, giòn rút thận khế hoa." Nói này đó thời điểm, Gã sai vật mặt mày hớn hở, cả người tràn đầy một cổ tự hào chi sắc. Ngươi cảm thấy đâu? Hoắc Nghiên quay đầu hỏi hướng Vương Trạch Duệ, hai người ăn cơm, tự nhiên nên là hai người gọi món ăn. "Trương." Vương Trạch Duệ gật gật đầu, ra tiếng nói, "Ta cảm thấy này đó khá tốt, ba đạo đồ ăn vậy là đủ rồi. Lại đến một đạo canh phẩm, hơn nữa hai cái bánh bao." Gã sai vật lên tiếng, "Rồi đi." Chương 47: Một phát không thể vãn hồi. Tiểu lâu sinh ý náo nhiệt. Thượng Đồ ăn tốc độ khó tránh khỏi chậm một chút, Hoắc Nghiên cùng Vương Trạch Duệ câu được câu không mà nói chuyện, chờ gã sai vật chia thức ăn. Xem ngươi thân mình như thế gầy yếu, cũng nên nhiều bổ bổ. Vương Trạch Duệ cầm lấy chiếc đũa, gắp một cái sư tử đầu cho nàng phóng tới mâm. "Tới, ngươi lại ăn nhiều một ít, tới rồi kinh thành, lại muốn ăn. Như vậy đồ ăn, sợ là khó khăn." Dứt lời, Hoắc Nghiên mâm chung lại nhiều hai khối đồ ăn. Nàng dừng một chút, xoay người nhìn về phía Vương Trạch Duệ, cười nói: Chính ngươi cũng ăn nhiều, bằng không, này một bàn đồ ăn đều phải cho ta ăn sạch. Vương Trạch Duệ sửng sốt, nhìn về phía Hoắc Nghiên trong ánh mắt tràn đầy quan tâm, ngươi ta đã là huynh muội, huynh trưởng chiếu cố muội muội, theo lý thường hẳn là mau chút ăn đi, bằng không, trong chốc lát, sợ là nên lạnh. Tới tới tới, dùng nữa. Chính mình trước dúa còn không có động quá, nhưng thật ra cũng sạch sẽ, liền học theo cũng cho hắn gấp một ít đồ ăn. Vương Trạch Duệ nhưng thật ra một cái thập phần quy củ người, lại không có gì thân nhân. An Cương thời điểm cũng không thích nói chuyện, thật sự là ứng câu kia, thực không nói, tầm cũng không nói. Hoắc Nghiên cắn một ngụm gã sai vật nói thịt kho tàu sư tử đầu, một ngụm đi xuống, chân mềm nhiều nước, tuy mới ngon miệng, mang theo nồng đậm mùi thịt, rồi lại béo mà không ngán, so sánh với khách điểm những cái đó thức ăn, cái này thật sự là cực phẩm. Cũng có trách, gã sai vật mới vừa rồi nước miếng bay đầy trời địa cực lực tôn sủng. Nông gia có ngủ trưa thói quen, hai người ăn no trở về, lại nằm xuống tới ngủ một lát. Lần này trở về, Hoắc Nghiên mới nghiêm túc mà quan sát một chút cái này nhà ở. Thật hố. Hoắc Nghiên tức giận mà dẫm dẫm sàn nhà. Nguyên nhân vô hẳn, cái này nhà ở chỉ là so với kia cái cái gọi là phòng Trư Thiên số 1 nhỏ một chút mà thôi. Đến nỗi trang trí gì đó cũng không có gì biến hóa, nhưng mà giá lại cao rất nhiều. Ăn uống no đủ, lên giường ngủ, cũng không biết là bên người thiếu một người vẫn là như thế nào, nàng lăn qua lộn lại, tổng cũng ngủ không được. Nhớ tới quá khứ mỗi ngày buổi tối bọn họ hai cái đều là ôm ấp nhau mà ngủ, trong lòng đối Mộc Nhiễm chăn tưởng niệm chi tình liền một phát không thể vãn hồi. Mộc Bạch, ngươi ở nơi nào? Hoắc Nghiên mê mang mà trừng mắt chân nhà, lẩm bẩm tự nói, bất quá 2 ngày không thấy, nàng trong lòng lại tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, vắng vẻ. Trong mộng hai người ôm nhau mà ngủ, mà lúc này Mộc Nhiễm chăn còn ở đi kinh thành trên đường. Chính trực giờ ngọ, Mộc Nhiễm chăn tìm một gian khách điểm hơi làm nghỉ tạm. Trên xe ngựa Mục Nhiễm chăn âm trầm một khuôn mặt, một thân Bạch Tỷ Di thượng khoác một kiện áo đen, từ trên xe ngựa đi xuống tới, vào phòng. Các bản tướng quân lấy một kiện hắc y liền lại đây. Mục Nhiễm chăn phân phó nói, khi nói chuyện, đem trên người áo đen cúp ném tới một bên. Hắn muốn là không có Bạch Tỷ Di, chỉ là thân bất do kỷ. Áo đen rời khỏi người lúc sau, lộ ra Mục Nhiễm chăn kia kiện Bạch Tỷ Di, bị trương lão nhân cưỡng bách mặc vào Bạch Tỷ Di. Có chút địa phương đã bị vỡ ra miệng vết thương nhiễm huyết, nhìn qua loang lổ điểm điểm. Đỏ một mảnh lại một mảnh, thật là khủng bố. Đúng là bởi vì như vậy, hắn mới bất đắc dị muốn ở bên ngoài cháo một kiện áo đen. Bằng không chịu thịnh thấy hắn một thân huyết y rìa xuống dưới, còn không được dọa cái chết khiếp. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, bị mục nhiệm chăn mắt lạnh đảo qua, chương láo nhân không phục lầm bẩm, ta cũng chưa nói sai à, trên người của người nơi đó miệng vết thương nứt ra, này không phải xem đến thập phần rõ ràng. Cũng may này còn không phải tới rồi kinh thành, nếu không hắn một thân huyết y rìa không chừng muốn náo ra bao lớn phong ba đâu. Tướng quân, quần áo tới rồi." Triệu Thịnh tự bên ngoài đi đến, trong tay cầm một kiện gấp tốt hắc y liệp. Mộc Nghiễm chăn đem trên người bạch y liệp khởi, tay mới vừa xúc thượng đai lưng, liền đụng phải một cái cứng rắn vật phẩm. Đem trên người hoa hoa mặt nạ gỡ xuống, Mộc Nghiễm chăn nhìn chằm chằm trong tay mặt nạ, ưu mắt hơi trầm xuống, hắn phái người hỏi thăm quá, loại này mặt nạ là chỉ có ở tiết khách xảo thời điểm mới có thể quải ra tới bán, cũng không biết vì sao. Này mặt nạ hắn chỉ có chi kỷ mang theo thời điểm mới cảm thấy nhất an ổn. Chuyện này, hắn cũng hỏi qua Triệu Thịnh, nhưng hắn đối với cái này mặt nạ lại là hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ ở hắn quên đi trong trí nhớ còn có cái gì cùng cái này mặt nạ tương quan, chỉ là hắn nghĩ không ra. Lão nhân, thượng dược. Mục Nhiễm chăn đem tầm mắt chuyển rời đến một bên trương thái y già trên người, lão nhân này cũng không biết là như thế nào, từ ở trấn trên gặp qua chính mình về sau Chết sống muốn đi theo hắn cùng nhau hồi kinh, nói cái gì đối hắn không yên tâm. Như vậy chuyện ma quỷ, cũng cũng chỉ có thể lừa lừa Triệu Thịnh, bất quá, hắn cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi, trên đường có cái đại phu, hắn này một thân thương, cũng xác thật hảo xử lý chút. Thấy Mục Nhiễm chăn sắc mặt thật sự là âm trầm đến lợi hại, biết hắn thập phần không mừng kia Hắc Ilya, thượng xong dược về sau, lần này, nhưng thật ra không có cưỡng bác nữa hắn. Chương 48 Giang hồ lang trung. Ai? Hoắc Nghiên thở dài, Thất thân nhìn trước bàn một ly trà xanh. Trong chén trà còn từ từ phiêu tán nhiệt khí. Vương Trạch Duệ mới từ trong phòng ra tới, liền thấy ngồi ở đại đường Hoắc Nghiên, giống như có cái gì phiền nhiều ở trong lòng. Vì thế hắn liền tay chân nhẹ nhàng, ngồi ở nàng đối diện trường ghế thượng. Làm sao vậy? Hoắc cô nương giống như có cái gì phiền lòng sự. Bị bất thình lình đánh gãy, Hoắc Nghiên bừng tỉnh bừng tỉnh. Ngước mắt gian mới thấy Vương Trạch Duệ đã tại bên người. Chúng ta lộ phí không đủ. Như vậy đi xuống khẳng định đi không được kinh thành. Này, Vương Trạch Duệ từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền, tuy nói không có cổ thật sự mãn, nhưng giống như còn có chút tồn bạc. Lại đưa tới Hoắc Miên một tiếng cười nhạo. "Như vậy điểm bạc, liền đủ ngươi ta ở vài ngày khách điếm, còn chưa tới kinh thành, chúng ta liền phải chết đói." Kia làm sao bây giờ? Vương Trạch Duệ cũng nhíu mày. Không có biện pháp, bọn họ đều không phải cái gì người giàu có, căn bản không có như vậy nhiều lộ phí, có thể dọc theo đường đi kinh Lời nói chi gian. Hoắc Nghiên hai tròng mắt bỗng nhiên ở Vương Trạch Duệ trên người hơi hơi dừng hình ảnh. Chợt như là phát hiện cái gì, hai mắt như nước, một lát đều không có tử trên người hắn rời đi. La Vương Trạch Duệ một trận cần chương, không biết sửa như thế nào ứng đối. Hoắc cô nương, ngươi y thuật có phải hay không thực hảo? Nàng đột nhiên đối Vương Trạch Duệ sinh ra hứng thú thật lớn. Không có Hoắc cô nương tưởng như vậy hảo. Vương Trạch Duệ mặc danh có chút sợ hãi, chậm rãi lui về phía sau, không dám nhìn thẳng Hoắc Nghiên hai mắt. Nhưng là hoắc nghiên lại không có chút nào buông tha hắn ý tứ, ánh mắt sáng ngời, tia tia sáng kỳ dị càng ngày càng sáng ngời. Ta đột nhiên có một cái ý kiến hay, người muốn nghe hay không một chút? Cái gì? Vương Trạch Duệ ẩn ẩn cảm giác một loại điểm xấu cảm giác, bắt đầu ở sau lưng chậm dãi dâng lên. Không bằng chúng ta trước tiên ở này chấn nhỏ thượng khai một gian ý ghề quán, kiếm đủ bạc, lại đi kinh thành như thế nào? Mở ý ghề quán. Chúng ta nơi nào tới bạc, có thể mở ý ghề quán. Đây là khó nhất giải quyết vấn đề. Giữ lại buồn bạc, cơ hồ chỉ có Vương Trạch Duệ trong tay túi tiền. Cái kia trống không túi tiền, căn bản khai không được một nhà y y quán. Chúng ta đây liền không mở y y quán, làm một cái giang hồ lang trung, hành tẩu giang hồ chẳng phải là cũng tương hảo. Một bên làm nghề y y, một bên kiếm chút bạc. Hoắc Nghiên cũng sẽ không biết khó mà lui, cũng sẽ không cố chấp với một cái ngõ cụt. Giang hồ lang trung. Vương Trạch Duệ sững sốt, trong lòng thầm nghĩ: Này vẫn có thể xem là một cái thực tốt phương pháp. Nếu là thật có thể biên lên đường biên làm nghề y y kiếm tiền, vậy không lo không khí hội nghị cơm ăn ngủ ngoài trời. Thế nào? Có lẽ ta còn có thể giúp đến ngươi. Ngươi như thế nào giúp ta? Ngươi không biết sao? Ta chính là sẽ một ít người khác đều sẽ không đồ vật, nói ngắn lại, về sau đã kêu ngươi Vương Lăng trùng. Giọng nói rơi xuống. Hoắc Nghiên không lại cấp Vương trách dụe mở miệng cơ hội, nâng bước ra bên ngoài mà đi. Hưng phấn bộ dáng cũng không biết là đi chuẩn bị cái gì. Ai biết, Vương Trạch Duệ một ly trà còn không có uống xong, liền nhìn đến trước cửa tái hiện một mạt bóng trắng. Hoắc Nghiên kia thân màu trắng váy dài mang đến thanh lãnh gió lạnh, lại tùy nàng trong tay một cây trường kỳ đón gió phiêu dãng. Không tội. Hoắc Nghiên trở về khách điếm ghi, trong tay nhiều ra một cây cơ sí, mặt trên dùng ngọn bút viết cái đại đại ý hỉ tự. Hành sự chi mau lẹ, làm Vương Trạch Duệ không trải qua kinh ngạc. Xem, về sau ngươi liền cầm cái này Cầm cái liền hữu dụng sao?" Vương Trạch Duệ biểu tình tràn ngập nghi ngờ, hoàn toàn không có thuận theo Hoắc Nghiên chi ý. Hắn vốn dĩ liền trầm mặc ít lời, không tốt với người khác nói chuyện với nhau. Lập tức biểu lộ không tín nhiệm càng là cực kỳ rõ ràng. Người đương nhiên còn muốn có hổm thuật a, nếu không ai biết ngươi là giang hồ lang trung, vẫn là thời bói. Hoắc Nghiên trừng mắt nhìn Vương Trạch Duệ liếc mắt một cái, không khỏi phân trần, đem lá cờ nhét vào hắn lòng bàn tay. "Hoắc cô nương, này có lẽ..." Lời còn chưa dứt Hoắc Nghiên liền ngáp một cái. Đúng lúc này, khách điếm ngoại đột nhiên vang lên một trận ồn ào thanh. Không biết từ chỗ nào chạy tới cái người trẻ tuổi, hướng tới khách điếm ổ nào, "Lý lão bản, Lý lão bản." Người mau quay trở lại, nhà ngươi nhi tử đã xẻ ra chuyện. Thanh âm này làm Hoắc Nghiên dừng lại lên lầu nãy bước, lẳng lặng đứng ở thang lầu tầng chót nhất. Quay đầu lại nhìn lại là lúc. Khách điếm lão bản vội vàng từ quay lúc sau đuổi ra tới, đi đến người trẻ tuổi kia trước mặt, nôn nóng hỏi, "Làm sao vậy?" Xảy ra chuyện gì? Nhà các ngươi hổ tử không phải ở trong quán trà uống trà sao? Hiện tại kia một quán trà người đều cấp hôn mê bất tỉnh đâu. Cái gì kêu một quán trà người đều hôn mê bất tỉnh? Hoắc Nghiên đi vòng vèo tại chỗ, nhịn không được chiều người trẻ tuổi truy vấn. "Ai, ai biết được. Vốn dĩ mọi người đều ở trong quán trà, cùng ngày thường giống nhau uống trà nói chuyện phiếm. Không biết như thế nào liền có một người bắt đầu nói mửa không ngừng, theo sau lại có hảo những người này bắt đầu nôn mửa. Phun xong lúc sau Một đám đều hôn mê bất tỉnh. Nay không phải tìm rất nhiều đại phu đi xem, cũng chưa người có thể lấy ra biện pháp. Phải không? Người trẻ tuổi nói xong, Hoắc Nghiên Triệu Vương trạch duyệt nhìn thoáng qua. Theo sau đem hắn đẩy đến mọi người phía trước. Lại mở miệng khi tin tưởng 10 phần, các ngươi đi quán trà nói cho đại phu, làm cho bọn họ đều trở về đi. A, cô nương đây là ý gì? Bọn họ bệnh được cứu rồi. Nói xong, khách điểm lao bản cùng người trẻ tuổi ánh mắt đều rơi xuống vương chạch rệ trên người. Cô nương là nói, vị tiên sinh này có thể cứu tỉnh bọn họ. Không tồi, hắn chính là chúng ta trong thôn nổi danh rượu thủ danh y đi hề, không có trị không hết bệnh. Các người yên tâm đi thôi. Chúng ta theo sau liền đến. Có hoắc nghiên bảo đảm, những người đó không trải qua đối vương chạch rệ lau mắt mà nhìn. Nhìn không ra hắn một cái suy nhược thư sinh bộ ráng người, thế nhưng vẫn là rượu thủ hồi xuân danh y đi hề. Hảo! Chúng ta đây liền chờ tiên sinh tới. Các người Vương Trạch Duệ có chuyện muốn nói, lại bị Hoắc Nghiên hung hăng giẫm một chân. Đau đến hắn lập tức ngậm miệng, trong lòng suy nghĩ tức khắc hóa thành không tiếng động. Hoắc cô nương lời này khuyết đại đi, nếu là đợi lát nữa ta không thể cứu tỉnh bọn họ, lại nên như thế nào? Kia không phải còn không có bắt đầu, liền tạp chiêu bài sao? Như thế nào sẽ tạp chiêu bài đâu? Yên tâm đi, có ta đâu. Hoắc Nghiên vạn phần chắc chắn, đối đáp chi gian không có chút nào chần chờ. Giống như đã biết bọn họ chứng bệnh là cái gì, cũng biết nên như thế nào đối bệnh hô thuốc. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi thu thập thu thập, chúng ta cùng đi một chuyến quán trà. Không đợi Vương Trạch Duệ tiếp tục mở miệng, Hoắc Nghiên bước chân đã bay nhanh đi trên lầu 2. Đảo mắt Bạch Tỷ Ly liền biến mất ở tầng mắt bên trong, giống như chưa từng dừng lại, chỉ có nàng kia làm người khó có thể lý giải kiên định. Chờ đợi thời gian cũng không tính lâu lắm, đương nàng lại lần nữa xuất hiện ở Vương Trạch Duệ trước mắt khi, trong tay nhiều ra một cái bầu rượu. Bên trong giống như chứa đầy rượu nhạt theo Hoắc Nghiên mỗi một bước mà nhẹ nhàng lượn choạng. "Ngươi còn mang rượu?" "Ai nha, này ngươi cũng đừng quản, đi thôi." Đối mặt Vương Trạch Duệ kinh hỏi, Hoắc Nghiên chưa từng có nhiều giải thích. Chỉ là một bước về phía trước, thân ảnh đã lướt qua Vương Trạch Duệ, hướng quán trà ngược hướng bước nhanh mà đi. Hoắc Nghiên rốt cuộc có cái gì biện pháp có thể cứu những cái đó ba cánh? Thẳng đến bọn họ bước chân ở quán trà trước cửa dừng hình ảnh khi, mới nghe được các loại thanh âm quanh quẩn ở quán trà bên trong, tới tới lui lui không ngừng có người nôn nóng đi lại. Còn có một tiếng một tiếng kêu gọi chính mình thân nhân người, mang theo tràn đầy khóc nước mắt. Có chút chói tai. Hoắc Nghiên nhìn trước mắt một màn, tràn đầy nhíu mày. Chương 49 quán trà phong vân. Tình hình không dung lạc quan. Bởi vì nho nhỏ trong quán trà, giờ phút này đã nằm đầy bệnh hoạn. Thậm chí liền có thể đi lộ đều bị bao phủ. Do người chen chúc xô đẩy, chen chúc mà hỗn loạn, hỗn loạn mà ồn ào, ồn ào mà ảm ức. Ảm ức mà nóng bức. Vốn dĩ chính là hẹ oi bức mùa, phiêu tán ở trong không khí hán bị, cùng với làm người hít thở không thông oi bức, cơ hồ làm hoác nghiên không thở nổi. Quả nhiên có một đám đại phu, đứng ở quán trà ngoại nghị luận cái gì. Một ít xem náo nhiệt người, tốt 5 tốt 3, đối với trong quán trà chỉ chỉ trò trò. Xem bọn họ bó tay không biện pháp bộ dáng, tựa hồ không có gì manh mối. Mặc dù đã qua lâu như vậy. Xem ra trong thị trấn quả nhiên không có gì y thì thuật cao siêu danh y gì hề. Hoác nghiên thanh thanh giọng nói. Cố ý để cao điệu, đối Vương Trạch Duệ nói, "Vương tiên sinh, thỉnh." Giọng nói rơi xuống. Con cực kỳ có lễ triều Vương Trạch Duệ vươn một bàn tay, kia vạn phần kính trọng biểu tình, làm Vương Trạch Duệ có chút bất ngờ. Nhưng thấy Hoắc Nghiên chiều hắn ánh mắt ý bảo, liền bưng cái giá, bày ra một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, thấp thấp thân một tiếng. Hai người này mỗi tiếng nói cử động, lập tức hấp dẫn toàn trường chú ý. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Vương Trạch Duệ trên người. Nhìn đến hắn trong lòng ngực ý tự cờ xí sau, Phần lớn đều đã biết thân phận của hắn. Này không thể nghi ngờ khiến cho những cái đó lang băm nhóm bất mãn. Màu xem. Đây là lý lao bản trong miệng cái kia danh y dì hề. Cũng không phải là sao. Thật đúng là tới. Đại gia mau nhìn xem. Đây chính là danh y dì hề. Đi xem một chút. Đi xem một chút. Mọi nơi một trận ồn ảo. Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng trói thai châm trọc. Cái gì danh y dì hề? Ai biết có phải hay không bản thân thổi ra tới. Cánh rừng lớn. Cái gì điều đều có. Xem hắn như vậy, da thịt non mịn, nơi nào như là danh y gì hề. Nhưng đừng cái gì đều nhìn không ra tới, nháo ra chê cười. Hoác nghiên nghe vậy, vẫn chưa lộ ra nửa phần phẫn nộ. Ngược lại đem thân mình con càng sâu chút, lại lần nữa lặp lại một lần, vương tiên sinh, thỉnh. Vương trạch dệ cảm nhận được hoác nghiên phi phàm dũng khí, liền cũng đối những cái đó trảo phúng làm như không thấy. Con kêu cực đại hồng thuốc, đi vào quán trà chung. Tiên sinh cho các ngươi, trước đem cửa sổ đều mở ra, đám người sơ tán không cần đều lưu tại cái này trong quán trà. Chưa đến lần, Hoắc Nghiên thanh âm liền ở sau người vang lên. Nói rất đúng như là Vương Trạch Duệ phân phó, nhưng kỳ thật hắn cái gì đều không có nói. Xem ra Hoắc Nghiên đã biết, bọn họ té xỉu bộ phận nguyên nhân là đều chúng như thử. Đến nỗi mà khác, còn Đại Vương Trạch Duệ tinh tế xem xét, chỉ thấy hắn đem cờ xí đưa cho Hoắc Nghiên. Bước chân bắt đầu từ người đầu tiên, chậm rãi sau này dịch đi. Mỗi người đều chỉ là đơn giản bắt mạch. Sau đó nhìn nhìn bọn họ bỡ lưỡi, cũng không thấy Vương Trạch Duệ nói cái gì, càng không thấy hắn có gì làm, gần chỉ là một đám xem qua. Những cái đó đại phu có chút kiềm chế không được, lại bắt đầu đối Vương Trạch Duệ phúng cười nói, còn tưởng rằng là cái gì danh ý gì hề, không phải cũng là cái gì đều nhìn không ra tới sao. Đúng rồi đúng rồi, ngươi xem hắn như vậy, làm bộ làm thịnh. Nhưng mà, mặc dù phê bình thanh không ngừng quen quẩn, hoác nghiên cùng Vương Trạch Duệ đều đối này ngoảnh mặt làm ngơ. Phàn phất cái gì cũng chưa nghe được giống nhau. Vương tiên sinh, thế nào? Bọn họ uống chính là cái gì trà? Lấy lại đây cho ta xem." Vương Trạch Duệ rốt cuộc đứng dậy, đột nhiên đối đứng ở phía sau Điếm Tiểu Nhị hỏi. "Chính là bình thường nước trà mà thôi, nay liền cấp tiên sinh đi lấy." Điếm Tiểu Nhị thấy Vương Trạch Duệ thanh sắc nghiêm túc, đoán được trà chúng có lẽ có chút manh mối, liền về phía sau mặt cái bàn chạy như bay mà đi. Không ra một lát, liền dẫn theo một hồ trà lạnh phản hồi đến Vương Trạch Duệ bên người. Chỉ thấy hắn vạch chân hồ cái, đặt ở mũi hạ người người, ngay sau đó cau mày nghĩ nghĩ. Sau một lúc lâu qua đi, Vương Trạch Duệ đem hồ cái thả lại tại chỗ, như cũ cái gì cũng chưa nói. Đứng ở phía sau Hắc Nghiên, cuối cùng là nhịn không được, một bước đi phía trước, ở hắn phía sau thấp giọng hỏi đi: "Thế nào, nhìn ra là chuyện như thế nào sao?" Đại khái đã nhìn ra, bất quá ta không có biện pháp cứu bọn họ. "Cái gì?" Bọn họ hai người thanh âm ép tới cửa thấp, thì thầm chi gian, Người ngoài tưởng ở thương thảo đối soát, ở bọn họ trong mắt là có manh mối. Vì cái gì? Bởi vì ta không thuốc, không có mang kia mấy vị dược liệu, như thế nào cho bọn hắn trị liệu? Nay đích xác có chút khó làm. Hoắc Nghiên không có ở dược liệu sự thượng quá nhiều rối rắm, chỉ la lại lần nữa đến gần, Dung Cang tiểu nhân thanh âm nói, bọn họ đến tọt cùng là hoạn bệnh gì? Kỳ thật chủ yếu là chúng nhi tử, mà loại này trong trà, không chỉ có không có giải nhiệt hiệu dụng, ngược lại còn càng kích thích bọn họ chứng bệnh. Chỉ cần đem thời tiết nóng giải, bọn họ liền không có gì sự. Thì ra là thế. Hoắc Nghiên lui về phía sau một bước, lần thứ hai khụ khụ, làm toàn trường sở hữu ánh mắt đều hội tụ ở trên người nàng. Chúng ta tiên sinh đã biết bọn họ hoạn bệnh gì? Đã biết. Là bệnh gì nha? Vương Trạch Duệ căn bản không có đối Hoắc Nghiên nói qua, bọn họ rốt cuộc là bệnh gì? Nàng muốn như thế nào cùng những người này giải thích? Loại này tên bệnh vị nhiệt hồi hương. Đây là cái bệnh gì? Vì cái gì chúng ta trước nay đều không có nghe qua. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đối hoác nghiên nói ra cái kia tên bệnh thật là khó hiểu. Đừng nói bọn họ, ngay cả học ý đi hay nhiều năm Vương Trạch Duệ cũng không biết, đây là cái bệnh gì. Bởi vì đây là hoác nghiên biểu chuyện ra tới, tất cả đều là vì lừa gạt này nhóm người, trên đời căn bản không có loại này bệnh. Các người đương nhiên chưa từng nghe qua, nếu là nghe qua còn có thể trị không hết. Còn cần chúng ta hiện thân tự mình ra tay. Vương Trạch Duệ nháy mắt ngây người. Hắn khi nào nói qua muốn ra tay. Vừa rồi không phải rõ ràng đã nói với Hoắc Nghiên, hắn dược liệu không đủ, căn bản không thể nào xuống tay sao? Nghĩ đến Vương Tiên Sinh đã có trị liệu phương pháp. Ta không đổi. Chúng ta tiên sinh mới vừa rồi đã nói cho ta, cụ thể phương thuốc. Ta hiện tại liền đi mặt sau neo dược, đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Hoắc Nghiên xem đều không có xem Vương Trạch Duệ liếc mắt một cái. Cầm hắn hồng thuốc, liền chiều quán trà mặt sau phòng bếp bước đi đi liễu lại một phòng người nhìn Vương Trạch Duệ. Ánh mắt kia chung có nghi ngờ, có thử, có khâm phục, quá mức phức tạp, khó có thể miêu tả. Vương Trạch Duệ đối mặt mọi người xem kỹ, dỗng nhiên có chút không biết theo ai. Rốt cuộc Hoắc Nghiên thân ảnh một tin tức, hắn liền cảm giác chính mình ứng đối không tới, hoàn toàn làm không được giống nàng như vậy trấn định tự nhiên. Lập tức càng không muốn nhiều lời một lời, chỉ ở trường ghế ngồi hạ, lẳng lặng nhắm mắt lại. Yến tính bên trong, những cái đó ánh mắt vẫn là không có từ trên người hắn rời khai. Vì thế Vương Trạch Duệ lại mở hai mắt. Đối với mọi người nói, đem những cái đó người bệnh cổ áo toàn bộ cậy bỏ, tất cả đều muốn nằm thẳng, không có gì sự người đều từ trong quán trà đi ra ngoài. Không cần ảnh hưởng người bệnh bệnh tình. Hiện tại Vương Trạch Duệ có phải hay không thần ý gì hề, còn đáng giá khảo chứng. Cho nên đại gia chỉ là nửa tin nửa ngờ, ở Vương Trạch Duệ nói sau, sôi nổi đi ra quán trà. Hiện giờ tình hình đã là nước đổ khó hốt. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, không biết đợi lát nữa hoác nghiên. Rốt cuộc sẽ lấy ra cái gì rượt tới Vãn Huồi Thế Cục? Vương Trạch Duệ trong lòng lo lắng không thôi, nhưng trên mặt vẫn là vô thanh vô tức. Càng la là làm người cảm thấy hắn sâu không lường được, rất có vài phần thần bí hơi thở. Có lẽ trước mắt tuổi này nhẹ nhàng nam tử, thật là cái không muốn người biết thế ngoại cao nhân đâu. Trương 50 thần bí trên thuốc. Một canh giờ qua đi. Hoắc Nghiên thân ảnh mới lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chỉ là tay nàng trùng, không biết khi nào đã nhiều ra một đại vại trên thuốc. Tiểu Nhị Dem này đó nước thuốc, đều cho bọn hắn ăn vào đi. Chấm đã. Vương Trạch Duệ có chuyện muốn nói, ít nhất muốn xác nhận một chút, Hoắc Nghiên bưng tới rốt cuộc là cái gì đi. Nhưng mà, tiên sinh Tấn xin yên tâm, ta là dựa theo tiên sinh phương thuốc nấu dược, sẽ không ra cái gì sai lầm. Nếu là dược lạnh, đã có thể không hảo. Nang lại không có cho hắn cơ hội, trong tay động tác không ngừng, tiếp tục cấp điểm tiểu nhị để canh chén. Nếu là không có chữa khỏi những người đó nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật Vương Trạch Duệ nhất muốn hỏi chính là vấn đề này. Bởi vì ở hắn trong trí nhớ, Hoắc Nghiên cũng không có tinh thông ý liệp thuật. Khụ khụ. Vương Trạch Duệ cố ý ho khan vài tiếng, tưởng lấy này khiến cho Hoắc Nghiên chú ý. Nhưng nàng lại làm bộ làm như không thấy, căn bản liền không có để ý tới Vương Trạch Duệ ý tứ. Mắt thấy nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh người, đều bị uy hạ kia không thể hiểu được chiến pháp. Vương Trạch Duệ tâm, cao cao treo ở giữa không trung. Mọi người đều ở nín thở chờ đợi, kế tiếp sẽ phát sinh sự. Đến tuột cùng sẽ là cái gì? Có chút người ôm xem náo nhiệt tâm tình, có chút người lại tưởng ở Vương Trạch Duệ sau khi thất bại, vui sướng khi người gặp họa, một phen trào phúng. Còn có chút người gần chỉ là đối này tò mò. Chỉ có Hoắc Nghiên không nhanh không chậm, ngồi ở trước bàn. Đôi tay chống cằm, biểu tình thật là nhàn nhã, giống như đối này cực có tự tin, một chút đều không lo lắng này dược vô dụng. Nhất định sẽ hữu dụng, gần chỉ là cái nhiệt thử thôi. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Làm vương chạch dệ chấn động chính là, hoác nghiên dược thế nhưng thật sự bắt đầu nổi lên tác dụng. Đương cái thứ nhất hôn mê không tỉnh người, sâu kín mở hai mắt khi, không biết là ai kêu sợ hãi một tiếng. Màu xem. Hán tỉnh. Tỉnh. Thật sự tỉnh. Theo sau liên tiếp, không ngừng có người tỉnh lại. Buồn con tử khí trầm trầm trong con trà, lại lần nữa trở nên ồn ảo lên. Thần ý ghẻ à. Thật là thần ý ghẻ à. Gần chỉ là một canh giờ, liền đem nhiều người như vậy đều cấp trị hết. Không tồi. Danh bất hư chuyển. Cái này chúng ta đều tin. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, đối vương chạch dệ khen không rứt miệng, lúc trước đôi hắn nghi ngờ nháy mắt tan thành mây khói. Những cái đó chờ xem diễn đại phu, cũng sôi nổi lùi về đầu. Tránh ở đám người cuối cùng, một câu đều không có nói. Đó là đương nhiên, chúng ta tiên sinh bốn dĩ chính là thần y dĩ, điểm này tiểu bệnh không cần hắn ra tay. Hoác nghiên thêm mắm thêm muối, đi theo mọi người cùng nhau khen vương chạch dệ. Nhưng là Vương Trạch Duệ sắp mặt, lại không có bởi vậy mà thư hoãn, ngược lại trở nên có chút tái nhuận. Kêu phân tái nhuận khó có thể lý giải. Ở những người khác trong mắt, tự hồn là nghe qua quá nhiều khen ngợi, cho nên đã đối này không chỗ nào động dung. Đa tạ thần ý ghi hề ra tay cứu rút. Đa tạ thần ý ghi hề ra tay cứu rút. Dây lát chi gian, toàn bộ trong quán trà đều quanh quẩn đối Vương Trạch Duệ cảm tạ. Hắn nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối, vội vàng đứng dậy, đang muốn mở miệng nguyện c� lại bị Hoắc Nghiên hung hăng kéo lại tay áo, cưỡng bách hắn trấn định xuống dưới. Vương Trạch Duệ trung quy chỉ có thể thẳng thắn thành khẩn tiếp nhận rồi này hết thảy. Liên tính hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Bệnh thật là hắn nhìn ra tới, nhưng là chân chính trị liệu hảo bọn họ bệnh người, lại là Hoắc Nghiên. Sự tình cuối cùng bình ổn xuống dưới, từ quán trà ra tới Hoắc Nghiên, lòng tràn đầy vui mừng. Tuy rằng Vương Trạch Duệ không biết nàng đến tụt cùng ở vui mừng cái gì, người đến tụt cùng cho bọn hắn uống lên cái gì. Thiên cơ không thể tiết lộ hoặc nghiên thần bí hề hề nói. Nhưng Vương Trạch Duệ lại chú ý tới, trên người nàng bầu rượu, đã là dông tuyết. Ngươi, nói ngắn lại, ta là sợ lần đầu tiên đến khám bệnh tại nhà liền thất bại, cho nên mới sẽ giúp ngươi. Về sau vẫn là muốn rửa chính ngươi thật bản lĩnh. Ta không có khả năng nhiều lần đều làm như vậy. Như thế nào làm? Đừng hỏi như vậy nhiều, hôm nay việc coi như ngươi chỉ hết bọn họ. Nếu không ngươi thần y gì hay danh hảo, như thế nào còn có thể giữ được? Nói nữa, Chúng ta hôm nay nhưng đem danh hảo đánh đi ra ngoài, gần nhất đều không cần lo ăn uống." Giọng nói rơi xuống. Hoắc Nghiên thân ảnh đã lượn hướng về phía khách điếm. Vương Trạch Duệ còn không rõ nàng trong lời nói chi ý, tới rồi buổi tối, hết thảy liền trôi lên mặt nước. Đầu tiên là khách điếm lão bản miễn bọn họ tiền thuê nhà, còn cho bọn hắn đưa lên ăn ngon hảo uống. Đều là bởi vì Vương Trạch Duệ hôm nay cứu lão bản nhi tử, cho nên đối hắn, liền giống như đối đài ân nhân cứu mạng giống nhau, tôn kính mà lại vô cùng cảm kích không chỉ là khách điểm lão bản. Những cái đó ở trong quán trà, bị Vương Trạch Duệ ân huệ người, đều xôi nổi mang theo đồ vật đi tới khách điểm. Mà Hoắc Nghiên ai đến cũng không tự tuyệt, đưa bọn họ đưa đồ vật, tất cả đều giữ lại. Tuy rằng không phải cái gì đáng giá đồ vật, nhưng là đổi thành bạc, lại cũng làm cho bọn họ túi tiền đều cổ lên. Vương Trạch Duệ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chứ không được lúc ấy Hoắc Nghiên không thu một phân một ly. Nguyên lai đã sớm dự đoán được sẽ có loại kết quả này. Không nghĩ tới, sự tình phát triển ra ngoài Vương Trạch Duệ dự kiến, hắn bất quá là đi một chuyến quan trà. Thần y Liễu Vương tiên sinh danh hảo, thế nhưng ở ngắn ngủi mấy ngày chi gian, một truyền 10 10 truyền trăm, truyền khắp toàn bộ thị trấn. Thậm chí còn có chấn mọi người, mộ danh mà đến, chính là vì tìm Vương Trạch Duệ xem bệnh. Kỳ thật Vương Trạch Duệ y y thuật cũng coi như lợi hại. Hảo hảo hỏi khám xem bệnh, tự nhiên vô lý hạng. Nhưng phẩm là có cầu mà đến, phần lớn đều bị hắn trị liệu hảo. Cho nên thần y Liễu danh khí ngày qua ngày So thường lui tới cùng tăng lớn lên Đến cuối cùng bất luận vương chạch dệ đi đến nơi nào Chỉ cần nhìn đến hắn cờ sĩ Còn có hắn kia thân than chỉ trường y ghi hề Mọi người đều sẽ tiến đến hỏi một câu có phải hay không vương tiên sinh Đương này tin tức chuyển vào mục nhiễm chăn trong thai khi Trương thai y ghi hề đang ở cho hắn đổi dược Kia hai điều đã bạch mảy rậm Đã cao cao phường lên Ai, tướng quân này thương Đều qua nhiều thế này nhật tử Vẫn là không có một chút chuyển biến tốt đẹp Xem ra đám kia người thật là độc ác Không tiếc ở thân kiếm bôi lên kỳ độc. Nay lẩm bẩm lǒu bầu, cũng không có được đến Mục Nhiễm chăn đáp lại. Hắn giống như đối chính mình thương thế không chút nào quan tâm, chỉ là cúi đầu nhìn từ trong kinh truyền quay lại mặt tin. "Tướng quân." Trương Thái Ý y thử tính thở nhẹ một tiếng. Mục Nhiễm chăn mắt đều không ngẩng, tựa hồ không có nghe được. Vì thế Trương Thái Ý y ỉa nhịn không được lại lần nữa ra tiếng, "Tướng quân." "Ân." Hắn cuối cùng phục hồi tinh thần lại, lượt có bất mãn hướng Trương Thái Ý y nghi ngờ mà đi. Tướng quân này thương láo nhân ta ý kìa không tốt, nhưng là nghe nói gần nhất có cái thần ý kìa, danh khí rất đại, chỉ dựa vào bản thân chi lực, liền đem toàn bộ thị trấn quái bệnh đều trị hết. Nga. Mục nhiễm chăn vẫn là thờ ơ, nhàn nhả tướng một câu. Trương thái ý kìa thấy hắn như vậy đáp lại, không khỏi tăng thêm trong tay lực độ, lôi kéo đến miệng vết thương, trung quy vẫn là có chút đau đớn. Láo nhân, người muốn chết sao? Không phải láo nhân ta muốn chết, là tướng quân ngươi. Tướng quân ngươi nhìn nhìn này trên tay thương. Lại như vậy đi xuống, tướng quân này tay đều phải phế đi. Có như vậy nghiêm trọng. Đương nhiên. Lão nhân ta ý tứ là, vừa lúc nghe nói cái kia danh ý đi hề, liền ở ly này không xa trong thị trấn, không bằng tướng quân đi tìm vị này thần ý đi hề nhìn xem. Nói không chừng thật có thể chữa khỏi đâu. Vốn là thử do hỏi. Mục nhiễm chăn thế nhưng không có lập tức cự tuyệt, mà là như mày. Suy nghĩ sau một lúc lâu, mới không chút để ý nói, hảo đi, vậy đi xem đi. Chương 51 làm người không kịp nhìn. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là rất lợi hại a. Chúng ta này 3 ngày kiếm được tiền, so với chúng ta loại nửa năm mà đều nhiều. Chiếu như vậy đi xuống, con sầu đi không được kinh thành sao? Hoắc Nghiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Trạch rồi vai, rất là thưởng thức đem bạc vụn toàn bộ khuynh đảo ở trên bàn. Suốt một bàn, trắng bóng một mảnh, thật làm người không kịp nhìn. Không chỉ là bạc vụn, còn có nàng trong tay từng chương ngân phiếu. Vương Trạch duệ thật sự có chút nhìn không được. Ở bên cạnh nhẹ dọng khuyên đến. Cho nên nói, thay người xem bệnh, chính là y dìa giả thiên trước, về sau chúng ta liền không cần thu như vậy cao thù bạc. Cũng không phải mỗi người đều có nhiều như vậy bạc. Thư vương chạch dệ thần y dìa danh hào truyền đi ra ngoài. Mỗi ngày tới xem bệnh người nối liền không rức, hoặc nghiên trảo giá rất cao. Nhưng những người đó lại là hưu cầu tất ứng. Người không phải ngu đi. Nếu là thù bạc tốt thiếu, vậy ngươi mỗi ngày muốn xem nhiều ít cái người bệnh A. Như vậy đi xuống. Không đem người cấp mẹ chết sao? Chi bằng mỗi ngày xem bệnh một người, những này một người thu bạc, có thể chúng ta một tháng ăn uống. Kia mới tên Y Y. Đừng quên, ngươi đã không phải cái gì lang trung. Nói xong, Hoắc Nghiên đứng dậy, đem rượu vào phía sau cửa cờ xí, hướng tạp vật đôi ném qua đi. Hoàn toàn không có chút nào lưu luyến. Mặc dù trong lòng ngàn vạn không muốn, nhưng nghe nàng lời nói sau, Vương Trạch Duệ đảo có vài phần tán đồng chi ý. Rốt cuộc muốn cho hắn mỗi ngày coi trọng mấy chục người. Hắn thật đúng là có chút ăn không tiêu. "Hảo, ngươi cũng chỉ quản xem bệnh của ngươi, chuyện khác đều giao cho ta. Đến nơi kiếm được bạc, chúng ta đều là năm năm chia đều. Ta là tuyệt đối sẽ không nhiều lấy một tỏi bạc." Hoắc Nghiên vô vô vương trách rồi vai, không nói thêm nữa. Đứng dậy chi gian, lại nghe thấy Vương Trạch Duệ ở phía sau truy vấn. "Hoắc cô nương, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi đến tụt cùng là dùng cái gì chứa khỏi những người đó?" "Thứ gì?" Hoắc Nghiên khẽ miệng chậm rãi tràn ra một mạt ý cười. Chẳng qua hơi túng lúc qua, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, tựa hồ chưa bao giờ ở khuôn mặt nàng xuất hiện quá. Đương nhiên là chỉ có ta mới có thể biết đến đồ vật a. Một tiếng thấp thấp tự nói qua đi. Hoắc Nghiên cầm cái kia bầu rượu, biến mất ở vương trạch duệ trước mắt. Kỳ thật bất quá là ngày ấy, nàng trở về phòng là lúc, mượn cơ hội về tới không gian bên trong. Con dung bầu rượu trang rất nhiều nước thánh, đừng nói là như thử, thực sự có cái gì bệnh nan y đi. Nói không chừng đều có thể khỏi hẳn. Nay có thể so Vương Trạch Duệ dược hữu dụng nhiều. Bất tri bất giác chung, này nho nhỏ khách điểm đã thành hoắc niên cùng Vương Trạch Duệ đặt chân nơi. Buồn còn tưởng rằng muốn khiêng lá cờ ở trên phố khắp nơi hành tẩu bọn họ. Cuối cùng chỉ cần ngồi ở khách điểm xương phòng chung, liền có người bệnh chính mình tìm tới môn tới. Nhưng hoắc niên cũng đều không phải là mỗi người đều thấy. Liên tỷ như trước mắt người này, người muốn xem bệnh. Nàng nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này lão nhân, của 50 tạ hữu, đôi tay lung ở tay áo gian, lông đậm màu trắng dâu, cơ hồ che khuất hắn đôi môi. Căn bản phân biệt không ra nơi nào là miệng. Hơn nữa lưỡng đạo bạch mi quá ngắn, giống như bị người trên đường cắt đứt, thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Không phải ta, là nhà ta chủ tử. Không xem, trở về đi. Hoắc Nghiên đối hắn xua xua tay, một nguồn cự tuyệt, thậm chí không có nghe hắn chủ nhân là ai. Ngươi, ta làm sao vậy? Ngươi tổng nên nói cho lão nhân ta vì cái gì đi. Ta cũng hảo trở về cùng chủ tử phục mệnh A. Nghe qua có vài phần đạo lý. Hoác nghiên nhíu nhíu mày mày, chỉ vào lao nhân kêu một bộ bạch y yề, trong miệng bất mát nói, chính ngươi chính là cái y yề giả, không hảo hảo cho các ngươi ra chủ tử xem bệnh, nhưng thật ra tới cầu người khác. Này liên thuyết minh, các ngươi ra chủ tử hoặc là bệnh nguy kịch, hoặc là chính là thân hoạn quái bệnh. Trương thái y yề chấn động. Vạn không thể tưởng được, trước mắt cái này nhìn như bình phàm vô kỳ nữ tử chư bỏ một trương quên tú thanh mỹ dung nhan ngoại, còn có một viên nhạy bén thông tuệ tâm. Gần chỉ là liếc mắt một cái, liền nhìn ra thân phận của hắn, lại còn có nói ra mục nhiễm chân hiền trạng. Đây là cái người nào? Trong truyền thuyết thần Yi, rõ ràng chính là cái nam tử. Cho nên nàng tuyệt không sẽ là vương chật duyệt. Cô nương theo như lời không giả, nhà của chúng ta chủ tử, đích xác loại một loại kỳ độc, cho nên mới sẽ không xa mà đến. Chẳng lẽ này đối thần Yi không phải một chuyện tốt sao? Nếu là có thể trị hảo này độc, Kia thần ý y giải khí liền lớn hơn nữa. Hoắc Nghiên lo lắng đúng là điểm này. Nói cách khác, nếu là không có chữa khỏi hắn chủ tử, kia Vương Trạch Duệ thật vất vả đứng lên danh vọng cũng sẽ tùy theo hủy trong một sớm. Loại này nguy hiểm không thể dễ dàng đến thử. Không hề nghi ngờ, Vương Trạch Duệ tuy rằng y y thuật lợi hại, nhưng chung quy không xem như cái danh y. Trước mắt lão nhân này một thân dược thảo hơi thở, liền biết thưởng xuyên cùng thảo dược giao tiếp. Xem hắn bộ dáng, tuổi tác tuy đại, mi cần tuy bạch, Lại là thần thái sáng láng, chỉ từ trên mặt là có thể nhìn ra hắn nét mặt tỏa sáng. Nói vậy cũng là y thị thuật tinh vi, có lẽ so vương chạch ruệ càng tốt hơn. Liên hắn đều giải không được độc, vương chạch ruệ có thể thành công sao. Húng chi, hoặc nghiên hiện tại chỉ nghĩ kiếm tiền, sau đó đi kinh thành tìm mục bạch. Nhưng lời này tự nhiên không thể nói cho trương thái ý thì nghe, nàng lộ ra một mặt nhật nhạt ý cười. Chính là chúng ta tiên sinh chỉ chữa bệnh, cũng không cho người ta giải độc. Cho nên còn thỉnh các hạ khác tìm thăng trước đi. Bệnh cùng độc, rốt cuộc không quá giống nhau. Chấm đã, các ngươi tiên sinh, ngươi là thần y gì người nào? Này vừa hỏi, Lam Hoắc Nghiên mánh một thất thần, nàng thật đúng là không nghĩ tới, nên lấy cái dạng gì thân phận xuất hiện ở vương trạch duệ bên người. Một phen trầm ngâm, nàng từng câu từng chữ đáp, ta là tiên sinh duy nhất quan môn đệ tử, ngươi có thể thế các ngươi tiên sinh làm chủ. Trương Thái Ý thì xem kỹ Hoắc Nghiên sau một lúc lâu, nửa tin nửa ngờ hỏi đi. Giống như đối nàng quá mức võ đoán lựa chọn rất là bất mãn. Có chút quy củ là tiên sinh đã định ra, loại sự tình này không cần xin chỉ thị, ta tự nhiên có thể thế hắn làm ra quyết định. Không trước nhìn xem cái này lại nói. Giọng nói rơi xuống. Trương Thái Úy kia đột nhiên giơ tay, từ bàn hạ dọn ra một cái không lớn không nhỏ cái dương. Tùy theo đem cái dương đẩy đến Hoắc Nghiên trước mắt, cũng không có chủ động thế nàng mở ra, ngược lại đẩy mặt thần bí nhìn Hoắc Nghiên. Nơi này có cái gì? Hoắc Nghiên bỗng nhiên tới hứng thú. Mặc dù không nghĩ đồng ý trương thái ý đi, nhưng vẫn là nhịn không được đem cái dương mở ra một cái khe hở. Gần chỉ là cái kia thật nhỏ khe hở chung, liền có vạn trượng lóe mắt quang mang phát tán mà ra. Quá mức lóe mắt. Hoắc Nghiên cầm lòng không đậu bưng kính hai mắt, lui về phía sau vài bước, đầu ngón tay bưng lỏng. Dương cái sau này tất cả thuối lui. Dương trung tình hình, lại vô ngăn cản, hoàn hoàn toàn toàn xuất hiện ở Hoắc Nghiên trước mắt. Chỉ thấy từng khối từng khối tỏi vàng, chỉnh chỉnh tề tề bay biện ở Dương trung. Tiêu kim quang vô pháp ngăn cản, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ phòng. Hoác nghiên trận mắt há hốt mồm. Nàng đời này chưa từng xem qua nhiều như vậy vàng. Người người người người. Cô nương không ngại lại suy xét một chút, thật sự không chuẩn bị thay ta chủ tử xem bệnh sao. Trương thái y ý, ý vị thâm trường truy vấn một câu. Rất dài rất dài yên tĩnh lúc sau. Hoác nghiên thần sắc quá dị ngừng đầu, nhìn chầm chầm trương thái y ý, ý hỏi, các người đến tuột cùng là người nào? Trong thiên hạ, có thể lấy ra nhiều như vậy và người. Liên tính là trong kinh thành quyền quý, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên trước mắt người này thân phận nhất định không giống bình thường. Hắn cái gọi là chủ tử, càng là không thể chèo cao. Không thể tiếp. Tuyệt đối không thể tiếp. Nếu không khẳng định sẽ gây họa thượng thần, khả năng nàng còn chưa tới kinh thành, liền sẽ người đang ở hiểm cảnh. Đương nhiên là người bệnh. Lời này đều không phải là xuất từ Trương Thái y y chỉ khẩu, mà là từ một người khác trong miệng sâu kín nói ra. Chừng 52 giờ người tới. Hoác nghiên hoàn toàn không có nhận thấy được, người này là khi nào xuất hiện. Nhưng đương hắn kia thân tố hắc cầm y dì hề, xuất hiện ở đơn bạc cửa gỗ trước khi. Nàng toàn thân run lên, ánh mắt cầm lòng không đầu, dừng ở người xa lạ trên người. Mà người kia, trên mặt lại vẫn mang một cái mặt nạ. Hoác nghiên vô pháp thấy rõ mặt nạ hạ dung nhan, lại đối hắn mở miệng thanh âm, có vài phần khó có thể miêu tả quen thuộc. Đây là người nào? Vì cái gì nàng giống như giống như đã từng quen biết? Không. Nếu là nhận thức. Hắn sao có thể như thế thờ ơ? La nàng tưởng sai rồi. Các hạ vẫn là mang theo này dương vàng trở về đi, sư phụ ta chỉ là cái nho nhỏ y y giả, đối giải độc cũng không phải thực sở trường. Nếu là giải không được các hạ độc, kia còn không bồi thượng này bệnh. Hoắc Nghiên chậm rãi đem cái dương đi phía trước đẩy qua đi. Ai ngờ kia Hạ Y Nhi nhân lại bất động thanh sắc ngồi ở trường ghế thượng. Mặt nạ hạ thâm thúy hai trong mắt, gắt gao nhìn chăm chú Hoắc Nghiên, giống như nàng nhất cử nhất động đều ở hắn xem kỹ dưới. Nếu là hôm nay, ta nhất định phải hắn cho ta xem bệnh đâu. Hắn cũng không có cùng Hoắc Nghiên quá nhiều cái cọ, chỉ là một mặt đem quyết định của chính mình thổ lộ mà ra. Mọi nơi lâm vào một mảnh yên lặng. Hoắc Nghiên không có lại giống như lần đầu tiên như vậy, lập tức mở miệng cự tuyệt. Ma La lặng lặng nhìn lại Hạ Ilya nhân ánh mắt, một mặt khó có thể miêu tả tính tố, từ nàng trong lòng trào dâng mà qua. Khó có thể giải thích, vô pháp giải thích. Càng ngày càng cường liệt xúc động, làm nàng nhịn không được tưởng vạch trần hắn mặt nạ. Ngươi cũng không thể làm khó người khắc ca. Vì cái gì không thể? Hắc ý gì hề nhân đáp lại đương nhiên. Một cổ sinh ra đã có sắn bá đạo, cùng với hắn lệnh thấu sương khí thế, làm hoác nghiên vô pháp phản bác. Cho các ngươi một nén nhang thời gian, đi chuẩn bị một chút. Ta ở chỗ này chờ thần ý gì hề ra tới xem bệnh. Liên như vậy quyết định. Rõ ràng hoác nghiên còn không có đáp ứng, hắn lại vươn thon dài 5 ngón tay, đem dương cái một chút áp hổi chỗ cũ. Giống như đối kia quang mang cũng có chút không khỏe. Như thế nào nghe lời này đều giống mệnh lệnh, hơn nữa bị hắn nói ra khi, như thế tập mãi thành thói quen. Xem ra hắn là thường xuyên sai xử người. Hoặc nghiên lược có chân chờ, tại chỗ ngồi khi, bị kia hắc ý ý hề nhân nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái. Ngáy mắt cảm thấy như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Thật giống chính mình làm sai cái gì giống nhau. Liên nàng chính mình cũng đều không hiểu, vì cái gì nàng đối người này yêu cầu, vô pháp kháng cự. Lập tức chỉ có thể hảo não dẫm chân một cái, đem tia dương vàng ôm vào trong ngực. Chúng đôi Vương Trạch Duệ phóng bước nhanh đi đến. Đông. Theo cửa gỗ thật mạnh quăng ngã thượng. Trong phòng Vương Trạch Duệ chấn động, nhìn nỗi giận đùng đùng Hoắc Nghiên. Đầy bụng ngạc nhiên hỏi, "Làm sao vậy? Ai cho ngươi lớn như vậy hỏa khí?" "Không có ai." Hoắc Nghiên tức giận ngồi ở trước bàn, đem cái dương hung hăng thả xuống dưới. Lại một tiếng đông vang lớn. Vương Trạch Duệ nhìn ra cái cái dương còn rất chậm. "Đây là cái gì?" "Thu bạc." Hoắc Nghiên tức giận nói một câu. Nói xong, Vương Trạch Duệ càng là vạn phần kinh dị, Lơ đãng đi vào vài bước, ngừng ở bên cạnh bàn. Đang muốn giơ tay đi khai cái rương, lại bị Hoắc Nghiên không chút do dự đánh rớt. Ai nói có thể mở ra? A. Vì cái gì không thể mở ra? Hoắc Nghiên càng là không nói lời nào. Hai người đang ở nói chuyện với nhau bên trong, đột nhiên có người nhẹ nhàng gõ cửa. Vừa lúc ba tiếng, Vương Trạch Duệ đang muốn mở miệng, ngoài cửa đã truyền đến một cái giản mua thanh âm. Không biết thần ý gì chuẩn bị tốt không có một nén nhang thời gian mau tới rồi. Cái gì một nén nhang thời gian? Vương Trạch Duệ không rõ nguyên do, nhưng thấy Hoắc Nghiên biểu tình nghiêm túc, liền cố ý đè thấp giọng, ở nàng bên tai nhẹ giọng hỏi. Ai biết? Được đến đáp lại, chỉ là nàng một cái lạnh băng trừng mắt. Theo sau liền tức giận đối ngoại nói, liền tới. Ngươi mau chuẩn bị một chút, bên ngoài có cái người bệnh muốn ngươi xem bệnh. Bệnh gì người? Hình như là chúng cái di động, ngươi đi xem sẽ biết. Hoắc Nghiên thở dài, tới rồi này một bước Lại cự tuyệt là không có khả năng, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Cũng không biết vương trạch duệ, có thể hay không nhìn ra hắc ý lý hệ nhân chúng cái gì đâu. Hảo! Bất quá ngươi phải cẩn thận điểm, người này cũng không phải là người bình thường. Nếu là ra cái gì sai lầm, chúng ta đây cái nào cũng được liền nguy hiểm. Lời này làm vương trạch duệ có chút khó hiểu. Năm ngón tay dừng ở hồng thuốc thượng, tạm dừng hồi lâu, không khỏi hướng ngoài cửa nhìn nhìn. Lại nhìn không tới bất luận kẻ nào ảnh. Chỉ có mơ hồ một mảnh. Có ý tứ gì? Bên ngoài người phi phu tứ quý, thân phận khẳng định không bình thường, chúng ta muốn tùy cơ ứng biến." Hoắc Nghiên lời nói thầm thì nói, kia nháy mắt, như thế nào đều cảm thấy chính mình giống cái bọn bị bợm giang hồ. Vì sợ bị vạch trần, cho nên phải cẩn thận cẩn thận, sợ lộ ra dấu vết. "Hảo." Chỉ là đơn giản đáp lại, Hoắc Nghiên đã là đứng lên. Tiên Lặng không nói đi theo Vương Trạch Duệ phía sau, hai người cùng nhau ra phòng. Hắc Ilya nhân vẫn là trước sau như một ngồi ở trước bàn. Toàn thân tản mát ra hàn khí, không trải qua làm cho bọn họ sởn tóc gáy. Kia cổ cự người với ngàn dặm hơi thở, càng là vô pháp bỏ qua. Lam Ngươi tuyệt không dám khinh thị nửa phần. Vị này chính là Vương Tiên Sinh. Không nghĩ tới. Nhìn như không ai bì nổi Hắc Ý Diệp Nhân, ở nhìn thấy Vương Trạch Duệ thời điểm, lại là đứng dậy, chiều hắn hơi hơi cốt thân, nhưng thật ra không có chút nào chậm trễ chi ý. Đúng là tại hạ. Vậy Lam Viễn Tiên Sinh. Hắc Ý Diệp Nhân nói xong, lại ngồi trở lại tại chỗ. Ngồi nghiêm chỉnh, lương đĩnh đến thẳng táp. Ánh mắt u lánh, đối vương chạch dệ nhiều vài phần kính ý. Tự hồ là bởi vì nghe nói hắn là thần y dì hề. Nhưng muốn hắn biết, vương chạch dệ bất quá là cái bình thường lang trung. Không biết sẽ có như thế nào kết quả. Nghe nói các hạ là trúng độc, không biết nơi nào trúng độc. Vương chạch dệ nhưng thật ra nghiêm trang, chuẩn bị vì hắc y dì hề nhân xem bệnh. Ở chỗ này, hắc y dì hề nhân thế nhưng không e dè, căn bản không thèm để ý hoác nghiên còn ở trong phòng. Thế nhưng đem hắn tú háo trên một thoát mà xuống, lộ ra hắn tinh trắng ngực, kia hoàn mỹ đường cong giống như điêu luyện sắc sảo. Hoắc Nghiên sững sờ ở tại chỗ, bởi vì liền ở hắn hữu bụng chỗ, có một cái thật sâu kiếm thương. Vị trí này, thế nhưng cùng lúc ấy mục bạch bị thứ vị trí giống nhau như lúc, nhưng mà này kiếm thương lại lấy cực kỳ kỳ quái phương thức tồn tại. Mặc dù miệng vết thương phụ cận đã bị người xử lý, nhưng mà miệng vết thương lại không có khép lại, vẫn có thể nhìn đến thật sâu vết nứt. Da thịt đều có chút sinh ngủ, còn da bên ngoài nhẹ nhàng tiên khởi. Vương Trạch Duệ thấy vậy chẳng uống, khẽ thanh tú mày, không khỏi chậm rãi cao tốc. Xem ra tình hình có chút khó giải quyết. Hoắc Nghiên che giấu hảo tâm trung kinh ngạc, càng gần vài bước, càng thêm cảm thấy trước mắt người này nàng nhận thức. Chẳng lẽ người này là Mục Bạch? Nhưng nếu thật là hắn, vì cái gì hắn không có chủ động cùng Hoắc Nghiên tương nhận đâu? Hơn nữa, người này trên người sở tản mát ra hơi thở, cùng Mục Bạch có cách biệt một trời. Hán vương giả chi khí, là ai đều không thể bắt trước. Cho nên người này không có khả năng là một bạch. Cho nên các hạ độc, là tại đây miệng vết thương. Vương Trạch Duệ bắt đầu tỉ mỉ quan sát khởi, hát ý đi hệ nhân bụng gian miệng vết thương tới. Càng la tới gần, biểu tình càng là ngưng trọng. Không tồi. Này nói kiếm thương thâm hậu, nói vậy độc đã xâm nhập các hạ cốt tủy chung. Không tồi. Hơn nữa bởi vì kịch độc chưa giải, cho nên miệng vết thương vẫn luôn không thể khỏi hẳn. Hakili hiện lộ ra hai trong mắt chung, không trải qua đối vương Trạch Duệ thưởng thức càng sâu vài phần. Không tồi. Trứng 53 kịch độc nhập thể. Nếu không phải bị người dùng dược ngừng độc tố lan tràn, có lẽ các hạ giờ phút này đã không thể ngồi ở nơi này. Vương Trạch Duệ giọng nói rơi xuống. Đầu ngón tay vô ý chạm vào Hakili nhân tay phải. Hắn thế nhưng lấy mau lẹ chi thế, lập tức sau này lùi về tay. Ngay cả Hoắc Nghiên đều phá lệ kinh dị, vì cái gì hắn phản ứng sẽ như thế to lớn. Giống vương chạch rệ làm cái gì không nên làm sự giống nhau. Lao nhân kia đột nhiên đi phía trước, hung hăng phất khai vương chạch rệ tay. Hắn ánh mắt lúc này mới rơi xuống hắc y gì hả nhân cánh tay, lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở hắn cánh tay phải nội sườn, còn có một cái miệng vết thương. Này miệng vết thương cùng bụng gian miệng vết thương không có sai biệt, không có khép lại. Rồi lại so bụng gian cảng vì nghiêm trọng. Bởi vì hắc y gì hả nhân cánh tay phải đã hơi hơi phím hắc. Nghĩ đến là chúng độc đã lâu. Này! Cẩn thận một chút, đau đâu." Lão nhân đối với Vương Trạch Duệ cực kỳ bất mãn, chiều hắn thấp mắng một tiếng, thế nhưng So Hắc Ý Nhi vẫn muốn khẩn trương này cánh tay. "Không sao." Hắc Ý Nhi lại giơ tay, đem lão nhân hướng phía sau đẩy đi. Không biết các hạ cao danh quý tánh, không biết vì sao. Lâu chưa lên tiếng Hoắc Nghiên đột nhiên ra tiếng, đánh gãy bọn họ đối thoại. Kia cũng trở nên nghiêm túc mặt mày, mang theo vài phần xem không hiểu nghiêm túc. "Mộ Nghị." Tên này Như thế nào nghe đều như là hạ bút thành văn, căn bản không phải hắn tiến thật. Xem ra hắn còn không tín nhiệm Hoắc Nghiên cùng Vương Trạch Duệ, nếu không cũng sẽ không có sở giấu giếm. Nga, thật là xảo a, ta có cái bằng hữu cũng họ Mộc. Chẳng qua là Hoa Tử Mộc. Hoa Tử Mộc, còn không phải là Mộc Nghiễm Chân họ sao? Trong thiên hạ, có thể họ Mộc người, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Kim Hoàng thất. Tâm thương ba cánh, ai dám cùng hoàng tử cùng họ. Ngươi? Mộc Nghiễm Chân chậm rãi nhướng mày, Đông nhiên đối trước mắt cái này nhỏ xinh nữ tử, nổi lên chút hứng thú. Tầm mắt bắt đầu đánh giá Hoắc Nghiên. Cũng không biết vì cái gì, nhìn đến nàng điềm tĩnh mà lại tú mỹ dung nhan khi, Mộc Nghiễm chăn nhịn không được nhớ tới kia trường mặt nạ. Hoa hoa mặt mặt nạ, tựa như nàng cùng kia mặt nạ chi gian, có không thể phân cách liên hệ. Được rồi, chúng ta là tới xem bệnh, lại không phải tới cùng các ngươi ôn chuyện. Trương Thái Ý không kiên nhẫn chen vào nói, bởi vì lúc này, hắn lo lắng nhất chính là Mộc Nghiễm chăn trong cơ thể động. Xem ra này Vương Trạch Duệ có chút tài năng, gần chỉ là xem, là có thể biết được nhiều như vậy. Cũng là không đơn giản. Nói đi, Vương Tiên Sinh có cái gì biện pháp có thể cứu chúng ta chủ tử? Trưng Thái Y Gìa đi thẳng vào vấn đề, nhưng thật ra đối này cái gọi là Thần Y Gìa, có chút khó có thể miêu tả hứng thú. Không biết dân gian Thần Y Gìa, cùng hắn này đường triểu Thái Y Gìa chi gian, đến tuột cùng có cái gì khác biệt? Đầu tiên cần thiết bước ra độc tố, chờ thân thể chúng độc bài xong, lại đem miệng vết thương khâu lại. Bất quá xem mổ công tử miệng vết thương đã thối giữa, cho nên còn muốn đem thịt thối loại bỏ. Vừa nghe loại bỏ thịt thối, Hoắc Nghiên liền nhịn không được đánh rung mình. Nay lại không phải thế kỷ 21, không có gì gây tê dược. Trực tiếp đao thật thật tiến thượng, không biết Mộ Nhị muốn chịu đựng bao lớn đau đớn. Hoắc Nghiên bỗng nhiên có loại nói không nên lời đau lòng, chính là không muốn cái này Mộ Nhị thừa nhận này phân thống khổ. Mặc dù hắn thật sự không phải mục bạch. Điểm này kỳ thật lão nhân ta đã sớm nghĩ tới, chẳng qua Này độc cũng không phải là có thể bước ra tới, chỉ có thể hóa giải. Bởi vì độc đã xâm nhập chúng ta chủ tử trong cơ thể. Nếu muốn bài trừ là khó càng thêm khó. Trương thái ý chỉ vào cánh tay phải màu đen làn ra, tựa hồ là ở cùng vương chạch rệ thương lượng. Hai cái ý ghi hả giả lẫn nhau giao thiệp. Làm cho hoác nghiên cùng mục nhiễm chăn chỉ có thể tĩnh trạm một bên, cấp không ra bất luận cái gì được không phương pháp. Không tồi, nếu là độc tố quá mức thâm nhập, vậy chỉ có thể dùng giải dược giải. Việc cấp bách vẫn là muốn trước đem thị tối loại bỏ, như vậy nhậm này làm tràn, chỉ sợ toàn bộ cánh tay liền vô dụng. Vương Trạch Duệ một bên quan sát này mục nhiễm trên tay, một bên tâm sự nặng nề nói: "Quả nhiên không phải một kiện nhẹ nhàng việc. Nay có lẽ là hắn làm nghề y yể tới nay, gặp qua nhất phức tạp bệnh hoạn. Lão nhân ta tuổi tác lớn, đôi mắt không tốt, không dám dễ dàng động thủ." Liền cho mời Vương tiên sinh. Trương Thái ý, ý chủ động lui về phía sau một bước, lễ khiêm nhường ra Vương Trạch Duệ vị trí. Không phải đôi mắt không tốt, mà là không thế nào dám. Rốt cuộc hắn biết mục nhiễm chân thân phận thật sự, động thủ khi vẫn là sẽ có chút khẩn trương. Không thành công làm sao bây giờ? Nếu là bị thương mục nhiễm chân làm sao bây giờ? Cuối cùng không có giữ được hắn này tay làm sao bây giờ? Nhất định phải loại bỏ thịt thối sao? Nếu là đem độc hóa giải, nơi này thịt thối có thể hay không chính mình hảo? Hoắc Nghiên vô thanh vô tức hỏi một câu. Lời này lại khiến cho Trương Thái Y cùng Vương Trạch Duệ cười khẽ. Không có khả năng, thịt thối đã là chết thịt ảo không được. Khư độc chỉ có thể nói có thể giữ được hắn tay cùng mẹ. Kia, kia tiên sinh ơi. Kỳ thật Hoắc Nghiên rất muốn hỏi một câu, vương trạch duệ năm chắc có bao nhiêu đại? Rốt cuộc hắn không phải chân chính thần Yiye. Không ngại thử một lần. Ai ngờ vương trạch duệ còn chưa đáp lại, thật lâu trầm mặc mụ mục nghiêm trăn, nhàn nhạt mở miệng, cũng không bọn họ ba người như vậy khẩn trương. Nếu mộ công tử đều nói lời này, kia tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Giọng nói rơi xuống. Hoắc Nghiên mi giáp hướng lên trên tròng trọ. trọ. Nếu thật muốn loại bỏ thì thôi, ta cũng không biết tiên sinh muốn cái gì đồ vật, vẫn là tiên sinh cùng nhau đến xem. Không đợi Vương Trạch Duệ tiếng vang, Hoắc Nghiên đã không quan tâm, lôi kéo hắn vào phòng trong. Thẳng đến hoàn toàn từ kia hai người trước người biến mất. Nàng mới hạ giọng hỏi, "Ngươi thật sự có nắm chắc sao?" "Cái gì nắm chắc? Ngươi rốt cuộc có thể hay không chứa khỏi hắn?" Tựa hồ nhận thấy được Hoắc Nghiên trong lòng lo lắng, Vương Trạch Duệ hơi hơi sử xúc, chợt à nuổi nói, "Yên tâm hảo, thì tối loại bỏ sẽ không ra cái gì nguy hiểm." Đại y tứ không chỉ là loại bỏ thi thối, ngươi thật sự có thể giải hắn độc. Trọng điểm vẫn là ở mục nhiễm chân độc thượng. Ngươi có thể nhìn ra miệng vết thương này là bị cái gì gây ra sao? Đương nhiên. Hoắc Nghiên hỏi câu không nghĩ làm lời nói, lại không biết vì sao đối này như thế để ý. Trường kiếm, không phải bình thường hiệp sĩ hoặc là quan binh dùng trường kiếm. Có ý tứ gì? Thân kiếm hẳn là so tầm thường trường kiếm muốn đoản mấy tấc, nếu sở liệu không tồi, giống như chỉ có giang hồ sát thủ mới có thể dùng loại này kiếm. Nói đến sát thủ hai chữ khi, Hoắc Nghiên trong đầu lại không trải qua hồi phóng ngày ấy một màn một màn. Đuổi giết bọn họ người, giống như cũng không phải người thường, xem bọn họ thân thủ cùng kiếm pháp, cao hơn thường nhân rất nhiều. Thời gian đâu? Có thể suy tính ra bị thương cụ thể thời gian sao? Đối mặt Hoắc Nghiên truy vấn, Vương Trạch Duệ càng thêm khó hiểu, hoàn toàn không biết vì sao nàng muốn hỏi như vậy. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta chỉ là, chỉ là muốn nhìn một chút còn tới hay không đến kịp. Rốt cuộc nếu biết xác thực thời gian, là có thể biết độc tố xâm nhập có bao nhiêu sâu, cũng hảo tìm ra giải cứu biện pháp. Hoắc Nghiên lung tung tìm chút lấy cớ, lại nói đến Nghiêm Trang. Giống như nàng trong lòng thật là như vậy cho rằng, kỳ thật nàng bất quá là vì sắp nhận ẩn nấp dưới đáy lòng nghi hoặc. Đại khái là 7, 8 ngày phía trước đi. 7, 8 ngày phía trước? Bất chính cùng bọn họ ngộ hại thời gian tương ăn khớp sao? Hoắc Nghiên đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Kia khiếm sợ thần sắc Cùng với một mặt vô pháp lý giải nghi ngờ, xuất hiện ở nàng tái nhợt gò má. Cho nên bên ngoài nam nhân kia, thật là mục bạch. Chương 54 không có làm nàng ở đây. Mặc dù Hoắc Nghiên trong lòng có muôn vàn nghi vấn, đều không thể vào lúc này hỏi ra khẩu, bởi vì Vương Trạch Duệ xèo đi thì tối khi, cũng không có làm nàng ở đây. Kia phiến cũng không kín mít cửa gỗ sau, mơ hồ có thể thấy được Vương Trạch Duệ cùng mộ nhị thân ảnh. Mà nàng lại cùng lão nhân kia ngồi ở ngoài đường, tinh tâm chờ đợi Vương Trạch Duệ kết quả nhưng lão nhân tựa hồ so học nghiên còn muốn nóng nội, tới tới lui lui ở trước bàn dạ bước, thường thường còn sẽ chiếu nội phòng nhìn ra xa liếc mắt một cái. Không khó coi ra, hắn kia một lòng cũng là nhắc tới cổ họng. Chỉ là từ đầu đến cuối, đều không có nghe được trong phòng truyền đến cái gì kinh hô. Mộ Nhị Thế nhưng không có phát ra quá một tiếng rên rỉ, giống như không cảm giác được đau đớn. Mặc dù chỉ là ngẫm lại, là có thể biết, xẻo đi thì tối khi, hắn sợ muốn chịu đựng đau sẽ có bao nhiêu trọng. Ta nói Lao Đầu Nhi, Ngươi vẫn là thành thành thật thật ngồi xuống đi, như vậy ở ta trước mắt lúc gần lúc hiện, thật sự là phiền. Hoắc Nghiên rốt cuộc nhịn không được, ở lão nhân lại một lần nhìn xung quanh khí, đem hắn ngăn cản xuống dưới. Có lời này, lão nhân nôn nóng bất an, cuối cùng có điều thu liễm. Nhưng thật ra có thể trấn định ở Hoắc Nghiên đối diện ngồi xuống, hai người tương đối, không nói điểm cái gì tựa hồ có chút xấu hổ. Lão nhân liền dẫn đầu mở miệng, "Ai, ngươi nói một chút, có phải hay không bọn họ loại người này?" Cả đời đều nhiều như vậy thay nhiều khó. Bọn họ là loại người như vậy. Hoác nghiên nghe được như lọt vào trong sương ngủ, không biết lao nhân trong lời nói chi ý. Ngươi cũng có thể nhìn ra được tới, chúng ta chủ tử không phải người bình thường. Đương nhiên nhìn ra được tới. Nàng liền lao nhân này ý ý hay giả thân phận, đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, càng đừng nói mộ nhị kia không giống bình thường khí chất. Ngươi lời này là có ý tư gì, cái gì kêu cả đời đều nhiều như vậy thay nhiều khó. Ta cũng chỉ là cảm thán một câu. Dù sao hiện tại cũng rảnh rỗi không có việc gì, không bằng cô nương nghe lão nhân ta giảng một cái chuyện xưa. Không biết lão nhân này như thế nào sẽ đột nhiên nổi lên hứng thú. Muốn cùng Hoắc Nghiên nói về cái gì chuyện xưa, nàng cũng không có cự tuyệt, nhưng trong lòng kỳ thật đối mộ nhị thân phận càng cảm thấy hứng thú. Thỉnh giảng. Nếu là một mặt truy vấn, bọn họ chắc chắn khả nghi, như vậy ngược lại sẽ biến khéo thành vụn. Ngươi có biết ở dự quốc kiến quốc phía trước, chỉ có Hiên quốc không có dự quốc? Này thật sự chỉ là chuyện xưa sao? Hoắc Nghiên nhíu mày. Dù cuối cùng hiên thủ đô là chân thật tồn tại, căn bản không tính chuyện xưa đi. Ai biết được? Dù sao thật thật giả giả, đều đã là chuyện cũ. Hiện tại nói lên, không đều có thể tính làm là chuyện xưa sao? Lão nhân nói ba phải cái nào cũng được. Lâm Hoắc Nghiên hoàn toàn vô pháp phân rõ, chỉ phải nhẫn nại tính tình tiếp tục nghe đi xuống. Tương truyền hiên quốc hậu cung trung, có một vị khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp như hoa quý phi nương nương. Vị này nương nương nhưng xem như từ xưa đến nay, duy nhất một cái có thể làm mỗi người đều khen ngợi mỹ nhân nhi. Thế nhưng nói đến tiền triều trong hoàng cung sự, Hoắc Nghiên bỗng nhiên có chút hứng thú, liền không lên tiếng nữa đánh gãy, lặng lặng lắng nghe lão nhân sau ngôn. Hiên đế đối vị này quý phi nương nương sủng ái có thêm, cơ hồ là hàng đêm lâm hạnh. Nhưng nàng lại thật lâu không thể mang thai, cho nên thân phận vẫn luôn đều chỉ có thể là quý phi. Mấy năm qua đi, thật vất vả truyền đến quý phi nương nương tin vui. Ai biết liên ở thành phá kia một ngày, quý phi nương nương thuận sản. Ở thành phá kia một ngày thuận sản. Hoắc Nghiên cực kỳ khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào đáp lại